và các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổ đèn tập 7 Thì vương tường Tây tác giả Thiên hạ Bá Sướng dịch giả Nguyễn Thành Tần nhà xuất bản Nhãn Nam qua giọng đọc của Nguyễn Thành Chương từ 41 Thì vương tường Tây Lúc này ánh trăng như phấn trắng rắc kín mặt đất Bún bè sáng tỏ Bọn gà gô đều nhìn thấy rõ mồn một Quái lạ Cương thi đời nguyên sao lại tự ngồi dậy thế kia Hay sắp biến thành hành thi rồi Thi vương đời nguyên này cao lớn hơn người Sinh thời chắc là bậc kỳ nhân tu luyện cả nội công lẫn ngoại công Hẳn thi biến không phải chuyện thường Gà gồ chẳng còn tâm trí nào Để mắt đến trận ác đấu giữa gà nộ tinh Và hắc tỷ bà nữa Sự việc quá bất ngờ Nói không hết được Hắn cứ hạ thủ trước Để chiếm thế thượng phòng cây đã Như vậy anh ta liền quay ngoắt lại tung người nhảy vào trong áo quần, Định bẻ gãy xương sống cường thị Nào ngờ chưa nhảy tới nơi Đã thấy sau lưng cường thị thò ra một cái mặt lông lá tua tủa, cặp mặt hấp háy, nhìn ra mới biết là một con vượn. Thế ra con vượn này thấy bỏ cạp trong áo quan đã chết, còn hắc tỷ bà lại đang bị gãn độ tinh cầm chân ở tít xa, bèn nhân lúc đám người không để phòng, muốn tới cứu con vượn trắng đang bị đè dưới đáy quách, nó âm thầm chui vào trong quan, định khiêng cương thi ra ngoài. Giảm bớt trọng lượng của cổ quách Nào ngờ Vừa đẩy được cương thi ngồi dậy Thì cái đầu gà lập tức bay tới Đập trúng mặt cương thi Máu gà bắn tung tué Khỉ vượn sợ nhất máu gà Thế nên ngạn ngữ có cầu Giết gà dọa khỉ Con vượn vừa thỏ đầu ra Đã thấy ngay máu gà đầm đìa Cái đầu gà lại rơi ngay bên cạnh Chết rồi Vẫn chưa nhắm mắt Nhiều đàng dương mắt nhìn trọng trọc vào mình Thì sợ đến hồn siêu phách lạc Ngoác mồm kêu oai oái, Vãi cả cứt lẫn đái Phi vọt ra khỏi quách tự kim Trèo lên cây trốn biệt vào rừng Con vượn vừa bỏ chạy Cường thì lập tức mất đi điểm tựa Đổ xuống đánh dầm một cái Gà gô thế thế vừa tức vừa buồn cười Chửi thầm <cười> Khi đầu vượn chết dẫm Chạy nhanh thế không biết Anh ta thấy không phải thi biến, thì như hất được cục đá tàng đè nặng trong lòng. Nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Trái lại càng cảm thấy cổ thây trong quan, có gì đó kỳ quái. Cương thi này chết ít nhất đã mấy trăm năm, trồn xuống đất không một giữa mà cứng lại. Tên đặt át có nguyên giò. Khi ấy chữ cương trong cương thi, còn được viết thành chữ cương có bộ đãi, mà nghĩa xấu xà. Vừa có ý thi thể chôn trong lòng đất Cương hóa như cành cây khô Vừa giải thích thi thể không thôi rữa Chính là cương thi Có điều thân xác dầu không giữa Cũng nhất định cứng lại như gỗ Cả khớp không thể co gập Vậy làm sao con vượn kia Lại dựng được cương thi ngồi dậy Trả nhẹ cơ thể cương thi Không khác gì người sống Ở vùng núi non hẻo lánh đất tương Kiềm, Quảng Đông, Quảng Tây, thường có truyền thuyết Cương thi thành tinh. Cương thi thành tinh vẫn lấy quản quách làm xảo hoạt, lông mọc khắp người, đêm xuống liền ra khỏi áo quan bắt người hoặc xúc vật về ăn. Dân gian gọi là thi vương. Cũng có cách lý giải khác về thi vương, cho rằng do người chết lúc sinh thời có địa vị hiền hách. Đồ tùy táng và chân thi chống giữa đều là minh khí huyền bí hiếm có nếu nhập tràng bật dậy sẽ vô cùng lợi hại các loại pháp khí như bùa giấy vàng hay kiếm gỗ đào đều không thể khống chế thì vườn lúc sinh tiền chắc chắn thuộc dòng dõi quý tộc bách tính bần hàn chỉ được an táng quà loa sau khi chết dù có quỷ nhập tràng cũng không, không có phúc phận được mang tên này thực tế Các lý giải này chỉ chứng tỏ cái nhìn phiên diện tôn thờ quyền quý nghị xưa Tương truyền Thi Vương Tương Tây Trăm năm mới xuất hiện một lần Đa phần đều chỉ là chuyện hoang đường Những cổ thầy từng được mục kích Chưa chắc đã là cùng một cương thi Ngày trước từng có người hái thuốc Tự nhận đã nhìn thấy Thi Vương Trong khe núi Bình Sơn Nhiều khả năng Chính là cách xác khô Mình vận khôi giáp Đã bị gà gô dùng khôi tinh thích đầu Bẻ gãy xương sống Cơ xem cách ăn mặc Thì chắc là võ sĩ tuấn táng theo mộ Phong tục tuấn táng người sống Vốn thịnh hành vào thời nguyên Không có gì là lạ Gà gô thấy mũi mồm cổ thây Trong tử kim quách Nhắt đầy bột vàng Hơn nữa thân xác đã khô cứng Mà dung mạo vẫn như còn sống Uy phòng lâm liệt Lại có thể gặp lưng ngồi dậy thì đoán trong cái xác cổ thời nguyên này nhất định cất giấu một vật cực kỳ quý hiếm. bàn Sơn đạo nhân chủ giúp khắp các hầm mộ trong thiên hạ chỉ để tìm kiếm một viên mộc trần châu giấu trong mồm cổ thây. Gặp cơ hội này đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Nhưng cương thi này dáng dấp cổ quái không thể không để phòng. Hắn cứ bẻ gãy hết gần cốt nó rồi lục soát khắp người thế mới là sách lược chủ toàn. Gà cô hạ quyết tâm, đành tiên lên chủ động. Chợt nghe có tiếng vèo vèo xe gió sầu gáy, anh ta giòng tai nghe ngóng, càng mắt nhìn quanh, vội nghiêng người tránh, chỉ thấy một hòn đá to bằng nắm tay bay sượt qua người, đập bốp vào thành quách từ kim. thế ra bảy vượn trốn trong rừng sâu nghe ngóng, thế gà cô lại gần ác quan, Tưởng anh ta định ra tay sát hại con vượn lông bạc Liền nhặt đá Ném tới tấp về phía ba người Vì sợ đầu và máu gà trong ác quan Nên không con nào dám tiến lên nửa bước Chỉ đứng ở xa gạo rú ném đá Loài vượn chiếm cứ nơi núi cao rừng già Vốn xấu tính vô cùng Hề thấy có thường nhân qua đường Là lặng lặng đi theo Đợi đến đoạn đường vắng vẻ nguy hiểm Liền đột ngột ra tay ném đá Khách qua đường bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị Hoặc lạc lối vào rừng Hoặc chúng đã bị thương Thường mất mạng với chúng lương khô quần áo để bị chúng cấp sạch Bày vườn hoang này Hưởng lọc quen mùi Không coi người lạ ra gì Đã trở thành mối họa ở lão hùng lĩnh Còn khó đối phó hơn cả sơn tạc thổ phỉ Trong chốc lát Trận bơ đá to đan nhỏ từ trong rừng bay ra như vãi chấu, rơi xuống lột bột tay người Miêu tránh không kịp, bị một hòn nện vào sau gáy, hoa mày trong mặt, đưa tay lên sờ, thấy dính đầy máu, liền nổi giận chửi loạn lên. ai cũng chê tao nhắc như thỏ đế, cả lũ vượn trời đánh chúng mày, cũng không coi tao là gì à? Thỏ nói cho chúng mày biết nhé, người buồn cũng có ba phần đất đấy chứ. Vừa chửi Hắn vừa nhặt đá ném lại Nhưng bảy vượn qua đồng Đêm một trận mưa đá nữa Lại rào rào rội xuống Khiến tay người miêu ôm đầu Ba chân bốn cẳng chạy tới nấp sau gà gô Gà gô và hồng cô nương Tùy thân thủ nhành nhẹn Nhưng đá ném quá nhiều Không tránh được cũng trúng mấy phát Gà gô thấy đầu gã người miêu Máu tuôn xối xả Liền đẩy hắn và hồng cô nương Vào quách từ kim may mà của quách này to lớn khác thường chứa ba bốn người vẫn còn dư chỗ còn anh ta một mình nâng cái nắp quách nặng trịch xoay tròn như gió lốc chặn đứng trần đá đang bay tới từ bốn phường tám hướng gà gồ chuyến này tới bình sơn trộm mộ gia quân chưa thắng đã mất hài chiến hữu thấy đám trộm xả lính công thương vong nặng nề bình sinh chưa gặp thất bại nào lớn thế này Lỡ giận sớm đang ngùn ngột Lòng đầy sát khí Chưa tìm được chỗ chút Đại sự đổ đấu phải đặt lên đầu Anh ta vốn định giữ lại mạng sống Cho con vượn già dưới đáy quàn Nhưng thấy bảy vượn vướng tay vướng chân Năm lần bảy lượt phá bĩnh Lại không biết tiếng vượn Nên không thể hiểu chúng định làm gì Đến nước này Đành ra tay tàn độc Vào rừng bắt hồ Giết một con để dăn trăm con Diệt trừ hậu hỏa nghe từ đây gà cô lập tức động sát cơ mới đầu đã có ý giết con vượn này giờ đúng lúc cả giận sát niệm đã động không thể dừng lại giết một là giết giết 100 cũng là giết mắt anh ta như tóe lửa lạnh lùng đứng sau lắp quan tài giơ súng liên tục bóp cò tiếng đầu đạn bay ra khỏi nòng xé toạc màn đêm mỗi tiếng súng vang lên là một con vượn từ trên cây ngã xuống đất. Gà gồ vốn có tài bắn súng, bách phát bách trúng, khoảng cách ngoài trăm bước chân vẫn bắn trúng mục tiêu. Bọn vượn chúng đạn giữa ấn đường, chẳng kịp rơi xuống đất đã bị đạn găm vào não chết tươi. Trong chớp mắt, 20 đầu đạn đã giết chết 20 con vượn. Như còn còn lại từ lớn đến bé đều ngây ra như phỗng, tay ôm chặt cây. Cứ chố mắt nhìn không chớp mắt y như tượng gỗ vậy vài con sở quá còn vãi đái dằ rề cuối cùng không biết con nào dẫn đầu thét lên một tiếng cả bầy liền chen nhau chạy thục mạng vào rừng không dám quay lại nữa từ đó về sau loài vượn ở lão Hồng lĩnh hết tên người mặc áo đen là cuốn cuồng bỏ chạy như gặp rắn bỏ cạp đến giờ vẫn vậy hồng cô nương và tay người miêu nằm trong quan tài nghe tiếng bèn thò đầu ra xem thấy tài bắn súng của gà gô thì kinh khiếp vô cùng không nói nên lời thầm nghĩ người này xuống tay thật quá sức tàn độc chắc khi giết người cũng chẳng kém gì hệt như quỷ vương tu la vậy trong lúc ấy trận đấu giữa hai con gà trống với hắc tỳ bà đã đến hồi phân thắng bại Trận ác đấu sống còn giữa hai kẻ khắc tinh khiến Nhật Nguyệt phải lu mờ. Gà Nộ Tinh vốn là khắc tinh của rắn rết bỏ cạp, nhưng lúc này, đang giữa đêm khuya, ánh chăng rải đầy trên đất, không phải lúc để loài gà phát huy bản lĩnh, thế nên chỉ ngang cờ với Hắc Tỷ Bà. Lông gà sặc sỡ lẫn cùng mảnh giáp bỏ cạp, bị gió thổi tung cùng lá với cầy, bay vườn náo loạn trong rừng cũng chẳng làm chúng bận tâm. Còn cả chúng còn lại, tuy không phải gạt thần nộ tính, nhưng cũng mạo cao lông ngũ sắc, thiện chiến xuất chúng. Tuy đã bị thương khắp mình, máu mè bề bết từ đầu đến chân, song vẫn liều mạng xông lên tấn công, không lùi nửa bước. Còn hắc tỷ bà tinh là độc vật đã sống cả ngàn năm gần bộ cổ bình sơn, bản tính hung bạo yêu dị, đều vật tính vốn tường khắc tường chế, vừa thấy gà trống nó đã khiếp đảm ba phần, tuy mới đầu tỏ ra dũng mãnh, kẹp đứt cổ một con gà trống, nhưng sau quần nhau với hai con còn lại một lúc đã có vẻ yếu đi trông thấy, dần không trụ vững nữa. nhưng hai con gà trống mới có vài năm tuổi, đâu được như hắc tỷ bà vương ăn thảo dược linh chi trường kỳ sông lầu hóa cáo. Con bò cạp bất ngờ cuộn tròn thân lại, chìa hai cái mai cứng đờ cho hai con gà vàng mặc sức mổ. Hai con gà trống không biết quỷ kế, thề thề cũng dàng cánh dừng vuốt lao vào để cứu lấy tính mạng. Con bò cạp liều chết phóng độc trong tiếng gà gáy, ân thầm dồn hết chất độc vào đuôi, đoạn dốc toàn tinh lực, vùng đuôi như vùng giỏi sắt, phóng ra một làn xương còn đen hơn cả bóng đêm làn sương đen này do dịch độc kết tủa mà thành, nguy hiểm vô cùng. gà nô tinh biết lợi hại nên không dám xông vào, vội gáy vang nhảy lên tránh đòn. chỉ còn gà chống mào cao là bị khí độc trùm lên đầu, lông mào toàn thân bốc chốc sắc sờ, da thịt xương cốt đều biến thành bãi máu. còn hắc tùy bà tuy một đòn đắc thủ nhưng đã như cây đèn cạn dầu. Lúc này gà nộ tinh từ trên cao vừa hay đáp xuống. Nó càng đánh càng khỏe, ập đến như chấp giật quặp chặt vào lưng và đuôi con bò cạp. Như được tiếp thêm thần lực từ bên trong. Lại ràng cánh nhảy vọt lên lần nữa. Hai chân quắp lấy con hắc tỷ bà, bay đền cào hệt như chim ưng bắt thỏ. Khi hạ cánh, gà nộ tinh đã kịp lật ngửa con bọ cạp. Lưng bị móng gà xét toạc. Còn hắc tỷ bà đau quá, giấy ruộng quản quài Quân lấy gà trống không rời Thế nào lại bị móng gà chọc cho thùng bụng Giấy giấy vài cái, rồi gục xuống chết Nhưng hắc tỷ bà, Rốt cuộc vẫn là loài hiểm độc Trước khi chết, còn kìm dùng đuôi đâm thẳng vào ức gà nộ tinh Xuyên thùng ức gà, lại dùng càng kẹp đứt một bên chân gà hai kẻ khắc tình cuốn lấy nhau đến chết, rốt cuộc trôn thân trong đống máu thịt lẫn lộn. gà gô mải tấn công bảy vượn, quay đầu lại vừa khéo chứng kiến cảnh hạ màn. thầm than một tiếng xót xa. con gà phượng hoàng này, dò chính tay anh ta kiếm mạng dưới lưỡi rào của một sơn dân xa lạ, là một vật quý hiếm trên đời. người xưa có câu, tráng sĩ chết dưới lưỡi rào. Ngựa tốt chết nơi trận tiền Gà nộ tinh oanh liệt Chết cùng con hắc tỷ bà vương ngàn năm tuổi Coi như cũng không uổng Còn hơn chán trở thành món ăn Trên bầm mấy kẻ thường dân Bức màn im bắng chết chóc Lại bao trồm lên khu rừng Gà gô thấy hồng cô nương Và gã người miêu cứ gầy ra Trong quách tử kim Liền bảo Trong áo quan âm khí nặng nề Không tiền ở lâu mau ra ngoài đi. Chờ nói hết cầu, đang nghe tiếng con vượn lông bạc nằm dưới quan tài diết lên thảm thiết, như sợ hãi điều gì không dám giả chết nữa. Tiếng rú kinh hoàng sau động cả ngọn cây, khủng khiếp dị thường, không sào diễn tàn nổi. Gà gồ biết sự chẳng lành Sợ trên lão hồng lĩnh này Sắp xảy ra biến cố gì Lập tức ngoài người Nắm lấy cánh tay hồng cô nương Lôi ra ngoài Hồng cô nương tuy bảo gan Nhưng nghe tiếng vượn kêu thảm Cũng không khỏi hoảng sợ Cô ta đâu được lòng gan dạ sắt như gà gồ Hai chân như dẫm lên bồng Không biết trên dưới cao thấp thế nào nữa Lúc này Nghe có tiếng xương cốt cường thị răng rắc trong quàn. Công tiếng móng tay cào vào áo quan không ngừng nghỉ. Tay người miều phát hiện cường thị bên dưới mình. Sắp biến thành hành thi, Sợ đến nỗi lồng màu dựng đứng. Dùng cả tư chi bỏ ra ngoài. Nhưng trong lúc kinh hồn tán đậm. Chân tay cứ đỡ ra như bị liệt. Chỉ mỗi mồm còn gọi được. Ông ông anh Mộc Công ơi. Nó... Màu cứu tôi với Gà gồ không dám chậm trễ Đang định chạy lại kéo gã người miêu già Thì thấy cương thi đã bật dậy Ngồi trong quàn cái mồm đen ngòm há to Để lộ hai hàm răng nanh Toàn cắm phập vào gáy người miều Hệt như hổ giữa vổ kiểu Ngoạm chặt lấy gã mà nhấm nhát Gà gồ nhanh tay tỉnh mắt Thấy mồm cương thi bất ngờ há to Đã bị quỷ nhập trạng phải hút máu và dương khí của người sống. Không vội suy nghĩ gì, vội nhét ngay khẩu súng vào mồm nó. Chỉ nghe một tràng tiếng răng nghiến vào kim khí, rốt cuộc cũng cứu được mạng các người miêu trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Các người miêu hồn siêu phách lạc, thực như tử có chết trở về. Sau khi giúp các người miêu tránh được đòn hiểm, gã go lập tức thò tay, túm lấy cổ áo gã, định kéo ra ngoài. Đào ngờ móng tay cương thi đột ngột dài ra dà. Quấn chặt lấy cánh tay người miều Làm gã không thể cỡ quẩy Gà gồ ra sức kéo Mà chẳng nhúc nhích được phân nào Gà gồ có tài ứng biến Kế này không được Lập tức nghĩ ngày miều khác Đang định cứu người lần nữa Bông nghè trong khô rừng rậm Vàng lên tiếng ầm ầm Tựa xét đánh ngang tài Trời lòng đất lở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 quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói vn thư viện sách nói dân khí chấm dân khí hậu dân sinh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 Thỏ ra một cái mặt lông lá tua tủa Cặp mặt hấp háy nhìn ra mới biết là một con vượn Thì ra con vượn này Thấy bỏ cạp trong áo quan đã chết Còn hắc tỷ bà Lại đang bị gà độ tinh cầm chân ở tít xa Bèn nhân lúc đám người không đề phòng Muốn tới cứu con vượn trắng Đang bị đẻ dưới đáy quách Nó âm thầm chui vào trong quan định khiêng cương thi ra ngoài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 Trận bưa đá to đá nhỏ Từ trong rừng bay ra như vãi chấu Rơi xuống lột bột Tay người miều tránh không kịp Bị một hòn nện vào sau gáy Hoa mày trong mặt Đưa tay lên sờ Thấy dính đầy máu liền nổi giận chửi loạn lên Hì, ai cũng chia tao nhát như thỏ đế Cả lũ vượn trời đánh chung mày Cũng không coi tao là gì à Tao nói cho chúng mày biết Người buồn cũng có ba phần đất đấy chứ Vừa chửi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 Mai mà quốc quách này to lớn khác thường Chứa ba bốn người vẫn còn dư chỗ Còn anh ta một mình Nâng cái nắp quách nặng trịch Xoay tròn như gió lốc Chặn đứng trận đá đang bay tới Từ bốn phường tám hướng Gã gồ chuyến này tới Bình Sơn trộm mộ gia quần chưa thắng Đã mất hài chiến hữu thấy đám trộm xả lĩnh công thương phong nặng nề Bình Sinh chưa gặp thất bại nào Lớn thế này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 Con bò cạp bất ngờ cuộn tròn thân lại Chìa hai cái mài cứng đờ Cho hai con gà vàng Mặc sức mộ Hai con gà trống không biết quỷ kế thề thề cũng dàng cánh dương vuốt lao vào Để cứu lấy tinh mạng Con bò cạp liều chết phóng độc Trong tiếng gà gáy Ân thầm dồn hết chất độc vào đuổi Đoạn dốc toàn tinh lực Vùng đuổi như vùng giỏi sắt Phóng ra một làn xương Còn đen hơn cả bóng đềm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 phải hút máu và dương khí của người sống, không vội suy nghĩ gì, vội nhấc ngay khẩu súng và mồm nó. chỉ nghe một tràng tiếng răng nghiến vào kim khí, rột quẩn có cứu được mạng các người miêu trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. các người miêu hồn siêu phách lạc, thực như tự có chết trở về. sau khi giúp các người miêu tránh được đòn hiểm, gã cô lập tức thò tay tôm lấy cổ áo gã, định kéo ra ngoài.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 Nhà xuất bản Nhã Nam Quà giọng đọc của Nguyễn Thành Trường thứ 43 Càn khôn lộn ngược Mỏm núi đá bình sơn rơi xuống đồng tổ người di Kẹt cứng giữa đồng huyệt Tảng đá khổng lồ bị va đập rứt mày Mộ cổ bên trong đã biến dạng hoàn toàn Cở mộ đào của căn mộ thất Lộ ra trên mỏm núi Vừa hay ngửa lên trời như cái giếng huyệt Gà gô là bậc kỳ tài Ban Sơn Trăm năm mới có một người Từ khi vào nghề đến giờ Đã chùi giúp trong mộ hoang mà dại hơn mười năm Mộ mà cổ từng đào không được một ngàn Thì cũng tới tám trăm Nhưng loại mộ đảo mộ thất lộn ngược thế này Bình sinh mới gặp lần đầu Mộ thất rơi xuống từ trên cao. Kiến trúc bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Cửa mộ và lối vào đều bị đất đá lấp kín. Trái lại bức tường dày trong mộ bị chọc thùng mấy lỗ. Tất cả đều không thể dùng kinh nghiệm thông thường phán đoán. Gà gồ bất giác đề cao cảnh giác. Thắp sáng đèn báo, dẫn đầu nhảy xuống mộ đảo Gà gồ cảm thấy gạch đá dưới chỗ đặt chân lỏng lẻo. Bốn bức tường đều rung lên khe khẽ. Biết mỏng núi đá này lơ lửng giữa điện động. Bên dưới không có gì nâng đỡ Nếu cây cối đất đá xung quanh không chịu được sức nặng, nó sẽ còn tiếp tục rơi xuống. Lúc này xuyên qua mộ thất để tiến vào động tổ người di. Khác nào có ngàn lưỡi kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Nhưng gà gô tài nghệ cao cường Lại to gan lớn mật Nên chẳng coi mấy nguy hiểm này ra gì Anh ta đưa tay đỡ lấy hồng cô nương Đang theo sắt phía sau Thì thảo dặn Mỏm đá này lơ lửng giữa không trùng Một cơn gió thổi qua cũng có thể rơi Động tay động chân trong bộ Phải cẩn thận một chút Hồng cô nương gật đầu Hai người nín thở nhón chân thận trọng trèo lên bức tường bộ đảo hoang tàn đổ nát, y như đang đi trên băng mỏng. Trong cả quá trình mò mẫm xuống dưới, hai người không dám dùng sức tí nào. Vậy mà gạch vụn đá nát vẫn rơi xuống rào rào. Đa phần các cạm bẫy trong mộ lúc này đều đã bị phá hủy, chẳng còn cái nào phát huy tác dụng. Hai người vòng qua mấy cái xà đá siêu vẹo, trôi qua đống gạch vỡ thì đến điện môn mộ thất. Trong núi Bình Sơn là lượt có cổng thành, ổng thành, dũng đạo, đơn cung, hậu điện. Tất cả được xây dựng theo hình bậc thang. Bên dưới điện vô lượng trong đơn cung là mật động luyện đơn giấu thuốc. Đám trộm ban sơn xả lính đốc đầu thấy đơn cung to lớn trang lệ. Chẳng khác nào vườn ngự uyển hoàng cung thời xưa. Thì chắc mầm mẫu thất tướng nguyên nhất định sẽ nằm trong tầng tầng điện các này bỏ qua mất tòa điện đường nằm đơn độc trên đỉnh núi. Lúc này gà gô đã đặt chân lên điện môn trong đỉnh núi, cảm thấy cảnh tượng nơi này hết sức kỳ quái, mọi thứ đều siêu vẹo lộn ngược, mặt đất và mái nhà trước kia giờ đã cái trước mặt, cái sau lưng, giống như thiên địa càn khôn đảo lộn. Trọng tâm cơ thể cũng vì cảm giác sai lệch này mà trao đảo anh ta vội ôm lấy tấm bia đá chắn ngang trước cửa điện, chấn tĩnh định thần, dần thích nghi với khung cảnh quái dị này. Trên tấm bia lồi lõm những nét chữ, gà cô và hồng cô nương soi đèn nhìn qua, thấy câu từ trên bia sâu xa khó hiểu, hình như nội dung đều là những lời khấn vái thiên địa để cầu tiên dược của hoàng đế thời xưa. Chắc hẳn ngôi đại điện dùng làm mộ thất này. Trước đây từng làm mật điện Cất giữ kim đơn đã luyện thành Nhưng xem ra Kim đơn trước sau vẫn chưa luyện thành Bởi chưa tới hoàng đế đời nào Nhờ uống đơn dược Mà sống qua trăm tuổi cả Lại thấy điện môn đã mất từ bao giờ Xà cột bên trong đổ gãy ngột ngang biết kín lôi ra vào Mai điện bị tốc mất một nửa Bên trong tôi mò Có vẻ rất sầu Ngay bên dưới vang vẳng tiếng con vượn già kêu gào thảm thiết Dần như lại bị mắc kẹt không thoát ra được Muốn gọi đồng loại tích cứu Nó đòi biết rằng bầy vượn trong núi đã bị gà gô dọa cho vỡ mật Trốn biệt vào rừng sâu không bao giờ dám dàn nữa Gà gô nghĩ bụng Con vượn già không chết Chứng tỏ trong bộ huyệt động tổ Không có khí độc Xuống đó chắc không việc gì Anh ta và hồng cô nương Nóng lòng muốn cứu người Liền bất chấp nguy hiểm Mặc cho điện các có thể sập xuống bất cứ lúc nào Hai người mau chóng bám vào cột xà Trèo xuống dưới qua lỗ hồng trên mái điện Mộ thất chia làm hai phần trước sau Tiền điện hơi nhỏ Hậu điện lại rất rộng rãi Tường vách đều đã nứt vỡ Cô quách tử kim chính là văng ra từ chỗ này Mình khí bồi tán trong điện Đa phần đều đã nát vụn Ngói ngọc gạch đá lất lộn vào nhau Chỉ còn hai đầu hồi tương đối nguyên vẹn Bên trên tô vẽ sạc sỡ như bức tranh tường Trong ánh sáng vàng vọt của cây đèn bão Các nhân vật trong tranh Nòm sinh động như còn sống Toàn là binh sĩ quân trang chỉnh tề, Đầu đội mũ giáp Gà gô và hồng cô nương không hề để tâm tới bích hỏa trong mộ Ông tướng kia lúc sinh tiền Diễu võ dương oai ra sao Rốt cuộc Cũng nào tránh được cách chết Dần đổ đấu Ai thèm để ý đến sự tích sinh thầy của cậu thây Gà gồ soi đèn nhìn qua một lượt Bông thấy trên bức tường Có một viên trần trầu giống hệt như mắt người Trong tích tắc ấy Khi huyệt trong người anh ta Chào ngược cả lên Đạo nhân ban sơn đào mộ quật mả Thực ra chỉ là để kiếm tìm một viên chân châu. Lai lịch viên chân châu này Quả thật phi phạm Không biết là nội đơn Được kết tinh từ sinh linh thượng cổ Hay do trời đất sinh ra Hình dáng màu sắc Không khác gì mất người Nghe nói Nó được giấu trong mồm cổ thây Của một ngôi mổ cổ nào đó Gọi là mộc trần châu Hay phượng hoàng đảm Ngàn năm dễ quà Lời nguyện khó giải Ban sơn đảo nhân hết đời này sang đời khác Đào mổ trộm mà Không biết đã mất bao mạng người Vậy mà ngay cả cái bóng của viên chân châu Cũng chưa thấy đầu Người đã chẳng còn ai Trong vòng trăm năm nữa Là tuyệt đường hương hòa Gà gồ đã có lời thề Dù cho thịt nát dương tan Cũng phải tìm bằng được vật này Không ngờ này Lại tìm thấy nó trong ngôi mổ cổ lộn ngược Bảo anh ta không hồn siêu phách lạc sao được Gà muốn nhìn rõ hơn Bèn móc chân vào cây cột bàn long Để giữ thăng bằng Anh ta nhẹ như chim yến Treo người ngang cột Rồi đèn báo lên sòi Thì ra tấm bích hỏa cũ kỹ trong điện Ghi lại sự tích cổ thây Nằm trong cỗ quách tử kim Tên họ của người này Không sao đọc được Chỉ có thể suy đoán Y là người Tây Vực đã lập nhiều chiến công. Sau khi Mông Cổ diệt Tây Hà, nghe nói trong cung vua Tây Hà có dấu nhiều báu vật, liền phụng mệnh đi đào lăng mộ Tây Hạ Vương để tìm mộc trần châu. đã đào biết bao lăng tẩm mà cuối cùng vẫn không thấy. về sau lại nghe tin phượng hoàng đàm được giấu trong thông thiên đại phật tử ở hắc thủy thành Tây Hà, nhưng di tích hắc thủy thành đã bị cắt vùi mật hồn giữa biển cát mềm mông từ lâu không còn manh mối gì về ngôi đại tự gần thành ấy nữa. Sau đó ông ta dẫn đại quân nam trinh dẹp loạn động gì việc này cũng không có gì đáng nói. Bích họa trên tường phía sau đã bong chóc nhăm nhở không còn nhìn ra nổi. Gà gồ căng mắt nhìn muộn ứa máu, chỉ hẳn không chỉ hận không mọc được cánh bài ngày đến hắc thủy thành. Đào bới ngôi miếu cổ vùi trong sa mạc Chẳng chân thần giác ma toàn trí toàn năng duy nhất Bạn dần đạo nhân bọn họ thở phụng đã hiền linh Nên manh mối đứt đoạn cả ngàn năm nay Cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt anh ta Đáng tiếc cho sư đệ sư muội trước khi chết Không biết tin này Bản thân anh ta theo thổ lĩnh xã lĩnh Vào bình sơn trộm mộ Vào sinh ra tử mấy bận Ra ra vào vào quỷ môn quản Không biết bao nhiêu lần Làm toàn những việc đầu gươm mũi súng suy chột nữa vui thân ở đây Nhưng này tìm được manh mối này Trong lòng mộ cổ Thực không uổng công mạo hiểm Gà cô cảm xúc giặt rào Lúc vui mừng hoan hỷ Khi thương cảm đau buồn Hoàn toàn quên mất Đang đứng ở đâu Chỉ lo không biết câu chuyện Hắc Thủy Thành ở Tây hà. Là thật hay giả? Hồng cô nương đang định trôi qua mổ thất xuống đáy đồng Lại thấy gà cô cứ như mất hồn Người lơ lửng trên cao Mắt trọng chọc, chọc nhìn vào vách đá Thì không khỏi hoảng hốt Vội níu tay anh ta lắc lắc Gà cô bị cô ta đẩy nhẹ với sự tỉnh, Tuy trong lòng như sóng cuộn trào dân Khó lòng lắng lại Nhưng chủ ý đã quyết trực mặt phải làm cho xong phi vụ mộ cổ Bình Sơn hoàn thành minh ước với đám trộm xả lĩnh sau đó anh ta sẽ đơn thương độc mã tới sa mạc một chuyến không đào được thông thiên đại phật tử với Hắc Thủy Thành quyết không cảm tâm Hồng cô nương ngạc nhiên hỏi vừa nãy tôi thấy anh mặt đầy sát khí kiên răng kiên lợi với bức tượng sao phải căm ghét bức họa này thế Gà gồ sợ Hồng Côn Nương biết được Trần tướng nhất định sẽ không quản an uy đòi theo tới Hắc Thủy Thành. Anh ta quen ngang dọc một mình, trên đời hỏi có mấy người thân thủ nhanh nhẹn gan dạ sáng suốt được bằng? Người khác có lòng tương trợ, cũng chỉ thêm phiền toái mà thôi. Như vậy Gà gồ bèn dỗ biệt Hồng Côn Nương, không bảy mày nhắc đến chuyện này, chỉ bảo: Lục Trường tôi thoát chết trong giếng đơn. Là do nuốt được nội đơn của con giết sáu cánh Vừa rồi bông thấy đau đầu chóng mặt Cứ tưởng giật lực chưa tan Giờ thì khỏi rồi Người miêu kia không biết sống chết thế nào có với tôi mau đi tìm hắn với phải Hồng cô nương nói Chính thế Tôi thấy tay người miêu tuy nhát gan Nhưng cũng lành lợi tình quái Không giống người đoạn bệnh chết bất đắc kỳ tử Lúc này đi mày già còn cứu được Vừa nói vừa bước lên trước, trôi qua lỗ hổng trên bức tường phía sau một thất, nhẹ nhàng chèo xuống đáy động. Gà cô thấy hồng cô nương tinh tình hấp tấp, xả có gì sở suất, bèn vội vã theo xuống. Dưới bức tường gần đáy động nhất, ngổn ngang chẳng chịt toàn rễ cây gỗ cũ, chất đống vô số như cây gỗ hiếm gặp, ngay cả trong rừng nguyên sinh. Ngang có, dọc có, có vô số hốc tự nhiên Đường kính to bằng cái giỏ rau sâu tới vài thước Đặt vừa một thi thể Trong con mắt kẻ Lối đời trộm mộ như gà gô Đồng tổ người di này Quả thật là một mộ cháp vuông Một mộ nhiều sắc Chỉ có mộ động Mà không quan quách Các thi thể được ngăn cách về nhau Mộ động tầng tầng lớp lớp Giống như các ngăn của tủ thuốc đồng ý Người di cổ Thường sống trong hang động nên còn gọi là động dân. Tuy cũng có tôn ti trật tự trên là động chủ, dưới là động nô, nhưng điều kiện sinh hoạt sơ sài nguyên thủy, hình thức mai táng thông thường là an táng tập trung trong mộ chác vườn. Thi thể sẽ mang theo một số vật dụng lúc sinh thời, không có đồ vàng ngọc, trước sau không hề có phong tục an táng long trọng. Mộ trong hàng đá ở lưu vực Trường Giang thực tế cung y như vậy cho đến khi có chức quan thổ ty do quan phủ triều đình lập nên mới dần hình thành tục an táng trong quan quách cho nên dân trộm mộ thường có cầu hố táng dọc mộ cháp vuông ban sơn xả lĩnh chỉ lợn quanh bởi trong mộ cháp vuông toàn hài cốt người động di không có thứ bàn sơn xả lĩnh cần tìm nên dù gặp phải Cũng không bao giờ mó vào. Gà cô và hồng cô nương vào đến trong động Dơ đèn xách súng soi bốn xung quanh. Thấy khắp nơi toàn là mộ động. Trông như những hố ruồn. Hải cốt khô héo bên trong vẫn còn. Lại thêm mạng nhện răng đầy. Mùi hôi thối nồng nặc Làm người ta muốn ói. Cành cây đất đá rơi xuống chất cào như núi Không nhìn thấy cỗ quách tử kim Và tay người miêu rơi xuống chỗ nào Tiếng kêu thảm thiết của con vượn lông bạc Cũng im bật Đang định cất tiếng gọi hắn Bông nghe trong góc huyệt Có tiếng người thẻo thảo riêng dị nghe rất yếu ớt Gà gồ sách đèn lên soi Thấy có bóng người thấp thoáng Nhưng dáng dấp và giọng nói Xem ra không phải người miêu Hồng cô nương lúc này cũng phải rụt cổ khiếp sợ, nắm chặt ba cây phi đào trong tay, đánh bạo hỏi ai đấy. bóng người long khom dựa sát vào tường, toàn thân run lên lạy bẩy nhưng nhất quyết không chịu trả lời. gã gô can đảm hơn người, không tin vào ma quỷ, Sách súng bước lên vài bước, so đèn nhìn vào, bật giặc lạnh toát cả người, chỉ thấy đó là một lão già gầy gò đang ngồi sòm trước một dãy mộ đồng, thấy cả cô và hồng cô nương tiến lại gần, lao không giấu được vẻ kinh ngạc. Lão già này tóc tai bạc trắng, hai má tóp lại, cả mắt gian dảo đảo như gian lạc, thần thái giống khỉ vượn nhiều hơn giống người.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 Nguyễn Thành Tần, nhà xuất bản Nhã Nam, quà giọng đọc của Nguyễn Thành. Trường thứ 44 hút hồn. Thấy lão già ngồi sồn trong bộ cổ, đám mây đen trong đầu gà cô lập tức được vén lên. Trước đây có con vượn già trong rừng bị có quách từ kim từ trên trời rơi xuống chúng người sau khi mặt đất sụt lún nó cũng bị rơi xuống địa huyệt cùng có quách từ kim địa huyệt này vốn là khu mộ táng chôn cất hài cốt của người động di bên trong làm gì có lão già nào chồng hai má lão tèo tóc mặt mày nhăn nhúm tóc trên đầu bạc trắng thế kia hẳn đã như ngọn đèn trước gió đích thị là con vượn già hồng cô nương kêu lên kinh ngạc, không hay rồi, người này là do yêu vượn biến thành đấy. cô ta là dân trộm cướp giết người nhưng ngoé trong thường thắng sơn, nên chân tay hoạt bát, ra tay nhanh như chảo chớp, không chút niệm tình, vốn định ra tay chiếm thế tưởng phong nên chưa nói dứt lời, cánh tay phải của cô đã vùng lên, ba lưỡi phỉ đào kẹp sẵn trong tay bay vột già lưỡi dao vồ vồ xé gió nhằm thẳng vào lão già cổ quái kia. gã gô nắm bắt tình hình còn nhanh hơn, đương khi ngạc nhiên đã thấy hồng cô nương ra tay hạ thủ, vội tung chân đá văng lưỡi phi đao đang trên đường bay hạ giảm quát. khoan hãy đồng thủ, người kia không phải vận tinh vận tiếc gì cả. cô nhìn quần áo hắn mà xem. hồng cô nương nghe vậy vội lại gần mấy bước so đèn nhìn kỹ quả là ly kỳ quá gì bật giặc ổ ly một tiếng ngạc nhiên nói chẳng nhẽ lại là tay người miêu thì già lóc già ngồi xổm trong góc kia tùy dung mạo tiểu tùy da dẻ nhăn nheo khô đét râu và lông mày đều bạc trắng như tuyết nhìn có vẻ đã thọ tới trăm tuổi e rằng chỉ cần thổi cho một cái Cùng xe tắt thở tại chỗ như cây đèn cạn dầu Nhưng eo lưng lão Lại thắt một cái dây hoa Trên người mặc quần áo vải Trang phục nửa miêu nửa hán Lộ rõ vẻ thấp hèn Không phải lối ăn mặc của người có tuổi Cứ nhìn bộ quần áo trên người lão thì biết Đích thị là tay người miêu dân đường nghiện ngập Đã đồng hành cùng bọn trộm Từ khi vào lão hùng lĩnh Bộ quần áo các người miêu mặc Đương nhiên gà cô và hồng cô đương quen đến mức không thể quen hơn. Nhưng gã ta nhiều nhất, công chỉ trên dưới 30 tuổi. Tùy hít nhiều thuốc viện nên già trước tuổi, song quyết không thể nào, chỉ trong chốc lát mà già đi tới 7-80 tuổi được. Người miêu toàn thân run nên cầm cập, giải rùa như muốn nói gì. Tiếc rằng cơ thể già yếu đến mức sức cùng lực kiệt, đỡ tiếng cô không thốt ra được khỏi mồm. Hai cái má tèo toóc khó khăn lắm mới há ra được một tí, chỉ thấy hàm răng trên đã rụng sạch. Vừa mở miệng chưa kịp nói gì, ta nhổ ra mấy cái răng lão hóa. Gà và Hồng cô nương vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, không biết trong địa huyệt mộ trường này rốt cuộc có huyền cơ gì, nên không dám lơ là, bèn thận trọng tiến lên trước nửa bước một đến cách người miêu hai bà thước thì dừng lại hỏi anh miêu phải không sao anh lại thành ra thế này vừa hỏi vừa đảo mắt sang hai bên để cao cảnh giác người miêu giả nua ôm yếu thấy có người đến đỡ ngỡ mình được cứu thì kích động quá đà tim gan phèo phổi đã lao hóa dường như không chống đỡ nổi nữa cứ thở dốc như lên cơn hèn suyễn. Sau mấy tiếng hò khan, bâu tóc bạc trên đầu đã cất dụng xuống là tà, nếp nhăn trên mặt mỗi lúc một nhiều, không còn nhìn ra diện mạo khi xưa nữa, tựa hồ già thêm đến mấy chục tuổi, cơ thể chỉ còn là cái túi da mục nát. Hồng cồn đường thương xót người miêu, bông dưng gặp nạn, vội đưa tay định đỡ lấy gã. Nhưng gà cầu đứng bên vô cùng cảnh giác. Cặp mắt sắc lành như mắt giả ưng đảo bốn phía. Chỉ thấy cố quách từ kim chống rỗng ngả nghiêng bên cạnh. Cương thi và con vượn già bên trong không biết biến đâu. Lại thấy tư thế dựa vào tường của người miêu vô cùng kỳ quái. sau lừng điều đang giấu vật gì. Nhưng địa hình trong bộ phức tạp. nên ánh sáng cây đèn báo không soi tới được góc tối sau lưng người miêu. Anh ta sợ trong bóng tối có điều gì cổ quái, vội bảo Hồng Côn Đường đừng động vào hắn. Nhưng lời cảnh báo này quá muộn. Phía sau lưng gã người miêu bất ngờ hiện ra một cặp mắt sáng lập loè như đồng đom đóm. Dưới nách gã Thỏ ra một bộ móng vuốt nhanh như điện xẹp túm lấy cổ tay Hồng Côn Đường. Hồng Côn Đường thất sắc kêu lên kinh hãi, thì vương tưởng tây vội buông gã người miêu già giột tay lại tránh, cô ta đã làm thổ phỉ giết người cướp của mấy năm, tuy sợ hãi nhưng không hề hoảng loạn, cũng coi như tránh né kịp thời, thoát được bàn tay quái dị chỉ trong tích tắc, không ngờ cổ tay tuy chưa bị cơn thi đằng sau gã người miêu tóm được, nhưng cái cổ thầy đó lại phóng ra ma lực. Đẩy người miêu ngã nhào vào cô ta Sự việc xảy ra quá nhanh Lần này hồng cô nương không thể tránh nổi nữa Lúc này gà Gô Cũng đã nhìn rõ mồn một, một Thì ra thi thể tướng quân nhà nguyên Đang áp sát sau lưng tay người miêu Như hút được sinh khí người sống Mặt cương thi hồng hào rực rỡ lên mấy phần Khắc hẳn sắc mặt người chết Mới đầu bọn họ nhìn thấy trong rừng Có thể người miêu kia giả đi trong chốc lát Chính là do bị cương thi hút hết dương tùy Thấy cương thi sắp vô được hồng cô nương Gà cô định nổ súng Nhưng lại sợ địa huyệt chật hẹp Đạn bày già có thể là bị thương phê mình Đành nghiến răng vứt khẩu súng đi tại không xông vào cứu người Gà cô có thoái công xuất chúng Rõ nhất tuyệt chiều khôi tình thích đầu truyền đối phó với cường thi của bàn sơn đạo nhân trước đây đã từng bẻ gãy không ít xương sống cổ thầy nhưng cổ thầy tương nguyên này dường như không giống các cổ thầy bình thường thì biến rất kỳ lạ cường thi thông thường khi bị quỷ nhập tràng chỉ cần vô được một người hoặc một tấm ván là sẽ dừng lại ngay lúc ấy dù có dao đâm lửa đốt cũng nhất quyết không buông chưa chưa từng nghe Cương Thi hút dương tủy người sống Mà người đó vẫn không chết Chỉ già đi nhanh chóng Nhưng lúc này Cứu người là việc cần kíp Anh ta nào đủ thời gian cân nhắc Lắc mình một cái Như một làn khói đen lao đi Không để Cương Thi kịp tiếp cận thòng cô nương Đã từ bên hông lao vào Cương Thi Khiến nó bổ nhào Lan tròn trên đất Cùng với người miêu đã già đua kiệt quệ kìa Gà gô bản lĩnh đầy mình Năm xưa từng học qua đòn vật Của hào hán Lương Sơn Yến Thành Lưu truyền trong nhân gian Nếu luận về đánh giáp lá cả Thì trong giới lục lâm Hiện không ai bằng Thế đánh thốc này của anh ta Như mãnh hổ vổ dê Mạnh mẽ vô cùng Lăn trên đất một vòng Đã khóa được cánh tay cương thì Giải thoát người miêu Người miêu như làn khói Lăn tít ra xà thả hồn hển không ra hơi, ruột cuộc cũng giành lại được mạng sống. Gà gô thích người miêu và hồng cô nương đều đã thoát thân, trong lòng không còn vướng bận, liền một tay túm chặt cánh tay cường thi, tay kia nắm lấy đai vàng gầm lên trong cổ họng, hai vai dồn lực định dựng ngược cường thi lên, sau đó dùng khôi tinh thích đậu bẻ gãy xương sống của nó. Ai ngờ cái sắc tướng nguyên cao tỏ lực lưỡng, Lại đổ cành ra đất không thèm nhúc nhích. Gà gô loay hoay mướt mồ hôi chán, Mà chỉ như chuồn chuồn lái cột, Không tài nào khiến nó động đầy. Cương thi ngoài mặc áo liệm tím, Trong khoác liên hoàn giáp, Cả người đột nhiên đổ xuống, Khiến áo giáp kêu lên loạn soảng. Nó vùng canh tay đã bị gà gô khoát chặt, Quay đầu há mồm, Thổ một luồng âm khí đen đặc vào gà gô Gà gô biết sự chẳng lành Cương thi đời nguyên quả nhiên không tầm thường Thủ thuật của Ban Sơn cũng chẳng chế ngự được nó Thế cương thi phả ra một làn khí đen Anh ta đâu dám không tránh Định rụt người lùi lại Nào ngờ cương thi bất ngờ lật tay Túm chặt lấy bả vai anh ta Móng tay nó cứng như móc sắt May mà bên trong áo đi đêm của gà gô Còn mặc cả phân sơn quật tử giáp Nếu không có lớp giáp mỏng này bảo vệ Bị những móng tay chưa đầy thi độc của cương thi móc vào da thịt Thì anh ta có vùng vẫy đến đâu Cũng đừng hỏng thoát Gà gô bị cương thi túm chặt bà vai Mắt thấy luồng âm khí từ mồm cương thi Đã ập tới mặt Vội dùng chiêu bá vương cởi giáp Vung mạnh bả vai đang bị cương thi giữ chặt, dồn sức vào eo, xoay người trồm lên. Tưởng vậy là thoát, chỉ cần di chuyển ra sau cương thi thì dù là thi vương hay thi quỷ gì cũng nhất định sống sờ sống. Nào ngờ anh ta vừa xoay người nhảy lên, cái cổ thay đời nguyên đang nằm dưới đất cũng bật dậy theo anh như bóng với hình, bám sát sau lưng gã cô, kéo anh ta lại chỗ cũ. Gà gô bị cương thi túm chặt từ phía sau Có bản lĩnh tẩy trời Cũng không làm được gì Cảm thấy trong cơ thể cương thi Có một sức hút cực lớn Lòng lập tức hiểu ra ngày Cương thi này Hoàn toàn không phải thi biến thành tinh Mà lúc sinh tiền Gặp duyên kỳ ngộ Luyện được chân đơn trong bụng Sau khi chết đi Viền nội đơn đó Vẫn nằm dưới đan điền Bột vàng lúc trước thấy đầy trong mồm mũi cương thi, có lẽ đều là dược phấn trấn thi dùng để biết kín kiểu khiếu. Thời xưa rất chuộng đơn hoàn, không chỉ nấu luyện ngoại đơn mà còn có người luyện khí chuyên tu nội đơn. Nhưng thọ mạng của con người có hạn, nếu không phải được ăn thổ ô linh chi vạn năm thì không thể nào luyện thành chân đơn do ăn các loại linh dược khác nhau. Nên nội đơn cũng phân thành âm dương hai loại Dương là ô kim đơn Còn âm là hấp hồn đơn Sau khi đơn chủ chết đi Nội đơn ở trong môi trường đặc biệt Vẫn tươi mới như còn sống Sau khi phần đỉnh Bình Sơn sập xuống Có con bỏ cạp cái Muốn tìm chỗ tối tăm u ám để sinh nở Bèn bỏ vào có quách tử kim Kết quả lại bị bầy vượn hoang trong núi quấy dậy. Nó cứ bỏ ra bỏ vào, làm cho bột vàng trong mồm cương thi rơi rụng hết. Nội đơn bên trong đan điền và người sống, giống như nam trầm hút nhau. Âm đơn thông qua thi khấu, cứ thấy sinh khí là hút vào liền. Nội đơn trong cương thi có thể hút hết hồn phách người sống. Một người miêu trai trắng khỏe mạnh, chỉ ở trước cương thi trong giây lát, Đã mất hết sinh khí Biến thành một ông lão già nua Rộng ràng trụi tóc Gà gô là ban sơn đạo nhân Tuy không biết vẽ bùa bắt quỷ Nhưng cũng đã đọc được nhiều sách vở đạo gia, Nên biết trong những thứ bằng môn tả đạo trên đời Có loại âm đơn hút hồn này Giờ đây sau lưng gà gô Là một luồng âm khí lạnh như bằng Từ mồm cơn thi phả ra Còn cách tới nửa thước cảm thấy lông mao trên người như bị phủ một lớp sương băng khổ nối anh ta vẫn đang bị nó gìn chặt không thể thoát thân chỉ có cách giờ cuồi trò thọc vào cằm cương thi tài nghe rất rõ tiếng xương cốt trong người cương thi kêu lên răng rắc sức mạnh càng ngày càng lớn khiến gà gô xây sầm mặt mày khi huyết trào ngược trong lòng ngực cánh tay đau đớn tê dại thần không biết còn cầm cự được mấy hồi. Bên cạnh hòng côn đường suýt bị cương thi vồ phải, may được gà cô cứu thoát. Cô ta bèn lật người chồng dậy, định xông vào giúp sức, nhưng vừa mới nhấc chân ta đã đạp phải một đống gì nôn nhũn, cứ tưởng mình dẫm phải xác chết trong mộ, vội dịch chân đi. Bông nghe trong bóng tối có tiếng kêu quái dị. Rồi một khuôn mặt lông lá Đột ngột lo già Nhè nành trợn mắt xông vào cổ tà Vẻ rất hung ác dữ tận Thì ra là con vượn già Bị cỗ quách tự kim đẻ lên Sau lại theo đà đất Sụt rơi xuống vào mộ huyệt chân đó đã bị gãy Lại gãy thêm hai rẻ sương sườn kêu gào thảm thiết Gọi bầy tới cứu Nhưng chúng đã cao chảy xa bay Chỉ thấy ba kẻ trộn mộ lù lù Chui vào mộ huyệt con vận già vô cùng gian xảo, sợ người mới đến làm hại tới mình, bèn co ro trong bóng tối, đếm thở bất động. Không ngờ hồng côn nương trong lúc hoảng hốt đã giẫm trúng cái chân gãy của nó, con vận già đau quá hóa điền, không chịu được nữa, liền nhe nhanh giơ vuốt hù dọa hồng côn nương, còn vơ lấy hòn đá tới tấp vặn xuống. Hồng côn nương đang kinh hoàng. Lại bị con vượn giả thình lình xuất hiện dọa cho một trận Bật giác như mày Khẽ nghiêng đầu tránh hòn đá bày tới vẩy tay một cái Lập tức phóng ra một cây phỉ đào Cô ta còn chút nương tình Nên cây phì đào chỉ xuất qua đỉnh đầu con vượn Cắm thẳng vào cây cột gỗ sau lưng nó Sâu tới hơn hải tấc Can dao hãy còn rung lên bẩn vật Cổ thái hí pháp trong nguyệt lương mồn bao gồm cả siếc ảo thuật và kịch tập kỹ thường biểu diễn những trò mạo hiểm như phi đào vào bia sống Hồng cô nương từ nhỏ đã luyện rất thành thục dù bị chèm mắt phi đào trong tay vẫn không lệch đi một ly thấy con vận già không giữ ngông cuồng cô ta bèn tiện tay phi ra một đào định dọa nó nhột chí lùi lại không dám quay giày mình nữa ai ngờ con vận già không chịu buông tha Vẫn nhanh anh trợn mắt, thỏ tay túm lấy mắt cá chân hồng cô nương Vừa túm vừa cào lên cẳng chân trắng như trứng gà bóc của cô ta Làm toạc mấy vết máu Hồng cô nương chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế Sát khí liền nổi lên đùng đùng Còng mồi chửi Cái con vượn giả ngang ngược này Muốn chết hả Lại một cây phi đào phóng ra khỏi tay Nơi rào sang loáng găm trúng bồng con vượn già. Lúc tới tận cán. Con vợn già tuy chúng phải nhắc dao chi mạng, Nhưng vẫn rất ngoan cường, Không thèm để ý đến thường tích khắp mình. Dũ dít đứng thẳng dậy, Hùa tay cả mặt hồng cô nương. Hồng cô nương không ngờ con vợn già này, Cả cuốn chết đến đít vẫn còn cay, lửa giận trong lòng đã bốc lên tận đỉnh đầu, Chỉ muốn mau chóng kết liễu mạng nó, Bèn thò tay vào túi đựng rào, hồn nội chẳng còn kẻ nào. Nhưng cô ta vốn tinh thông các loại bẫy dập tiêu khí, khắp người dắt đầy ám khí. trước mũi giày còn có ám kiếm, tầm kịch độc kiến huyết phong hầu, chỉ cần hất chân một cái, mũi kiếm dài gần tấc sẽ lập tức bắn già hạ gục đối phương. Cô ta bèn nhằm thẳng vào ít hầu con vườn già đang hùng hổ chồm tới, Tùng Trần đã mạnh Hồng cô nương đã động sát cờ, chỉ chăm chăm một phát lấy mạng con vận giả, nên không để ý địa hình trước mắt. Bên trong huyệt động, đá chất ngổn ngang, cô ta vừa nhấc chân, liền đã trúng cây xà đá chắn ngang dưới đất. Chỉ nghe đánh rắc một cái, xương đồi gãy đồi, bản thân cũng đau quá ngất lịm đi. Cùng lúc đó, ban sơn đạo nhân gà gồ đang bị cường thi túm chặt, Ngã lằn ra đất không thể động cửa Vừa hay nhìn thấy ánh đèn báo trước ngực hồng côn đường chấp chới Cảnh cô ta phi đao giết con vượn Sau đó đá trúng cây xả đá Gãy chân hồn mề bất tỉnh Đều lọt vào mắt anh ta Chỉ thấy con vượn già dường như biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa Phát điền phát giải kéo lê đoạn ruột lòi Hai con mắt vằn đỏ trận ngược một hòn đá to như cái đấu giờ lên quát đầu định đập chết hồng côn đường đang hồn mề bất tỉnh mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của nguyễn thành địa chỉ Facebook.com com chéo mc nguyễn thành để đón nghe các phần tiếp theo các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói thư viện sách nói vn Ngài dân trí chấn dân khí Ngài hậu nhân sinh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 vùng núi lão hùng lĩnh nhiều động lắm rừng bầy vượn chiếm cứ trong núi tùy nghi tung hoành gây ra mối họa không nhỏ thường khách gần xa một mình đi qua nơi này thường khốn khổ với chúng con vượn già đầu đàn lại càng gian xào độc ác một chân nó đã bị cỗ quách từ kim nghiền nát lúc rời xuống địa huyệt còn lăn lộn va đập làm gãy thêm mấy cái xương sườn sau cùng bị phi đao đâm thùng bụng Lòi cả ruột ra ngoài Biết mình không sống nổi nữa Bèn nén đầu Lê cái chân gãy và mớ ruột già Đình lấy đá đập chết hồng cô nương Có trên cũng phải lôi cô ta Theo cho có bạn Gà gồ mắt nhìn sóc lộ Tuy bị cương thi cuốn chặt Không thể thoát thần Nhưng biết hết mọi động tính xung quanh Mắt thấy tinh mạng hồng cô nương Đang trong đường tơ kết tóc Bình thường thì không cần tốn sức Chỉ một phát đạn là xong Nhưng lúc này viên âm đơn trong cơ thể cương thi sau lưng Thật quá lợi hại Lỡ bị nó ngoác mồm cắn được Sinh khí sẽ lập tức tiểu tàn Anh ta dùng hết sức bình sinh Chống khiểu tay vào cầm cương thi Nhưng chưa được mấy hồi Đã cảm thấy khó mà trụ nổi Cương thi này Lúc sinh tiền vốn là mãnh tướng chinh chiến nhiều năm Vào thời binh khí vô tình đó Làm đến chức đại tướng thông binh Đa phần đều là người có chiến công lừng lẫy Lên ngựa xuống ngựa Ôm trụ khiển giáo Toàn thân cơ bắp nở nàng Lại thêm dáng dấp người này Cao to lực lưỡng Cao hơn gà gô hẳn một cái đầu Sau khi chết Cơ thể vẫn không hề khô héo Âm đơn trong cơ thể chưa bị hóa tán Nên âm dương lưỡng khí Hút chặt lên nhau Không phải cơ ti nhập tràng vô người Mà chính là chân đơn Trong cơ thể dẫn động thi thể Tìm tới nơi có sinh khí Mồ hôi lạnh Tua ra trên chán Gà không biết làm sao Thế con vợn già toàn thân máu me Đang đỉnh ra đòn sát thủ Chỉ một tích tắc nữa Hòn đá trên tay nó Sẽ đập xuống Giờ không giật tay ngăn cản Thì chỉ còn nước trơ mắt nhìn hồng cô nương vỡ sọ anh ta đành liều chết cứu người. ý nghĩ vừa lóe lên, kế hoạch liền vạch sẵn. gà gô lập tức hạ kiểu tay xuống, lỗ mồm đen ngòm của cương thi sau lưng liền ngoắc ra, bập vào gáy anh ta mặc cắn. Nhìn lúc cương thì từ phía sau nhào tới, gà gô lật người đứng dậy, cong theo cái xác lăn đến bên hồng cồn đường. gà gô đang ở mặt lên trời. Đùng lục kèm mồm đầy âm khí Của cường thị ở ngay sau lưng Đình bập xuống ngoạm lấy cổ anh ta Con vượn già Cũng giờ cào hòn đá vàng xuống Gà cô vội nghiêng đầu tránh Hòn đá to Sượt qua má anh ta vàng trúng đầu cường thị Nghe buộc một tiếng khổ khóc Cường thị ở ngay sau lưng Anh ta Nên lúc hòn đá đập xuống Cũng cả vào mặt anh ta mới vết máu Đầu rát như phải bỏng Cái thế vừa lăn vừa tránh này chính là tuyệt học tinh túy cả đời của Gago. Sớm một bước, chậm một bước, hoặc sai lệch một ly nửa tấc thì hòn đá con vượn già đập xuống sẽ không phang trúng đầu cương thi mà là đầu anh ta và hồng cô nương. Sống hay chết, chỉ cách nhau một đường tơ cái tóc này thôi. Gago chẳng còn lòng già để ý đến vết thương trên mặt nữa chỉ biết thầm tạ ơn chân thần che chở. Con vận già lúc này toàn thân đầy máu, trông như ác quỷ. Nó không ngờ bên cạnh tự dưng lăn tới, hai người một giống một chết. Định lê đá đập chết người con gái, kết quả lại thành ra đập trúng đầu cương thi, nên càng tức tối, mỡ ruột càng chảy càng dài, đen lòm ngòm một đống trước thần, khiến mắt nó hoa cả lên. Vì mất máu quá nhiều Nhưng con vợn già sống lâu Nên tình quái Nó biết mình sắp chết Tất cả đều do hồng cô nương hạ độc thủ Nên không tự tay giết chết cô ta Thì dù chết cũng không nhắm mắt được Hồng Quang đột nhiên lóe lên trong mắt Nó chẳng buồn để ý đến cơn đau tóc bụng lòi ruột Lại vơ lấy một hòn đá khác Nhằm vào đầu hồng cô nương đang bất tỉnh nhân sự mà phang. Gà gồ thấy con vợn già Chết đến đít vẫn còn muốn giết người Thì nộ khí xung tiền Nghiến rằng quát lớn Tỏ gản Hai chân rách khỏi cương thi phía dưới Định nhôm dậy kết liễu con vận già Không ngờ cương thi đang bị anh ta kẹt bên dưới Tùy hộp sỏ vỡ toác Mặt lõm vào thành hốc Nhưng âm đơn trong cơ thể Vẫn không hề suy xuyền Hòn đá lăn sang một bên Cũng lập tức bị luồng âm khí trong mồm cương ti hút lấy Gà gô trong lòng ớn lạnh Đúng là âm hồn cuốn chặt lấy thân Lẽ nào hôm nay lại chịu chết ở đây Mọi phúc hỏa tổn vong của phái Ban Sơn Đều phụ thuộc cả vào anh ta Sao anh ta có thể chết dễ dàng như vậy Cũng lại cây khó ló cây khôn Thấy con vượn già lông mau tua tùa máu me đầm đìa Vừa hay đứng ngay cạnh mình Tay giờ cào hòn đá Gà cô không thể nhấc người Bèn dờ chân nhằm trúng hạ bộ của nó Quét một vòng Con vượn già sắp chết đến nơi Bao nhiêu máu trong cơ thể Đã chảy cạn qua vết thương nơi ổ bụng Sao trụ được trước một cú quét liên hoàn của gà cô Liền ngã lăn ra đất Gà cô xuất chiều như gió Một tay tum lấy cổ con vượn lôi tới trước mặt Nếu bình thường, hẳn nó phải dây ruộng một hồi. Gà chưa chắc tóm nổi. Nhưng lúc này, nó đã bị thương quá nặng. Sức cùng lực kiệt không thể phản kháng. Bị gà ấn sát xuống đất, lôi vào tận mồm cương thi không lệch một ly Con vận già không kịp kêu tiếng nào. Đã bị âm đơn trong cơ thể cương thi đời nguyên hút chặt. Chột sinh khí còn lại trong thân sống đều chảy hết vào mồm cương thi chỉ nghe mấy tiếng u ớ lớp lông bạc trắng trên mình con vượn già trong tích tắc đã dùng sạch giống như bị lột sắc hình lão hóa nhanh chóng con vượn già vốn đã thoi thóp hơi tàn sống giờ chết giờ nay lại bị âm đơn hút chặt máu huyết trong cơ thể như đồng cứng lại trong tích tắc đã biến thành một cái túi già rỗng không còn sinh cơ dường như gã người miêu tuy chưa dứt hơi hoàn toàn nhưng tư chi đều không thể động đậy hai trong mắt vô hồn đảo đi đảo lại trong hốc mắt khô héo sầu hoắm như đầu lâu thần sắc trên mặt khó phân biệt sống chết thực vô cùng đáng sợ gã gồ ra tay bất ngờ biến con vượn già thành quỷ thế mạng sống Bỗng cảm thấy luồng sức mạnh hút hồn âm hàn Vô tận sau lưng lập tức tàn biến May mà trước đó anh ta đã nuốt chân đơn của con giết sáu cánh Trong tiền cùng Bình Sơn Nếu không dù bị cương thi cắn trúng Cũng khó lòng chống đỡ nổi luồng âm khí thoát ra từ miệng nó Cũng nhờ vậy mà viên giết đơn trong cơ thể gà gô Đã tự mất đi Nếu nó không tiêu tàn Gà sớm muộn sẽ bị nổ tung đan điền mặt chết Có lẽ số trời đã định, Không bắt anh ta phải chết ở đây Nên mới khéo léo gặp cơ duyên này Xong lúc đó Anh ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó Gà gô nhận khi con vượn già bị âm đơn hút chặt liền tung người vọt lên như cá chép giấy Không chút chần chừ, Tung lấy bảo phục sau lưng cường thị Kéo cả mồm đó Cùng con vượn giả lên Lúc này Cậu thầy vẫn cuốn chặt lấy con vợn giả Hồn phách chưa tàn Nhất định không chịu buông Gà gô liền triển khai tuyệt kỹ Khôi tình thích đậu Khắc chế cường thị Thoát cái Anh ta đã lẹn tới sau lưng cường thị Hai tay luồn dưới nách nó Rồi khóa trái sau cái Đầu gối tỳ vào xương sống Như thế này Dù là thi quỷ ngàn năm gặp phải bí thuật bàn sơn Cũng phải bó tay chịu chết đào mồ trộm mà Đều không tránh khỏi Phải chạm chán với người chết trong mồ Nhưng giữa phát khiu mồ kìm Và ban sơn xả lính Không chỉ khác nhau về thuật đổ đấu Mà ngay thủ pháp đối phó Với cổ thây Cũng hoàn toàn khác biệt Mồ kìm hiểu ý Hành sự đều nhuốm vẻ thần bí Họ không tùy tiện phạm đến thi thể của mộ chủ trong quan Thường đều gàng tay để mỏ minh khí Một khi thất thủ lập tức thoát thần Gặp phải cương thi bật dậy hại người Thì dùng móng lửa đen nhét vào mồm sắc chết Xả lĩnh người đông thêm mạnh Quen dùng khí giới Sau khi khai quan lập tức dùng xào che khéo cương thi Phủ lưới cá Sau đó treo ngược thi thể mộ chủ lên giày vò quất đạp Mói ruột móc mồm đoạt trông ngọc Sau cùng bất kể cổ thây có hiện tượng thi biến hay không Đều dùng dao băm thành trăm mảnh Hoặc châm lửa đốt giày xéo trò cốt Thủ đoạn vô cùng tàn khốc Các phái chộm mộ không ai như họ Còn ban Sơn đạo nhân Đảo lăng quật mộ xưa nay Chỉ dựa vào phương thuật sinh khắc chế hóa Đối phó với thi biến trong cổ mộ Có tuyệt kỹ khôi tinh thích đầu Trong cổ thuật thiên quan phục thi trận, lưu truyền từ thời Tây Tấn, dựa vào thủ pháp lanh lẻ, để bẻ gãy xương sống cường thị. Một khi thi triển thì ngay cả thi tiên thành hình, cũng không tránh được. Gà gô đất xuống tay là không dung tình, đã dung tình thì không xuống tay. Trước đây 5 lần 7 lượt đều không gặp thời cơ, ngược lại còn suýt nữa mất mạng lần này chính là thời cơ không thể để lỡ mất rồi thì sẽ không đến lại tay chân anh ta tức thì dồn lực chỉ nghe tiếng xương cốt trong người cương thi từ từ lứt gãy giống như từng lớp lớp cũ giấy bông vỏ đi vò lại cổ thây bị anh ta vặn ngược ra sau đầu ngửa lên trời con vận già giờ sống giờ chết đằng trước như được đại xá rơi khỏi mồm cường thì Nằm rút rời dưới đất Đến lúc này mới chút hơi thở cuối cùng Chết không nhắm mắt Cây cổ thay lúc sinh tiền Từng làm đại tướng thông minh này Cùng thực lợi hại Đổi là kẻ khác Chắc đã bị gà cô nhẹ nhàng Bẻ gãy xương sống từ lâu Nhưng nội đơn trong đó Ngưng kết không tàn Tùy chết mà vẫn như còn sống ra thịt xương cốt toàn thân Hãy còn rắn chắc Giáng người lại cao to vạm vỡ Gà gố bẻ một cái Vẫn không nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn Thì điền tiết lên Khóa chặt cái đó Vẫn hết 12 thành công lực bông nghè bộ liên hoàn Giáp trên người cương thi Dùng lên loạn soảng Xương cốt va vào nhau gãy lìa Thổ cấp cùng mười mấy đốt xương sống Bị ban sơn đạo nhân Đánh bật khỏi lồng ngực cây sạc không đầu to lớn thật một tiếng đổ hủy xuống đất, một bãi máu đen sì lấn với nội tạng, từ cổ bắn ra ngoài cùng sống lưng tung tóe trên mặt đất. gà gồ vẫn hết công lực, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ, người như chìm vào trạng thái điên dại, túm lấy đầu cương thi dơ ra trước mặt nhìn, rồi giận dữ quàng ngày xuống, đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu, mới dần định thần lại, cảm thấy tư trì mình mẩy đau nhức. Không chịu nổi, Gà cô cắn răng định thần, nhặt cây đàn báo đang lăn lóc dưới đất lên, soi khắp xung quanh. Chỉ thấy quang cảnh ngột ngang hỗn loạn, xác con vẫn già và cương thi đầu lìa khỏi cổ nằm chất ngang dưới đất. Một bên là hồng cô nương mặt vàng như nghệ, may mà chỉ bị gãy chân, đau quá nên ngất đi thôi. Bỏ công cứu chữa, chắc không vấn đề gì. Ngược lại, người miêu ở góc kia Đã như ngọn đèn tàn trước gió Hít vào thì ít Thở ra thì nhiều Tính mạng khó mà giữ được Gà cô thực không muốn nhìn gã người miêu chết thảm thế này Anh ta trong mày cúi xuống Tìm kiếm trong đống nội tạng Sầu ra từ cơ thể cương thì Chỉ thấy giữa mớ móc thịt hôn độn Có một viên chân đơn màu xanh sẫm cỡ bằng đầu ngón tay Các phương sĩ trong tiền cùng bình sơn Tầng ninh nấu cường thi để luyện âm đơn, trải qua hàng trăm năm vẫn chưa luyện thành. Không ngờ bên trong thi thể của vị kỳ nhân tây vực này lại có một viên âm đơn rời khỏi đan điền lập tức mất đi lực hút âm hàn. Nếu không dùng phương pháp đặc biệt bảo tồn, thứ này cũng chỉ giống như những loài nhục linh nhục quản, không quan trở ngày sẽ khô héo phong hóa. một ý nghĩ lóe lê lên trong đầu gà cô. Vật này đương nhiên có thể kéo dài mạng sống. Anh ta vội cúi xuống nhặt lấy viên âm đơn, bước nhanh tới cạnh người Miêu. Đem viên chân đơn nghiền nát hòa với nước, đoạn đổ vào miệng người Miêu. Ánh mắt mờ đục lờ đờ của người Miêu dần dần tụ lại, tạm thời xem như giữ được mạng sống. Nhưng khí huyết trong người anh ta đã quá yếu, thể trạng già yếu lụm khổm không thể nào hồi phục. E rằng sau khi ra khỏi đây Cũng chỉ sống thêm được Giăm ba năm nữa mà thôi Dù sao cũng tốt hơn là bỏ mạng Tại chỗ Gà gồ thích âm đơn Quả nhân linh nghiệm Thì không để phòng gì nữa Đang định quay lại Bó cái chân gãy cho hồng cô nương bỗng cảm giác thấy một trận âm hàn Ở ngay phía sau Vội quay lại nhìn Bật giặc toát mồ hôi lạnh Cô cường thì không đầu thi vương tương tây Không biết chúng phải tà thuật gì Mà tỏa ra một luồng gió âm lặng lẽ bật dậy Im lìm đứng ngay sau lưng anh ta Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com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 thiên hạ ba sướng dịch giả Nguyễn Thành Tần nhà xuất bản Nhã Nam quà giọng đọc của Nguyễn Thành trường thứ 46 Bắc Long trận cả cô phát hiện có cơn gió âm từ phía sau thổi tới lập tức ngưng thần đề khí quay người nhìn lại Thế cương thi không đầu đột nhiên đứng dậy, trên người lòng thỏng nội tạng, lâm lem máu đèn, cây xác bị bè mất đầu, trông giống như một cột gỗ khô. Đang khi kinh ngạc, lại thấy từ trong áo bào trên thân cương thi thốc ra một luồng gió âm. Từng làn khói vàng từng ngực nó ủa già, dịch nhầy đặc quánh trào ra ống ọc, thì ra cuối thời Tống đầu thời Nguyên nạn trộm mộ hoành hành khắp nơi, lại thêm lòng người loạn lạc. Những kẻ trộm mộ để kiếm tìm minh khí, chẳng ngại hại đến xương cốt mộ chủ, thủ đoạn táng tận lương tâm khiến người đời căm hận. Cho nên người nguyên sợ nhất là bị đổ đấu, e trăm năm sau vẫn không được yên nghỉ. Vì tướng nguyên này sau khi chết, ngoài cố ý bày bố mộ giả, đặt cạm bẫy tiêu khí mai phục. Còn dùng bí thuật Tây Vực xử lý xác Thi thể trước khi nhập quan hạ táng Được ngâm trong nước cỏ u nhung Trộn với ngũ độc hễ có kẻ trộm mộ Lách được qua hệ thống bây dập Mòn men tới khải quan Không động vào thi thể thì thôi Nếu rạch bụng môi gan Hay băm chặt thi thể Bí dược trong da thịt cường thì Sẽ lập tức chảy ra Sạch trên sẽ biến thành nguồn độc Tòa xương độc đậm đặc ra khắp xung quanh Trong vòng bán kính trầm thức Bất luận là xác người Vật, trùng, thú gặp phải loại xương độc do cương thi Cổ hóa ra Đều tan chảy thành kịch độc y như vậy Gọi là lăng trướng Người sống hít phải Hơi nhiều cũng chết ngay Sau khi chết Lại biến thành một phần của lăng trướng Một truyền mười Mười truyền trầm Đến lúc trong vòng bán kính trầm thức, không còn sinh linh nào sống sót mới thổi, tàn khốc vô cùng. Thời bây giờ chưa có mặt nạ phòng độc, phương thức trộm mộ kỳ bí này khiến dân trộm mộ mới nghe đã sợ vỡ mật, có tác dụng uy hiếp rất lớn đối với những kẻ hủy thầy. Từ lâu gà gô đã nghe nói về lăng chướng, do thuật này từ Đại Thổ Quốc chuyển vào Trung Thổ. Nên những người nắm được cách phối chế Bí dược không nhiều Trước này anh ta chưa từng gặp được ai cả Anh ta biết Thứ lăng trước này Vô cùng ghê gớm Chúng rồi chỉ có chết Vô phường cứu chữa Trong ban sơn phân giáp thuật Không hề có cách gì đối phó Ngoài cách tháo chạy Trong tích tắc Y nghĩ lóe lên Gà cô chợt nghĩ tới ban sơn xả lĩnh lần này trộm mộ cổ Bình Sơn đã tổn thất không biết bao nhiêu người. Bản Sơn đạo nhân không thuộc giới Lục Lâm, còn dễ ăn dễ nói, nhưng Lão Trần là người cầm đầu giả lĩnh, nếu khai quan mở thầy không lấy được món minh khí nào làm tín vật, sau này Trần Thủ lĩnh của Thường Thắng Sơn còn mặt mũi nào ngồi trên ghế hít kim giao trong giới Lục Lâm. Nhưng đội đồn trên người cổ thay đời nguyên cùng với cỗ quách từ kim và tôm ván thất tinh đều đã bị hủy cường thị thì đang biến thành lăng chướng lệ đầu ra minh khí bây giờ đang nghĩ thế anh ta chợt nhìn thấy trong ánh sáng tổ mồ của cây đèn bão có thứ gì lấp lánh ánh vàng chính là đai vàng thắt trên lưng áo bào tím của cổ thầy cái đai này nạm châu khảm ngọc toát lên phong phạm vương giả uy nghiêm Sao không lấy cho được Gà cô là kẻ tài nghệ cao cường Lại to gan lớn mật. Bật chậm lằng chướng đang dâng lên Vẫn nhanh như cắt Thò tay giật đứt cây đai vàng trên lưng cổ thầy Trên đài có móc vật gì đó màu lục sẫm Nhìn giống như ngọc bích Nhưng kỳ thực lại là đồng xanh Đúc thành hình ác quỷ chọc đầu Trên mặt không có mắt Giống hệ hình đã gặp trong giếng đường, đường nét đơn giản cổ phác ắt hẳn là món cổ vật từ ba đời trở lên. Gà gồ tuy đã từng thấy qua vô số bao vật nhân gian, nhưng lại không nhìn ra lai lịch của mặt quỷ đồng này. Trong giây lát ấy, lăng chướng trong động tổ đã dày tới mức không thể dày hơn. Sông lên khiến nước mắt chảy ròng ròng anh ta không kịp nghĩ nhiều. Boy xoay người nhảy tới trước mặt hồng Cô Nương, dùng cái đai vàng của cổ thay buộc cô ta sau lưng mình. Hồng cô đường gãy xương đùi hôn mê, giờ bị kéo lê đau quá liền tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Gaco kéo tấm lụa đen trên cổ, bịt kín mũi mồm cho cô ta, đoàn ra hiểu cho cô ta đิ้น thở. Cao thủ đổ đấu đều ít nhiều tập luyện bế khí công, nên có thể Tạm ngừng thở một lúc, hồng cô nương nét đau gật đầu. Gà gô không hề chậm trễ, lại kẹp người miêu vào một bên nách. Gà gô kẹp lấy người miêu, cảm thấy hắn đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Thân thể như cành củi khô, nên không dám kẹp chặt, sợ hắn tắt thở mà chết. Trên lưng lại là hồng cô nương liễu yếu đào tơ, thân thể nhẹ nhàng. Gà gồ cả cõng lẫn mang theo hai người sống Mà vẫn không hề thấy mất sức Anh ta ngẩn đầu quan sát địa hình xung quanh Thấy huyệt mộ chi chít những bãi thà ma động tổ Đều đã bị lặng chướng bao trùm Lăng chướng giống như một thứ dịch bệnh Làn già nhanh chóng Hai cốt người động di trong bãi thà ma Đều tan thành khí độc Từng lớp xưa kịch độc Từ trong lan dần ra ngoài Mỗi lúc một dày hơn Đã không còn chỗ cho người sống dùng thần. Gà gô đâu dám chậm chẽ. Vội lấy hơi rồi bám vào vách đá trèo lên trên. Anh ta vừa trèo vừa nghĩ. Lúc này dù may mắn chạy thoát khỏi động. Nhưng trong rừng còn bao nhiêu sinh linh muông thú. Tất không tránh khỏi lăng chướng giết hại. Gánh chịu tội vạ lớn trước này chưa từng có. Trong lúc suy tư, anh ta vừa trèo vừa nhảy. Đã leo lên được mộ thất trong mỏ núi Bình Sơn Gian mộ thất phải chịu trọng lượng của ba người Bốn vách tường rung lên bẩn bật Gà gồ trên tay lanh lẹ, Liền dâm lên một cây cột Dầm một cái mảnh tựa ngàn cân Lấy đà vịn vào khe hở ở vách tường trên đỉnh đầu Đu người trèo lên Bầu nghè trong mộ thất đánh rắc một tiếng Xà cột đổ sập Gạch ngói vỡ nát ầm ầm sụt xuống Hội bay mù mịt lấp kín huyệt động bên dưới. Làng trướng trong động tổ đều bị chặn lại bên trong, không lan ra được bên ngoài. Gà gô lưng cõng hồng cô nương, tay sách người miêu, xuyên đất gạt đá trèo lên mặt đất. Lúc này trăng đất lạnh ở đằng Tây, hừng đông sắp lên. Bốn bề yên tĩnh lạ lùng. Gà gô thở phào nhẹ nhõm, thấy không khí ẩm ướt trong rừng đặc biệt mát lành. Ghi lại chuyện vừa rồi Thực đúng như từ có chết trở về chợt thấy có ánh lửa bập bùng trong rừng Đợi khi đến trước mặt Hai bên trao đổi bằng tiếng lóng trong bóng tối Thì ra là Lão Trần dần theo mấy chục anh em tới tiếp ứng Đám người Lão Trần vội chạy lại khiêng hồng cô nương bị trọng thương Và tay người miêu đi cứu chữa Gà gồ thấy cả bọn mình mẩy đầy máu me Có vẻ vừa trải qua một trận huyết chiến Bèn hỏi rõ đầu đuôi Hai người thay nhau thật lại tình hình Thì ra lao trần vốn muốn tu gom đắn tàn binh bại tướng Ổn định cục diện Rồi tới tiếp ứng cho gà gồ Nhưng sau khi núi sập Cả một đại đội biên sườn núi Bắc người nào không chết Thì cũng bị thương Khiến lòng quân đại loạn Đám viên quân đổ đấu đa phần Đều là con nghiện Con bạc Và một số tay lính giả lói đời Những kẻ may mắn thoát chết Thấy cục diện trước mắt Đều cho rằng Do sơn Thần phấn nộ Một số tên lính giả còn bảo Đây là cơn thịnh nộ của ông trời Ngay cả la xoáy Cũng bị nghiền nát thành tương Bọn chúng ta còn làm ăn được gì Thế là Tàn tác tất cả như ong vớt tổ Trước khi bỏ chạy Chúng còn cướp hết số châu báu Khuân ra từ trong đơn cung Đội đốc chiến tuy xuống tay tàn bạo Nhưng binh bại khác nào núi đổ Bắn chết được vài chục thằng Tự thấy không ngăn được Đám lính đảo ngũ Đội đốc chiến cũng bỏ chạy sạch Số còn lại là toán trộm xà lĩnh Do lão Trần cầm đầu Khoảng chừng hơn 200 người Trước tiền lao cử vài tên tâm phúc Ngày trong đêm quay về xào huyệt Ở tương âm Sắp đặt bố trí Sau đó dẫn đáp thuộc hạ thu dọn tàn cuộc Lôi những anh em gãy chân gãy tay Ra khỏi đống sắc người Để kẻ biết về châm thạch y lý Đảm nhiệm việc cứu chữa Những người đã chết Đều được thu lượm thi thủ Đang trong lúc bẩn bịu Không dứt ra được Từ trong khe núi đột nhiên bỏ đâu ra Một con mãng xà đen thân mãng xà to như miệng vò Khắp mình vảy giáp kín bít Chỉ thấy đầu không thấy đuôi Nó vốn ẩn mình trong hang đá bí mật Thấy đỉnh núi Bình Sơn đổ sập Thì kinh sợ bỏ ra đây Vừa ham mồ một cái Đã nuốt gọn hai tiền trộm vào bụng Mọi người thấy vậy lập tức hò hét đốt lửa Rồi còn quái vật quay về khe sầu Láo Trần vốn có nhan lực hơn người Thế mây đen trong khe núi Nơi con quái thú ẩn mình Sông lên ngút trời như bảo khí Đoán rằng trong hàng đối ắt còn có báu vật Số của cải trong đơn cung Đã bị đám loạn quân cướp sạch Chẳng còn bao nhiêu Lão đàng sầu não Vì vào bình sơn trộm mộ Chẳng kiếm chắc được gì Đúng là sôi hỏng bỏng không Thế trong xảo huyền của con mang xà Dường như cất giấu kho báu Thì nổi máu thàm có đều địa hình trong hang gập ghềnh khúc khuỷu, gió lạnh thong thốc, tanh không người nổi. Đám trộm tuy có súng tiểu liên, nhưng liệu chết vào đó săn mãng xà tìm bảo vật dễ bị nó nuốt chừng như trời. Dùng thuốc nổ lại sợ núi sập lần nữa. Mai giáo đám người giả lĩnh vốn giỏi dùng khí giới, không thiếu như cao thủ chuyên bắt rắn bắt mãng xà. Lão Trần lập tức truyền lệnh xuống cờ già 20 gã cường trắng, đem thang rết tháo rời hết ra, dùng dao sắc vót thành kiếm tre to nhỏ khác nhau, bày Bắc long trận. Bận biểu đến tận lúc trăng lên đỉnh đầu, mới chuẩn bị xong hơn ngàn cây kiếm tre sắc bén, bắt đầu chôn xuống từ cửa động, tỏa rộng ra xung quanh, những thanh kiếm nhỏ bé bằng cây kim sắt cắm trong lòng đất không lộ tí nào cứ cách một bước chân lại chôn xuống một cây, theo lối con mãng xà đi mà dài xuống, lưỡi kiếm càng về sau càng dài rộng. đến những cây kiếm cuối cùng thì giống hệt một con dao chè, bên trên rắc đầy thuốc tê. người thông thuộc đặc tính của mãng xà đều biết, mãng xà xuyên núi băng rừng đi lại như không, ngay cả cây cổ thụ trăm năm tuổi, chúng cùng có thể quật gãy. Nhổ bật cả gốc, súng đạn thông thường trong chốc lát không thể giết được. Chỉ cần có sơ hở, thậm chí trước khi chết, nó vẫn có thể vùng lên đả thường, dần chết kẻ tấn công ngay lập tức. Nhưng yếu điểm của nó chính là liều luyến xảo huyệt, ra vào chỉ đi theo một đường duy nhất. Đây là tập tính bất di bất dịch của loài mang xà. Đám người xả lính bố trí xong xuôi bắc long trận bằng dao tre, lập tức nhóm lửa đốt cỏ tranh, xông khói vào hang mãng xà. Còn mãng xà thân hình to lớn, không chịu được khói lửa hun đốt. Lửa vừa nổi lên, hắc khí trong hang lập tức tàn hết. Chưa đến một tuần trà, mãng xà đen đã bò ra khỏi hang. Chỉ thấy cái đầu nó to như lư nước, mình lốm đốm ngũ sắc. Quả là giống kiệt xuất dị thường hiếm thấy trong loài mang xà. Đám trộm hét lên một tiếng, lập tức tàn hết ra xa. Con mác xà vừa bỏ tích cửa hang, phần bụng bị những thanh kiếm tre cực ngắn chôn dưới đất cứ phải, nhưng da thịt nó vừa thô vừa dày nên hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn tiếp tục trườn ra khỏi hang. Những cây kiếm trúc bên dưới mỗi lúc một sắc nhọn hơn. Thổ hơn Nhưng nhà thuốc tê buổi trên kiếm phát huy tác dụng Nên mang xà Vẫn không phát hiện ra điều gì Mọi người đứng ở xa Nhìn rõ một một Còn mang xà đen càng tiến lên Thân hình nó lại càng nặng nề Chậm chạp phía sau kéo theo một vệt máu dài Mang xà đã đi Là chỉ tiến chứ không lùi Đến khi nó hiểu ra Thì đã quá muộn chỉ còn cách bò về phía trước trên hàng giao trúc mỗi lúc một thêm sắc nhọn chưa qua rằm bà chậm bước đã bị phanh toả cả bụng vài thịt tẻ túa mau tươi phun ra điều suối gục xuống chết ngay tại chỗ đám người xả lính đồng thanh hò hét từ bốn phương tam hướng quay lại trăm lưỡi rào xông vào cùng lột cùng lột già dốc vậy cắt đầu chặt đuôi moi mắt móc tủy con mắt xà đây đều là những loại dược liệu rất có giá trị. đến lúc này về mặt u ám của lác trần mới giãn ra đôi chút kết liễu được con mang xà khổng lồ to như con rồng đen mà không mất viên đạn nào xem như cũng vớt vát được tí xíu diện. sau đó lão dân theo mới trục tên trộm sách đèn chui vào hang măng xà thấy khắp nơi ngổn ngang xương người và xương súc vật nhìn kỹ mới biết mấy bộ xương người đó đều là vượn to vượn nhỏ trong núi trên đống xương sầu phủ một lớp phân mãng xà dày cộp mùi tanh sông lên tận ốc bên dưới là dương hòm đựng đạo tàng điển tích hoa giả chỗ này là động tàng kinh chẳng có vàng bạc châu báu gì cả lão trần thấy mọi người thì hục suốt nửa đêm chỉ đào được mấy cái động tàng kinh Thì thất vọng não nề Có tên trộm ngơ tay này Tung một nắp hòm Thế bên trong toàn những món đồng xanh xinh xắn Ngoài ra Còn có một cái hộp gỗ nhỏ Trên chạm hình Một con rắn hai đầu, bốn chân Đang nhẹ nành giờ vuốt Kệ ra xem Thì thấy bên trong đựng một Đồng nhân nhỏ xíu Đồng nhân này xanh bóng Nhìn thấu tận xương Diện màu hình dáng đều rắn giỏi chỉ có hai con mắt là không biết đầu mất, trơ lại hai hốc mắt trống rỗng, rõ ràng không phải món đồ thời cận đại, đa đường cất dấu bí mật như vậy, tần không phải cổ vật tầm thường, tiên trộm không dám chậm trễ, vội mời thủ lĩnh tới xem, mọi người quay lại cùng xem, ai cũng cho là chuyện lạ, trước này chưa từng thấy, ngày lát trần cũng không nhận ra được niên đại xuất xứ của nó. Trong đầu mù mịt, chỉ thấy đồng nhân này vừa giống bùa, vừa giống chẳng sức, vô cùng cổ quái. Bên trong tất có bí mật gì đó. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành. địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành.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 Quả giọng đọc của Nguyễn Thành Trường thứ 47 Lập lời nguyện Lão Trần không nắm được huyền cơ bên trong đồng nhân Lại không muốn lộ vẻ lo lắng trước mặt nắm thuộc hạ Bèn trích dẫn điền tích trả lời qua quyết vài câu Rồi lệnh cho vài tên thuộc hạ Trên một mồi lửa Thiêu rụi đống xương sầu trong hang Hòm bó đào tàng điện tịch Cũng bị đốt sạch Làm như vậy không phải để chút nỗi căm hận Mà do quy định hành sự trong giới lục lâm Bất luận giết người cướp của Hay đào mồ quật mà Sau cùng Đều phải phóng hỏa thiêu rụi Xoa so sạch gió vết để tránh hậu họa về sau Sau đó đám trộm còn chặt xác mãng xà Ném vào ngọn lửa mùi hôi thối xông lên tận mặt, nhiều người không chịu được nôn thốc nôn tháo. Đôi lúc ấy có trinh sát về báo, nói xung quanh lão hùng lĩnh huyền nộ tình xuất hiện mấy canh quân không rõ lai lịch, có cả binh lính lẫn thổ phỉ. Ý chừng nhân lúc đám trộm xả lính đang lao loạn, định thừa cơ tới bình sơn hôi của Đám bại binh đào ngũ khi nãy đa phần đều đã bị chúng giết chết dọc đường. Lát trần ghi bụng Khi còn mẹ nó chứ Đúng là dậu đổ bình leo Đám dân tặc thổ phì Quay huyện nộ tinh Cùng tới thừa đức độc thả câu lên bà Chuyên này sản lĩnh đã mất quá nhiều nhân mạng Lòng quân hoang mang Tiếp tục ở lại chiến đấu Cùng chẳng có kết quả gì tốt đẹp Hào hán không màng nỗi nhục trước mắt Còn rừng xanh Thì lo gì không còn củi đốt Chỉ bằng bao chóng rời khỏi nơi này Càng sớm càng tốt Lão Trần đã có chú ý, bèn gọi người tới. Nèm hết sạc đám trộm xã lĩnh và lính công binh bị đá đè chết vào hang đốt luôn một thẻ. Sau đó mang theo anh em thương binh ra khỏi rừng. Rời Lão Hùng Lĩnh ngay trong đêm, qua đường dãy miêu cương, coi như đã về đến địa bàn của mình. Còn Lão Đức Thần, dẫn theo hai ba mươi tay trần thân tín, lưng dắt tiểu liên, bỗng giấu dao nhọn. Tiến vào thung lũng Tiếp ứng cho bọn gà gô Gà gô cũng kể vắng tắt một lượt Chuyện anh ta gặp phải trong rừng Nói gì đi nữa Đến giờ phút này Không thể xem như hoàn toàn công cốc Tốt xấu gì cũng đã phá được Mộ cổ Bình Sơn Khai quan mở thầy Lấy được đai vàng nạm ngọc Biến thảm bại thành chiến thắng Công lao đạt được cũng vất vát lại Được ít nhiều di diện cho lão trần Lão Trần thấy cả cô vào sinh ra tử vì mình lòng vô cùng cảm kích liền chắp tay nói giờ anh em ta không cần nói lời cảm ơn làm gì sau này chú đi tìm mọc Trần Châu mời vạn người của thường Thắng Sơn nhất định sẽ giúp chú một tay chú lên rừng chúng tôi lên rừng xuống biển chúng tôi xuống biển nếu trái lời thì tôi sẽ giống như đồng nhân này hỏng hai con mắt Suốt đời là một phế nhân Gà cô vội nói Trần Thủ lĩnh quá lời rồi Tôi trộm mộ lần này Cũng tìm được chút manh mối về Phượng Hoàng Đảng Nếu không có các vị hảo hán Thường Thắng Sơn tương trợ Thì giờ này Vẫn đang mò kim đáy biển trên đất kiềm. Đây mới là ân đức trời biển Sau này Trần Thủ lĩnh Con lên núi đào mộ Cho dù non nước hiểm trở thế nào Tôi cũng nhất quyết đi theo Xả thân báo đáp đại ân đại đức này Bằng không gà cô tôi Suốt đời là một kẻ tàn phế Cột chân khuyết tay Hai người kích động Theo cảm tính nhất thời Trong lúc sở ý Đã lập lời nguyện Nhưng khi đó chẳng ai thực sự để tâm Trời sắp sáng bỗng nghe từ đằng xa Có tiếng súng nổ loạn xạ Nghe ngóng đồng tĩnh Dường như mấy canh quân thổ phì Tới giỏ la bao vật Bình Sơn Đang nổ súng rào chành, Lót trần thời gian qua hành sự trên núi Bình Sơn, Nên đã nằm lòng địa hình địa thế, Sợ chạm chán với đám thổ phỉ, Láp liền rớt mọi người khiêng thương binh, Theo con đường nhỏ ra khỏi núi, Treo đèo lội suối rốt cuộc, cống tới được dãy miêu cường, Tụ họp với đại quân, Rồi vội vã rút về xào huyệt ở tương âm, Không kịp nghỉ ngơi. Đám trộm mệt mỏi quá độ, Nghi một mạch suốt mấy ngày liền Tại dân đường người miêu khi ở trong mộ Không thể nín thở Nên hít phải không ít lằng chướng, Thế là lại đi tông thêm một mạng Hồng cô nương gãy chân đã được bó lại Tục ngữ có cầu Bòng gần gãy xương phải trăm ngày Chưa đủ ba tháng Cô ta không thể đi lại được Đến khi nguyên khí phục hồi Lão Trần nhận ra địa vị thủ lĩnh Thường Tăng Sơn của mình Đã lung lay như răng bà lão Từ cổ chí kim Lần trộm mộ thảm bại nặng nề tử thương nhiều nhất Có lẽ thuộc về chuyến đào mộ cổ Bình Sơn lần này Của phái xã lính Lại thêm đội quân dưới chướng là lão Oai, Số thì bỏ trốn, số thì tàn tác, Không sao gom lại được Uy danh Thường Tăng Sơn trên đất Hồ Nam Giờ đã mất sạch Láo Trần nổi giận đùng đùng, cục diện trước mắt không thể lạc quan. Nếu không quật được một cái mà to kiếm lấy một khoản, thì khó mà ngóc đầu lên được. Nhưng giờ, một cổ ở mấy tỉnh quanh đây đa phần đã bị sới tung lên cả rồi. Bói đầu ra một ngôi mộ quy mô cơ như hầu Vương bây giờ. Láo âm thầm tính toán, chợt nảy ra một ý. Năm xưa khi mới vào nghề, Lão Trần thường đổ đấu ở phương Nam Từ lưỡng Việt lưỡng Hồ Tức là Quảng Đông Quảng Tây Hồ Nam Hồ Bắc Cho đến Vân Nam Giang Tây Không có nơi nào Chưa đặt chân tới Nó từng đào mộ Điển Vương Ở Lý Gia Sơn Vân Nam Một cổ nước điền Ở Lý Gia Sơn tầng tầng lớp lớp Dần trộm mộ bao đời đa số Đều đào được báu vật Từ ngọn núi này Nhưng cũng chính vì mộ điền vương Lý Gia Sơn quá ư lộ liễu Nên từ đời tống trở đi đã bị trộm không biết bao lần Không phải 10 cái mất 9 mà là 10 cái mất cả 10 Láo trần tới Lý Gia Sơn vào thời dân quốc Và nhìn đã biết ngay nơi đây Người đá không nhắm mắt Cột biểu đốt lặng câm Chỉ còn quang cảnh điêu tàn với trăm ngàn hang hố Do dân trộm mộ để lại. Dân đầu đấu gọi huyệt mộ đã bị người khắc đào là hố lọc. Đám trộm đầu tiên và được huyệt lăng cổ mộ là béo bờ nhất. Vàng bạc châu báu tha hồ mặt trở. Chỉ để lại những thứ chẳng ra gì. Nhóm trộm thứ hai và được huyệt mộ tuy đỡ tốn công tốn sức. Nhưng các món minh khí có giá đã chẳng đến phần đang nhặt nhạnh những thứ nhóm đầu tiên vứt lại ví như áo liệm trên người mộ chủ, Hoặc đèn đồng, bình gốm, hình nhân thú đá trong mộ thất Đến lượt nhóm trộm thứ ba Mộ thất cơ bản chỉ còn một cố quan tài rỗng với bốn bức tường Nhưng có cầu, ăn trộm chẳng về tay không Trong mộ nếu có bích họa, sẽ lập tức bị đám trộm cậy xuống ngày Không có bích họa thì chúng đào gạch rỡ ngói Sau cùng còn tha cả ván áo quan về nhà Giở giấy qua loa Bán cho tiệm quan tài làm vật liệu Khi bọn lão trần đến được Lý Gia Sơn thấy khu mộ táng vân công quyết tộc nước điền Chỉ còn toàn háng bồn hổ đất Nham nhở Thì biết ngay nơi này Đã bị phường trộm vặt lọc không biết bao nhiêu lần Ngày màu xương người chết Cũng không trở lại cho người đến sau Nhưng lần ấy Số lão cũng mày Cả bọn chưa hết hy vọng Lại đào sới một lượt Những hàng hố còn đậm sắc bùn vết cỏ Phát hiện ra một mộ thất Điển vương Đời cuối Mới chỉ bị đào qua hai ba lượt Trong mộ chẳng còn mấy món minh khí nào Ngoài một cỗ quách không Nhưng xem ra chất liệu Cũng không soảng toàn là gỗ quý trong rừng Nguyên Sinh ở Vân Nam. Lao Trần đành tháo quan lấy ván, không ngờ lại phát hiện được một tấm bản đồ bằng da người ở bên trong. Trở về mời thợ khéo tới khôi phục lại. Hoa ra hình vẽ trong bản đồ, chính là vị trí chi tiết của lăng mộ hiến vương. Dân trộm mộ đa phần đều biết các truyền thuyết liên quan đến lăng mộ hiến vương. Nghe nói ngôi mộ cổ đó, được xây dựng vô cùng xa hoa, từng tuấn tán cả vạn người sống, hơn nữa địa cùng lại là một tòa điện trên trời. Người phàm muốn vào trong bộ cổ bái Kiến Hiên Vương, chỉ còn cách ngồi thuyền lá trôi trên thiên hà, chèo qua âm hà mới tiến được. Một khi đi rồi sẽ vĩnh viễn không thể trở lại, phải ở đó hầu hạ Hiên Vương. Bộ này chỉ có trên trời nên vĩnh viễn không thể bị dân trộm mộ đồ đấu. Nhưng những truyền thuyết này lưu truyền đã nhiều năm, khó tránh khỏi sai lệch so với sự thật. Nhiều cao thủ trong nghề đồ đấu đều cho rằng lăng mộ Hiên Vương chỉ là truyền thuyết. Bạc Thiên Tử như Tần Thỉ Hoàng, Hán Vũ Đế hay Đường Thái Tông Tống Thái Tổ cũng chỉ có xây lăng dưới đất. Hiên Vương chẳng qua là một quốc vương tép riu vùng Nam Cương. Sao có thể xây mộ cổ trên trời? Chuyện này tuyệt đối, không thể coi là thật. Có điều hiện giờ, mộ cổ quanh đây quả thật khó tìm. Lát trần lại nóng lòng muốn kiếm được một quản lớn. đã quyết nhằm vào lăng mộ hiên vương. Bèn đem tấm bản đầu ra người ra bàn bạc với gà gô. Gà gô chỉ chằm chằm nghĩ đến chuyện mọc trần châu, trồn chồng hắc thủy thành ở Tây Vực không chút hứng thú với lăng mộ của Hiên vương, huống hồ truyền thuyết trùng Cốc vân nam lại mù mờ, trên đời có lăng mộ hiến vương hay không còn chưa biết, kéo đàn keo lũ Tây vân nam, chưa chắc đã tu hoạch được gì. như vậy anh ta bèn bảo lão trần, mình phải đi xa mạc khắc thủy thành đào bóc vật trước, đại sự xong xuôi sẽ quay lại giúp phái xà lính tìm lăng mộ hiến vương. Lão Trần không đồng ý Trực mặt cổng cố địa vị thủ lĩnh thường tăng Sơn Mới là việc gấp của Lão Theo lý mà nói Đi tìm lăng mộ hiên vương trong rừng sâu núi thẳm Còn dễ hơn tìm kiếm hấp thủy thành vùi dưới sa mạc nhiều Và lại tìm mộ hiên vương Còn có tấm bản đồ ra người Chỉ đường vẽ lối tham khảo Chưa đi tìm di trì xa xưa trong lòng sa mạc Thật khó hơn lên trời Trước này chưa từng nghe nói Có kẻ nào mọt được kho báu trong sa mạc cả Nơi mình bồng không bến không bờ ấy Đối với dân trộm mộ Vốn là cấm địa khó lòng đặt chân Phương pháp đấu đấu của ban sơn xả lĩnh Đến đó sẽ trở thành vô dụng Gà gồ vẫn thường hành sự một mình Lần này Tây Hắc Thủy Thành, Tây hà Vốn không muốn đáp xà lĩnh đi cùng nhưng anh ta bụng dạ ngay thẳng nên mới không giấu lão trần chuyện tới sa mạc trộm mộ thực ra dòng dõi ban sơn đạo nhân vốn từ sa mạc tây vực di cư tới giang nam cũng từng nhiều lần vào sâu trong sa mạc tìm kiếm di tích cổ nhưng đó đã là chuyện mấy ngàn năm về trước rồi từ thời nhà hán ban sơn đạo nhân đã dốc hết tâm trí vào việc tìm kiếm bảo trần châu Khi đó từng có người nghĩ đến việc Nếu không tìm ra mọc Trần Châu chi bằng quay về đất tổ sông Hắc Sơn Đến động quỷ không đáy trên núi Giác Làm Mà Thăm dò xem sao Chưa biết chừng Có thể tìm ra căn nguyên của lời độc địa Xong khi ấy Sông Hắc Sơn Giác Làm Mà Bị người trong động quỷ chiếm cứ Bọn họ xây dựng thành trì Ở nơi tận cùng sơn cốc sông Thánh Lấy quốc hiệu tinh tuyệt Do một vị nữ vương là kỳ nhân xuất thế đứng đầu Tương truyền nữ vương tinh tuyệt Có thể dùng mắt khống chế người ta Kẻ thì nói do bà ta có yêu pháp lôi kéo xài khiến Kẻ lại nói Đó chính là tà thuật viên quang nhấp hồn Xong không ai biết được tường tận 36 nước ở lưu vực sông Khổng Tước Đều nằm trong vòng kiểm soát của tinh tuyệt Ban Sơn Đạo Nhân Đã vài bận xâm nhập vào sa mạc Tắc Ly Mạc Càn đằng canh phòng nghiêm ngặt Rốt cuộc đều bị Linh Canh phát hiện Khi không mất mấy mạng người Về sau có một Ban Sơn Đạo Nhân Nghĩ ra kế sách Đối phó với Tinh Tuyệt Quốc Sức mạnh của Tinh Tuyệt Quốc Thực ra đều đến từ vị Nữ Vương Lợi hại Chỉ cần trừ khử được người này Việc phá thành sẽ dễ như trở bàn tay Vì tiền bối ấy cải trang thành lão thầy bói, đến từ miền đông xa xôi, dụng kế xôi dụng để các nước Tây vực vốn phải chịu ách nô dịch của Tinh Tuyệt, cùng nhau bắt tay chống lại kẻ địch, âm thầm lên kế hoạch tập kết người ngựa, khởi binh tiến đánh thành chủ Tinh Tuyệt. Bàn Sơn đạo nhân còn điều chế man dược, bí mật tẩm vào thịt kiều vàng cho vương tử Cổ Mặc là giúp sĩ số 1 Trong 36 nước đem dâng lên Nữ vương tinh tuyệt Nhằm hại chết bà ta Điểm yếu của nữ vương tinh tuyệt Chính là ở chỗ Từ cao từ đại Bà ta là vầng trăng sáng trên sa mạc Khiến quần tinh đều phải lu mờ Cho rằng chỉ người trời như mình Mới được thưởng thức thịt kiều vàng Nên quả nhiên chung kế Chẳng bao lâu sau Đâu phát mà chết được chôn trong động quỷ không đáy Trên núi rắc là mà Liền quần các nước mai phục trong sa mạc từ lâu, được tin nữ vương đã chết, thì hừng hực khí thế, nổi trống hàng hái vào cổng thành, đồ sát tất cả người tinh tuyệt không phân thiện ác. Tân công liên tục từ dạng sáng ngày thứ nhất, đến mở sáng ngày thứ hai, rốt quần gốc lọt vào được vương công ở trong lòng đất. Các tướng sĩ liền quần đều có thủ sâu như biển với nữ vương tinh tuyệt, quyết đào bộ nữ vương lên bầm thầy rửa hận vết sạch suốt của cải châu báo bà ta vơ vết mới cằm nào ngờ đúng lúc ấy trên sa mạc đột nhiên cắt bay đã lở nhật nguyệt lu mờ trần bóc cát nuốt gọn hết thầy giống như cây roi dài của chân thần thò tới mọi nơi di chuyển gò cát vùi lấp toàn bộ núi rác làm mà liên quân đánh vào trong thành bao gồm cả ban sơn đạo nhân ghi ra rượu kế ám sát nữ vương đều bị vùi trong sa mạc. Trăm ngàn năm sau, chỉ khi nào sa mạc nổi báo cát, thành cổ tinh tuyệt mới chịu hiện ra sau lớp màn thần bí. Theo dòng cát chảy, tòa thành mắt quỷ oanh liệt một thời lại chìm vào biển cát cuồn cuộn. Những ban sơn đảo nhân còn lại đều không can tâm. Từ đó về sau không ngừng tìm cách tiến vào sa mạc tìm kiếm xong Hắc Sơn vội trong biển cát vàng. Song đều thất bại thảm hại. Dốc hết tầm sức cũng không tìm ra được manh mối nào về núi thần Giác La Mã. Mãi đến này mới hoàn toàn từ bỏ. Trong thời gian này, Ban Sơn đạo nhân tiến vào sa mạc, gặp phải vô số kỳ ngộ. Vô tình tìm thấy vài di tích cổ mộ, cuối cùng đều nhận ra rằng nếu không có manh mối nào trong tay, thì đừng mong có nổi một phần vạn cơ hội tìm được thành cổ huyệt mộ vội trong giam bạc lão trần nghe nhắc chuyện cũ gia tâm lại bừng bừng đầu óc phiêu diêu tưởng tượng cảnh mình đích thân dẫn theo đội quân trộm mộ tiến sâu vào xa mạc mênh mông đào cho bằng hết số của cải châu báu chất cao như núi trong thành cổ tinh tuyệt sau đó trở về tương âm làm những việc kinh thiên động địa mở mày mở mặt cho giới lục lâm tương lai biết đâu họ trần còn làm khai quốc thái tổ ấy chứ bắt bọn anh mỹ Oa oaji hết lần này đến lần khác xâm phạm Trung Hoa chúng ta phải viết thư xin hàng nộp sớ quy thuận mùa mùa cúng tiến năm năm ít kiến nếu được như vậy mới thỏa chí bình sinh của bậc đại Trượng phu để cái tên xả lĩnh liều dành sự sách. Gà gồ thấy mặt lóc trần thắt tối thắt sáng, như chợt vui chợt buồn, đâu biết được giá tâm của lão. Vừa hỏi lão đang bận lòng vì chuyện gì, lóc trần nghe hỏi mới định thần lại, liên tục thở dài, là biệt việc kiếm tìm châu báu trên sa mạc đối với đám trộm mộ xả lĩnh, chẳng khác nào mơ ước viễn vông, dù có mấy vạn người ngựa. Đến vùng sa mạc mênh mộng không bến không bờ đó Cùng chỉ như muối bỏ biển Chẳng làm nổi trò chống gì Có trời mới biết phải bắt đầu đào từ đâu Nghĩ đến đây Lá bèn quay sang hỏi gà gô Trên sa mạc Đã không còn dấu vết gì Sao cô muốn đi tìm hắc thủy thành Tây hạ mãi thế Mấy trăm năm trước Có một trận cát chảy nghiêng trời lệch đất Cuốn trôi tất cả rồi Tòa thanh nổi tiếng ở Tây Hạ đó, sơm đã bị vùi lấp hoàn toàn, cũng giống như thành cổ tinh tuyệt. đến nay, giả nửa vẫn chưa tìm thấy, chi bằng đi vân nam, đào mộ theo tấm bản đồ, ít nhiều còn có manh mối để tìm. Với bản lĩnh của hai anh em ta, dưới gầm trời này, có việc lớn nào mà không làm được chứ?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 Đây và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Tài dân trí, Chấn dân khí, Hầu dân, dân sinh. Dân.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 gà cô lắc đầu nói: Hắc Thủy Thành Tây Hạ bị bao cát vùi lấp, Thuận ban Sơn Điền hải quả thật không làm gì nổi. Nhưng tương truyền trên đời này có mưu kim hiểu ý giỏi, siêu sơn tầm long, phân kim định huyệt. Trong tầm long quyết của họ có bí thuật về thiên tinh phong thủy, có thể ngửa cổ nhìn sau trời, cúi đầu tìm địa mạch. Nếu học được thuật này Hoặc mời được mô kim hiệu ý tới tương trả Việc tìm dấu vết thông thiên đại Phật tự Và hắc thủy thành Sẽ dễ như thỏ tay vào túi lấy đầu vậy Lắp trần nói một kim hiệu ý Nghe nói chuyển đến đời Trương Tam gia Cuối thời nhà Thanh Dưới gầm trời này Chỉ còn lại có ba bùa mô kim thôi Từ sau thời dân quốc Đã không còn nghe nói trên đời Có sự tích phải mô kim nữa rồi cơ trò là nay vẫn còn hai ba cao thủ biết thuật phân kim định huyệt nhưng bậc cao nhân như thế, biết tìm đâu bây giờ nghe nói trụ trì chùa vô khổ trước khi xuất gia từng là mô kim biểu ý có điều thời nay những chuyện khoác lác vô căn cứ quá nhiều lão trần và gà gô chưa gặp vị trưởng lão này bao giờ nên không biết lai lịch thật giả thế nào Và lại Lão Hòa Thượng đó Tuy tình thông thiền học Nhưng tuổi tác đã cao Có trời mới biết ông ta giờ Còn sống trên đời hay không Huống hồ, bí thuật, thiên tinh Phong thủy của mô kim hiệu ý Có triển khai được trên sa mạc hay không Cũng chưa dám nói chắc Gà cô và Lão Trần Ai cũng có việc đại sự Không thể không làm Đều cho rằng Việc người kia nghĩ thật mù mờ Vô căn cứ khó mà thành công. Hai bên tâm ý đạt định, dù tám bò chín châu kéo, cũng nhất định không chịu quay đầu. Đó đến cùng chỉ chốt lại một câu: mỗi người mỗi chí, không thể cưỡng cầu. Đành chia tay nhau ở tương âm, chuẩn bị đường ai nấy đi. Ngời đi tìm lăng mộ hiến vương, kẻ tới hắc thủy thành. Mấy ngày sau tin tức lại truyền về đám sơn tặc thảo khấu quanh lão hùng lĩnh đã nhất loạt động bình đến cổ mộ trong sơn cung bình sơn lọc hố các bên xảy ra xung đột vũ trang kịch liệt nhân mạng thương vong rất nhiều bọn chúng không chỉ hủy sạch động tổ đơn cung mà vừa hưởng được chút lợi lộc nên tưởng đào mộ dễ phát tài to liền tập hợp đội ngũ đánh phá huyện thành. Dùng mình nổ tung cả tháp phụng minh của huyện Nậu Tinh. Tòa cổ pháp này rất linh nghiệm. Trước đây từng xây đi xây lại đến 8 lần. Mỗi lần không qua 10 năm đều tự dưng sập xuống. Hoàn toàn không phải do bất công giảm liệu hay có người phá hoại. Nguyên nhân không sao lý giải nổi. Đến tận lần tu sửa cuối cùng vào thời nhà Nguyên mới giữ được đến giờ là di tích nổi danh trong vùng. Thổ phỉ và phiên quân địa phương, nhân thành thế trộm mộ Bình Sơn, dùng cực hình tra khảo vị sư giả canh tháp, biết được bên dưới tháp phụng mình có một lăng mộ cổ, có thể chính là vị lạt ma chết cùng đời với tướng nhà Nguyên trong núi Bình Sơn. Đám trộm nắm được tin tức, liền cho nổ tung cổ tháp, dưới mong tháp quả nhiên tìm thấy mấy cánh cửa đá ngàn cân có điều bên trong ngoài kim thân của lạt ma ra cũng không có nhiều châu bao lắm, lại gặp phải sự cố quỷ nhập chàng nhà đơn trong lúc hỗn loạn có kẻ châm thuốc nổ làm chết không biết bao nhiêu người dân chúng đều bảo do cổ tháp bị hủy kinh động tới thi vương trong núi nhà nào nhà đấy thi nhau rán bùa thần châu cả lá hùng lĩnh nhớ nhác như ong vớt tổ khắp nơi kinh động không yên lão trần nghe thế thì nổi cơn thịnh nộ cơ hội đám trộm xả lính lỡ để tuột mất rút cuộc lại giữa vào tay đám trộm tép diêu ngoại đảo bảo sao không buồn phiền cho được càng nghĩ lại càng muốn làm cho một vố lớn chấn hưng thanh thế vừa hay gặp đúng dịp rằm tháng ba âm lịch chính là ngày quan lão ra gia mài dao Phải tổ chức đại lễ thường phạt mỗi năm một lần Đám trộm cướp cắm chân hương trong thưởng tháng sơn Vào ngày này đều từ khắp nơi kéo về tụ họp Lập hương đường trong biếu thánh vũ tương âm Cúng thần bái thánh chiều tầm các đầu đảng trộm cướp thổ phỉ Bảy tám trăm người cùng tề tiểu trước lễ đường Mười lần như một Dằm tháng ba năm nào trời cũng mưa Trên trời mây đen răng kín Mưa bụi lất vất Đất trời xám xịt Thì thoảng lại có tiếng sấm đi đùng Lé đường tuy rộng Cũng chỉ chứa được hơn trăm con người số còn lại phải đứng dưới trời mưa Lần này thất bại Nên không so được với mọi năm Không khí nặng nề khắc thường Gần ngàn con người lặng ngắt như tờ Đầu tiên trần tổ lĩnh bước lên rất mọi người dập đầu lạy quan công đao, sau đó đốt thường khấn vái trước thần vị, dần trộm cướp đốt thường không giống với người thường. Theo lệ cũ chỉ đốt ba nén rưỡi, bên trong có rất nhiều quy củ, bên trong có rất nhiều quy củ điển cố về tôn đạo trọng nghĩa, ngầm âm chỉ nghĩa khí giữa những kẻ trộm mộ. Nén thứ nhất đốt trò. Dương Giác Duy Và Tả Bá Đào Thời Xuân Thu Chiến Quốc Năm đó Hai người kết bạn đi nhờ và nước sở Giữa đường cơm áo thiếu thốn Chỉ đủ cho một người dùng Tà Bá Đào Vì muốn Dương Giác Duy Thuận lợi đến được sở đa tự vẫn chết Quần áo lương thực đều để lại cho bạn Hy sinh mạng sống Giúp cho Dương Giác Duy Hoàn thành sự nghiệp Tấm lòng người xưa đến nay Vẫn khiến người đời cảm kích Hai nén còn lại Lần đợt đốt cho ba anh em kết nghĩa vườn đào Là Lưu Quan Trương Và 108 tướng Lương Xuân Thủy Bạc Họ vừa có cái nghĩa huynh đệ Lại vừa có cái chung quân thần Thêm vào hai bậc tiền nhân dương tà Đến chết vân không phụ nhau, Truyền lại tiếng thơm Khiến người đời sau thành tâm cúng bái Được thụ toàn hương Một nửa nén hương cuối cùng Đột trò các hào hán Ở ngõ Cương Trải Vì sao các anh hùng Ở Ngoã Cương Trải không được thụ toàn hương Là vì vào thời Tùy đường Tùy giảng đế vô đạo Thiên hạ đại loạn Ở Giả Gia Lâu Có 36 bạn hiểu cùng nhau kết nghĩa tạo phản Họ tụ nghĩa Ở Ngoã Cương Trải Dừng cờ hiểu muốn thay trời hành đạo, Trừng phạt hôn quân bất nghĩa Một độ danh nổi như cồn Về sau đám người này Thuận theo ý trời Quy thuận lý đường Duy trì đơn thông đơn hồng tín Là thả chết chứ nhất định Không chịu hàng đường Vì thế mà mất mạng Lúc bị giải đến pháp trường hành hình Trong số các anh em kết nghĩa của ông ta Chỉ có tần quỳnh Tần thúc bảo Một mình đến đưa tiên bản Kết tình kết nghĩa ngoã cường không trọn vẹn Nên chỉ đút cho họ nửa nén hương Cũng là để cảnh báo hậu nhân Đột thường tiên cáo thần linh xong Bắt đầu đến mục Luận công lĩnh thưởng mỗi năm một lần Của phái xả lĩnh Những kẻ làm điều sẵn bậy Cũng sẽ bị trừng phạt hôm nay Trộm cũng có đạo Nghĩa là quân trộm cướp vân mang bản sắc lường sơn quan bức thì dân phản vào rừng làm cướp hoặc có tài không gặp thời tạm nương thân trốn lục lâm đều không có đáng gì hậu thẹn có điều trộm cướp cũng có quy củ nhất định của trộm cướp kẻ nào dám phạm điều cấm kỵ coi như tự tìm cái chết thường thăng sơn trừng phạt vô cùng nghiêm khắc lót trần lệnh cho người chấp sự bước lên trước nhắc lại một lượt những điều cấm kỵ của thượng thắng sơn người chấp sự bày hết các loại hình cụ ra trước hương án đoàn đọc to vòng ân bộ nghĩa quyền trùng nghĩa chặt chân bẻ tay đào hố trôn dưới chướng làm phản không tuân lệnh tám mươi gậy hồng ra thịt nát tham thủy thông phong bị bắt gặp tam đào lục động cũng khó thà nói lời sơ sẩy phá hoại sơn dành lấy răng mà tự nhảy lưỡi đợi chấp sự đọc hết từng điều một lát trần liền vẫy tay làm hiệu cho thuộc hạ áp dài bảy tám tên trộm bị chói giật cánh kiệu ra trước lấy đường mấy kẻ này lúc bình sơn sập xuống đã ôm theo châu báu đào ngũ cùng đám phiên quân của la lão laoài về sau đều bị bắt giải về đây Bọn họ thấy thủ lĩnh mặt nặng như chỉ Sát khí bao trùm khắp lấy đường Thì biết phèn này chết chắc Người nào người nấy nhún già như bún Chỉ nghe tiếng lát trần hỏi người chấp sự Theo quy định của thường Thắng Sơn ta Nhưng kẻ lâm trần ôm theo minh khí đào ngũ Làm phản, phải xử như thế nào Người chấp sự đáp Tội này quá lớn, không thể dùng thà Theo lệ phải chặt đầu dưới đào Chết rồi không được ăn tán toàn thầy Bảy tám trộm bị trói nghe rõ mồn một Từng câu từng chữ Mặt càng sắm ngắt Việc đến được này không thể trách ai Mình làm mình chịu Đành nhắm mắt chờ chết những người chứng kiến trước lễ đường Đều run dậy sợ hãi Nhưng Lao Trần lại nói màu cổ Bình Sơn đã cướp mất nhiều huynh đệ của ta. Lỗi này do tôi lâm nguy do dự, trước khi hành sự không chu toàn kế hoạch, theo lệ cũng phải rơi đầu dưới đao. Về lý thì phải chặt đầu tôi trước. Mấy anh em này tuy có tội, nhưng chưa đến mức đáng chết. Dập đèn trừng trị là được rồi. Dập đèn trừng trị tức là khuyết đi hai mắt đám trộm ai cũng than phục Lão Trần lòng ngay dạ thẳng vội lên tiếng khuyên ngăn nói chuyện ở Bình Sơn là do ý trời muốn thường Thắng Sơn ta phải tổn thất chuyên này đây đâu phải chuyện sức người có thể xoay chuyển được nên sai không ở một người thường Thắng Sơn quyết không thể như rắn mất đầu sau này còn mong ngày thủ lĩnh dẫn anh em ngóc đầu dậy Lão Trần vốn cưu tiếc cái mạng hơn 50 mươi cân của mình cố làm ra vẻ đòi sống đòi chết một hồi được mọi người khuyên giải liền mượn dốc suốt ngựa tiên thể tha luôn mấy tên trộm kia lệnh cho họ theo mình lấy công chuộc tội mấy tên này giữ được mạng sống được mặt được mũi ròng ròng cam tâm tình nguyện nghe lời thủ lĩnh lóc trần bước tới trước lề đường quay về phía mọi người cao giọng nói hiện này thế đạo suy yếu chính là lúc anh hùng hào hán kiên công lập nghiệp mười vạn quân trộm cướp xả lính chúng ta sau khi đã quân xích mi bại trận dưới thời nhà Hán thì tư tán bốn phương tụ nghĩa sườn lầm bước chân vào giang hồ đan lâu tuy chỉ làm những việc đổ đấu kiếm lời chia của tụ nghĩa nhưng trong lòng vẫn luôn mưu đồ việc lớn nhìn cục diện thiên hạ hiện nay Tứ hải dối ghen Lòng người thay đổi Chúng ta lẽ nào lại ngồi im Hiểu thời cuộc Mới là chàng tuấn kiệt Biết thế đạo Mới sưng bậc anh hùng Gặp thời cơ tốt này Chúng ta anh hùng hợp trí Hào kiệt đồng tâm Tất sẽ đoạt được áo tím đai vàng Liêu danh sự sành Không uổng phí một đời Đám trộm toàn phường mặt hạng Nghe những lời sặc mùi kích động của Láo Trần Lập tức hò hét dầm trời Có điều các phiến quân Ở phương Bắc hiện nay Thế lớn lực mạnh Trang bị toàn súng Tây pháo Tây Vô cùng lợi hại Thường Thăng Sơn tuy có mấy canh quân Việt Nhưng vẫn khó lòng chống trọi với chúng Không có súng ống đạn Giọt hiện đại Việc lớn ắt khó thành Láo Trần bảo Đám trộm xã lính đã quen kiếm ăn bằng nghề trộm mộ Bất cứ lăng mộ cổ xưa nào Cũng phải chữa đến giả nửa Của cải trong thiên hạ đương thời Chỉ cần đào được một tòa đê lăng Hoặc mộ chư hầu vương nguyên vẹn Thì từ vàng bạc châu báu Đến bao vật thượng cổ e là vạn người Lấy trong mấy tháng cũng không hết Vừa hay hôm trước biết tin Sau núi giả long Bên dòng lan thương Có lăng mộ hiến vương Trong mộ xa hoa tràng nghiêm đa phần không chỉ là phàm vật nhân gian, nếu đào được ngôi mộ này, thì đại sự ắt thành, của cải châu báu mời đời cũng không tiêu hết. Nhưng vân nam núi cao đường xa, vượt suối băng đèo không phải ngày một ngày hai là tới, lại cách xa địa bàn thượng thắng sơn, gian nan nguy hiểm trùng trùng, không nói đã biết. Xong đây cũng là cơ hội vang danh tên tuổi, kiếm một mẹ lớn trong đám chòm những kẻ có gia tâm lớn liền muốn đi ngay đám lão thành già cả lại chủ trương không đi còn đa số đều chần chừ không quyết bèn tranh luận ở mỹ cả lên lão trần từ khi thất bại trên núi bình sơn cảm thấy người đông việc lại khó thành lần này chỉ cần mang theo mấy chục người xuống vân nam nếu chẳng may thất thủ cũng không đến nỗi mất quá nhiều nhân mạng Bằng không lỡ chết thêm vài trăm người nữa Dù người xung quanh không nói năng gì Lào cùng chẳng còn mặt mũi nào Mà làm thủ lĩnh Chủ ý đã quyết Đợi cho tiếng ồn trong lễ đường lắng bớt Lào mới sai bày giấy vàng Lập đại chú qua hồng kê Chuyển lại từ xa xưa Quyết định ai đi ai không Mọi người lập tức tán đồng Thần mạnh nghe trời như thế Để không ai phải cân cá do dự Nhưng kẻ muốn lập công chuộc tội Đương nhiên phải đi Số còn lại Ai bị hồng kê chỉ định công chẳng nói gì thêm được nữa Lục lầm chính là hắc đạo Đốt thương lập hồi Đều không thể thiếu những việc chặt đầu gà Đốt giấy vàng Thề thốt lập mình ước Quá hồng kê Cũng là một loại trong tài kê lệnh, Nhưng không phải Thề thốt kết nghĩa Mà là chọn ra đổi cảm tử quân Đi trộm mộ Vậy quá Hồng Kê làm thế nào Để chỉ định tên người Chỉ thấy giữa màn mưa mù lâm thâm Trong biếu quản đế Đèn đuốc sáng troàng Trước tiền giấy bút được mang ra Tên họ của đám trộm xã lĩnh Được viết cả lên một trang giấy vàng lớn Do người quá đầm Nên khi viết xong nhìn lại Trang giấy chỉ chít Chẳng còn trống chỗ nào Trà thủ cùng lớp Trần Tây núi Già Long ở Vân Nam sẽ được chọn ra từ danh sách này. Đi bao nhiêu người, những ai đi hết thầy đều nghe theo ý trời. Người chấp sự chọn ra một con gà trống khỏe mạnh, đứng trước mọi người hát một lượt bài tại cây tán, cũng không ngoài những câu như: Gà mày vốn ở trên trời, cơ sao xuống hạ giới này làm chi? Phạm nhân Con nó như không Ta đây để tử đem tài hồng kê hành hết bài tán Người chấp sự liền lôi ra một con dao sáng loáng Quỳ một gối trước mặt Lóc Trần Dám hỏi thủ lĩnh Hôm nay Tài Phượng Hoàng kê Dùng văn tài hay là võ tài Lóc Trần Đang ngồi ngay ngắn trên lửa đường Lúc này liền đứng dậy Hành một lễ với con gà Phượng Hoàng Đoàn bảo người chấp sự Chiều theo lệ cũ của xích mì Hồng kia này Đem điểm danh trạng Nên không dùng văn tài Cũng chẳng dùng võ tài Phải xem khẩu tài của người anh em Chấp sự nhận được hiệu lệnh khẩu tài Bèn ngậm lưỡi dao trong mồm nhấc con gà chống lên trước mặt Xoay đầu một cái Lưỡi dao trong mồm lập tức Dạch đứt cổ gà Sau đó chấp sự há mồm nhà giao Đoạn kiều tò Đỏ qua này Hai tay túm chặt lấy con gà Đã bị chặt đất khí quản Đưa đến trước tấm dây vàng Đang chảy trên hương án Quét qua một lượt từ tây sang đông Tiết gà vừa hay phồn ra Mau nóng giỏ xuống Ướt đẫm tờ giấy Trên tờ danh sách Phạm tên người bị tiết gà nhỏ chúng Liền coi như phạm hồng Những người này sẽ đi vân nam với lão trần Tinh đi tinh lại Được hơn ba chục người Lập tức tuyên đọc danh tính Những người được điểm họ tên Cần phải uống liền ba bát huyết tiểu Cho vương giả Rượu rót đến đầu cạn đến đấy Huyết là tiết gà vàng Rượu là rượu đỗ khàng Uống hết huyết tiểu Coi như đã loại bỏ hết am khí Trên điểm danh trạng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 tiền cực mạng, vừa là tiền thưởng vừa là phí ăn già. Nếu chẳng may Phạm Hồng có đi mà không có về, gia trẻ trong nhà cũng có khoản tiền này để duy trì sinh kế, không phải lo ngày sau. Còn nếu người đó lập công trở về, tiền cực mạng sẽ coi như một phần thêm vào khoản khao thưởng riêng. Lát Trần không hổ danh là thủ lĩnh quân trộm cướp trong thiên hạ rất giỏi mua chuộc lòng người. Tiền cược mạng phát vô cùng hậu hĩnh, sắp xếp ôn thỏa, lao liền hạ lệnh giải tán, tất cả bắt tay chuẩn bị ngay trong đêm. Đám trộm xả lĩnh có các loại trận pháp, khí giới, trước khi xuất phát phải cọ sát diễn tập thêm. Các công cụ trộm mộ cũng phải lần lượt sắp xếp chỉnh đốn, lại thêm phải học phương ngữ phong tục vân nam đợi khi vạn sự sẵn sàng đã không chỉ một ngày. Gà cô lại đơn thương độc mã Nó đi là đi Chưa có vài ngày Đã chuẩn bị hoàn tất Lập tức khởi hành Lóc Trần cứ khăng khăng đưa tiễn Dẫn theo mấy tên thần tín Tiến chân gà gô Tới tận hồ Động Đình Hồ Động Đình rộng 800 dặm Khói sóng mềm mồng Thuyền buồm thấp thoáng Lóc Trần và gà cô Một đời phiêu bạt quanh quẩn. Với những tục lụy thế giàn, chưa lúc nào được thành thơ nhàn rỗi. Này trước cảnh sơn thủy hiếu tình, đều cảm thấy lòng như được gột sạch bụi trần. gần đầu thấy trên ngọn núi bên hồ, có một tiểu lầu. Lót trần bèn đề nghị lên đó ngắm cảnh, mượn vò rượu tiến gà cô lên đường. Gà cô bảo như thế cũng hay, anh ta đang muốn chiêm ngưỡng phong cảnh động đình. Lót trần lên dặn dò thuộc hạ chờ ở dưới lầu Đoạn cùng gà gô hai người Một trước một sau đi lên gác hài Chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ Gọi rượu thịt tới Trước tiên uống với nhau vài chén Sau đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy vị trí tiểu lầu này Thực đắc địa Từ trên cao nhìn xuống Cảm giác cột buồm mọc ngay dưới chân Toàn cảnh sông núi phía xa Hiện ra trước mắt Hai người đang nặng chiếu yêu tư Lên lầu nhìn thấy Sơn Thủy hiểu tình Thực đúng như giữa ban ngày hè Gặp con suối mát Lòng trợt giặt dào cảm xúc lão trần tay cầm chén rượu Mắt nhìn ra mặt hồ Đặc ý nói với gà gồ Hiện đệ này Chú xem từ cổ chí Kim Thời nào cũng có bậc anh hùng hảo hán Kinh thiên động địa Không sợ gian nàn nguy hiểm Chỉ vì Giang Sơn gấm vóc này mà dốc tài thao lược, tung hoành thiên hạ, liều dành thiên cổ Ta và chú cũng đều là hạng chân tài thực học, tuyệt đối không thể lạc hậu thuộc kém được Gà gồ không có giã tâm như Lão Trần, từ lâu đã chán cảnh suốt ngày vào sinh gia tử Thế Lão Trần lại lôi lời cũ ra nói, để khuyên mình nhập bọn, chỉ đành miễn cưỡng trả lời Được mất thịnh suy đều do số trời, không đâu phải cứ tính là được. Để đây không được như Trần Huynh, vốn không có tài miêu đồ việc lớn. Sau khi tìm được mọc Trần Châu, nếu trời cao thương tình cho giữ lại cái mạng này, để nguyện học theo ẩn sĩ thời xưa, rời khỏi giang hồ, không bao giờ làm hết chuyện bán mạng này nữa. Lão Trần thì cả go tâm ý đã quyết Khó lòng níu giữ thì nghĩ bụng Như thế cũng tốt Đằng nào một núi Cũng không thể có hai hồ Nếu ta đã không dùng được Thà để hắn rời khỏi giang hồ Tránh về sau gặp nhau lại tay đào tay súng Mất cả nghĩa khí Sắp tới hành đi Tây Hạ Đào cắt ở Hắc Thủy Thành Cầm chắc cái toi công quẩn sức đời ta đào được lăng mộ hiên vương ở núi giả long rồi hẳn xẻ, biết bản lĩnh thực sự của thường thắng sơn ta, bán sơn đạo nhân có thèo cũng không kịp. lão còn định mang hồng cô Nương ra làm con bài để gả gô vì thường thắng sơn mà bán mạng thêm vài lần nữa, bèn nói còn một việc nữa, hồng côn đường trong sơn đầu chúng ta có nhờ trần mẫu làm mai ta thay việc tốt nên nhận lời cô ấy. Coi như là em gái. Sau này đợi chú từ Hắc Thủy Thành trở về. Lộc ấy cái chân gãy của hồng cô nương chắc cũng đã lành rồi. Chỉ bằng để cô ấy theo chú. Cả nhà cô ấy gặp họa diệt môn. Một thân một mình đơn côi khổ sở. Trôn giang hồ. Lại chẳng phải nơi đàn bà con gái an thân lập mệnh. Gà gô không nề hà tiểu tiết. Lập tức nhận lời chuyên này tôi hắc thủy thành tây Hà thành bại khó lường nhưng chỉ cần còn sống trở về nhật định sẽ không phụ ý tốt của trần huynh nguyền dẫn cô ấy cào chạy xa bay lão trần chửi thầm trong bụng <cười> hay cho cái đồ đạo sĩ dòm tu tâm không tu khẩu cai sắc chẳng cai dâm nhà ngươi nhận lời mới mau mắn làm sao cùng chẳng thèm từ chối lê lệ hôm cô nương dù gì Cũng đã cắm chân hương Trong thường Thăng sơn này Sau này muốn rút chân hương xuống núi Giờ tay gắt kiếm Đâu phải chuyện dễ dàng Đến lục đo thì Xem ta làm kho người như thế nào Hai người trong lòng Đã chia rẽ sầu sắc Có điều vẫn chưa để lộ ra ngoài mà thôi Lúc này trong tiểu lâu Thực khách đã dần đông lên Ngồi kín hết chỗ Chuyện bí mật không tiện thổ lộ chỗ đông người, gà cô và lão trần tuyệt nhiên không nhắc đến việc trộm mộ nữa, chỉ lặng lặng uống rượu ngắm cảnh, chỉ trò phong cảnh núi non. không ngờ mới uống được nửa tuần rượu, chợt nghe đám thương nhân bàn kế bên trong, lục nói chuyện cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ phong thủy đổ đấu, hai người liền bị thu hút, đám người này cố ý hạ thấp giọng nhưng làm sao giúp được bốn cái lỗ tai truyền nghe huyệt tìm mộ táng của bậc chùm sỏ đổ đấu gà cô và lão trần đều quen hành tẩu trên giang hồ kinh nghiệm vô cùng phong phú thường nghe nói người trên giang hồ vậy thế nào mới gọi là giang hồ thực ra giang hồ không phải toàn đánh đấm giết chóc mà là tên gọi của một dạng xã hội ngầm có hệ thống quy củ và ám ngữ riêng Xong nhờ vào xã hội bình thường Người chưa từng tiếp xúc với xã hội này Đương nhiên không thể hiểu Nhưng nếu gặp phải dân trong nghề Thì chỉ nhìn qua là biết ngay Nhìn bề ngoài hai người có vẻ rừng rưng Vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm Nhưng từng lời của đám thường khách Đều không lọt khỏi tay của họ một chữ Sáu người khách ăn mặc theo lối thường già ngồi quay quanh cái bàn bên cạnh, người nào người nấy cao tỏ lực lưỡng, uống rượu nói chuyện đều phải lom khom cúi người. Nhìn đã biết là kẻ quanh năm đào mộ. Lại thêm trên người còn thoang thoảng mùi đất tanh. Thứ mùi này chỉ có ở dân trộm mộ quanh năm đào đất, phá quan, khiêng xác. Kỳ cỏ te máu cũng không hết được. Nhưng người bình thường thậm chí ngày trinh họ cứ không ngửi ra. Đám người này gặp phải lão Trần và cả gô, thì dấu làm sao nổi. Lão Trần lặng lặng nghe ngóng quan sát, sớm đã nhận ra mấy tên khách này đều là dân trộm mộ cải trang. Thầm nghĩ không biết lúc trộm vặt có mắt như mù nào lại dám mò đến tương âm đổ đấu thế này. Bèn nhe mắt ra hiểu với cả gô, lặng im nghe xem bọn chúng định mưu đầu gì chỉ nghe mấy tên trộm giả dạng thương khách đang bí mật bàn bạc. một gã mặt dỗ nói: lần này gọi anh em tôi làm muốn bàn một chuyện đại sự. gần đây việc phiên quân đào trộm mộ ở huyện Nộ Tinh tương tây, Chắc anh em đã nghe cả rồi chưa? một gã mặt xẹo dáng vẻ cục cằn nói: việc này thực Ôn ào quá, quân thổ phí trong vùng đều tham dự. Ngày báo chí cũng đưa giặt tin này Nghe nói có một nhóm viên quân Dùng diều phá quan trong mộ cổ Kết quả là làm đàn khí trắng Trong đó tràn ra khắp mộ thất Mẹ nó chứ Sơn dân trong vùng mới mới rằm Đều nhìn thấy làn khí đó Cùng lúc Một cỗ cương thi bông dưng bật dậy Từ trong áo quàn Mồm nhả ra một viên kim đơn chân thi Đang trộm sợ quá tan loán Quay đầu bỏ chạy cầu thật, dọa người hay lắm Gá mặt dỗ khinh bỉ nói Giả lao lục à Ông thì biết cái cặp khổ gì Đây toàn là bọn ký giả Trong tỉnh địa ra làm nhiễu thông tin thôi Nếu không viết vậy ấy, Thì tờ báo rách của bọn nó Đến chùi đít cũng không ai thèm ấy. Một tên có cái cổ như trục xe Ngồi bên liền hỏi Ngô lao đại này Tôi có cầu em họ Đang kiêm cơm trong đám phiên quần Nghe cậu ta nói đến lão hùng lĩnh tương tây trộm mộ lần này Là một đội quân gồm vô số người ngựa Chúng ta chỉ có mấy anh em thế này Thì làm được trò chung gì Và lại ăn đồ thừa của người khác bỏ lại Cũng không đưa thèm được đâu Gác mặt xèo tên giả lóc lục quân phủ hỏa Nhị bột tử nói phải đấy Anh ngô à Hiện nay mộ cổ trong núi sâu huyện đậu Tinh đa phần Đều đã bị cái bọn phiên quân thổ phỉ vết sạch cả rồi Chúng ta lại đi lọc khố Thì còn kiếm chắc được gì Và lại chúng ta Không thông thuộc địa hình nơi đó Theo yên em, Chẳng thà chạy đến thiểm Tây cho xong Nghe nói ở đó Có một cái ngọn núi lớn Bên trong chôn một vị Nữ hoàng đế Với cái mây gã trai bà ta nét lút Qua lại lúc sinh tiền ấy. Gã mặt dỗ lại chặn hỏng giả lão lục Này Im cái con mẹ nó mồm vào đi Làm như là chỉ mình ông là hiểu biết đấy. Ông thông thuộc đất tiềm Tây đấy phòng Con bay đất giả vơ giả vịt trước mặt tôi Tôi bóp cổ ông chết trước ấy Giờ nói vào việc chính đi Đây nha Chuyện ở Tương Tây Mặc dù đã đồn đại khắp nơi Nhưng càng nơi đầu sóng ngọn gió Lại càng dễ kiếm chắc Cứ theo kinh nghiệm của ngô lão đại tôi ấy, Thì lão Hồng Linh Rất có thể còn có một khu mộ tang lớn đám tổ phỉ phiên quân ô hợp kia thì biết gì về thật trộm mộ chứ hả mẹ tiên sư chúng nó chỉ đào bới lung tung thôi cái mộ thất thực sự bao giờ cũng trồn sâu dưới lòng đất đào sâu ba thước thì sao thấy được tôi đoán cái bọn phiên quân kia chỉ đào được mấy ngôi mộ tang nông tuệ cận đại thôi còn ngôi mộ cổ nhất đầy vàng bạc trong núi vẫn chưa lộ diện tý nào đâu Giả lao lục và nhị bột tử nghe thế Đều nổi máu thàm dân suy đi tinh lại Bọn phiên quân thổ phì Cứ hở ra là dùng đến nghìn người Lại trả sới tung cả vùng núi đồi này rồi ấy à Một cổ ngay bọn chúng cũng không đào được ăn trôn giấu kỹ lắm Có trời mới biết là ở chỗ nào Tuy thuật đồ đấu của ngô lao đại không ai xanh bằng Nhưng muốn tìm lăng tầm dưới lòng đất Tè không dễ tẹo nào. Chẳng lẽ lại phải học theo ngu công dời núi. Đào mới mãi đến đời con đời cháu. Cư thể này, chắc đến đời chắc mới đào được đi nơi. Lót trần và gà gô nghe đến đây, đã có ý khinh thường. Tè già là mấy tên trộm vặt không biết trời cao đất dày. Ngồi đây nghe bọn chúng nói vơi nói vẩn cũng chẳng ích gì. Đời lạt nửa cử hai thuộc hạ lanh lợi. Tìm nơi vong vẻ kết liễu chúng, quảng sát dương hồ là xong, khi không lại bị chúng làm cho cuộc hứng. Đúng lúc hai người định mạc xác chúng, thì lại nghe ngô lóc đại mặt rỗ cười nhạt một tiếng, hạ giọng nói với đám đàn em. <cười> Cái lũ quê mùa các ông, tưởng trộm mộ chỉ là đào bới đào hố thôi chắc. Nhưng cao thủ trộm mộ thực sự đều dung mắt để nhìn. Đấy gọi là xem phong thủy. Một cổ trong đối đều chôn ở nơi có đất báu phong thủy tốt. Chỉ cần tìm ra long mạch, một nhát sẻng đào xuống là đủ kiếm chắc rồi. Đầu phải cứ đào mới lung tung mà được. Cái đào cao thâm tầm long điểm huyệt này, các ông có hiểu không hả? Mấy tên còn lại lắc đầu. Chúng tôi là ếch ngồi đáy giếng, không hiểu đâu. Lẽ nào anh ngô... Lại biết cả tâm long điểm huyệt Vậy mà thường ngày giấu kỹ thế ngô lão đài bèn cao giọng <cười> Tôi đoán ngay các ông không hiểu mà Nhưng nói thật ấy, Tôi cũng chẳng hiểu cái mẹ gì đâu Chúng ta không hiểu cũng không sao Thì tôi nói các ông đừng phao tin ra ngoài Trong thành có tay thầy bói họ hồ Mở một cửa hiệu treo quẻ xem tướng đoán chữ ngay đường cái Nói về phúc họa chẳng sai tượng nào Thế thì cũng thôi Quan trọng là người này giỏi xem đất Âm trạch, dương trạch, Không gì không tinh thông Chỉ cần lão ấy biết là được rồi Đợi tin nữa cơm nò rượu say Ta vào trong thành hỏi thăm xem lão họ hồ ấy ở đâu Đợi khi trời tối lặng lặng xông vào Tròi nghiên lão lại Mang sinh mệnh già trẻ lân bé của nhà lão ra uy hiếp Bắt lão phải chỉ huyệt vị phong thủy trong núi cho ta. Lục ấy thì lo gì không tìm được ngôi mộ cổ to nhất trong rừng sâu núi thẳm cơ chứ. Đợi bọn ta đào được đầy chậu đầy bát rồi thì cho cả nhà lão đi luôn. Thì còn bà nó đảm bảo thần không hay quỷ không biết. Lão Trần và cả cô đưa mắt nhìn nhau. Không khỏi kinh ngạc. Đám trộm này âm mưu thật độc ác. Tường Thăng Sơn tuy là phường trộm cướp táo tợn, nhưng cũng không dám làm thứ việc hạ cấp này. lẽ nào trong thành có lão họ hồ biết xem phong thủy thật? Trước đây chưa nghe nói bao giờ, không biết là thật hay giả. Có điều cõi trần rộng lớn, hào kiệt đông đúc, mắt trần không nhìn ra được, bỏ lỡ mất dịp mày. Này gặp được cơ duyên này. Lẽ nào lại không vào thành Gặp lão ta một chuyến Người này có phải là hữu danh Vô thực hay không Phải thử mới biết được Trường thứ năm mười Thầy Phong Thủy Lão Trần lập tức trả tiền Đứng dậy xuống lầu Mấy tay trộm vặt chẳng hay biết gì, vẫn thì thầm bản mưu tinh kế. Lát trần đánh tiếng gọi mấy tên thuộc hạ đang đứng chờ ở cửa, bảo Chung đưa cái bọn ngô lao đại xuống long công dưới đáy hồ động đình dạo trời một chuyến, sau đó tìm người bản địa, hỏi thăm cửa hiệu của thầy phong thủy họ Hồ, cùng gà cô vào thành thăm hỏi. Hồ Tiên sinh cũng có chút tiếng tam trong thành, bất luận là đoán chữ gieo quẻ hay là cất nhà âm dương đều 10 lần linh nghiệm cả 10 chưa xài bao giờ nên chỉ cần hỏi thăm qua loa đã tìm đến nơi lót trần vốn tự phụ tài hoa xuất chúng thù thiếu thời từng học qua nguyệt ba chiếu phản động thần cục thông thảo mọi ngón nghề của đám thuật sĩ giang hồ xem sao xem tướng biết đó chẳng qua chỉ là mánh khóe lờ gạt bách tính của mấy tên quê mùa mồm bếp dảo hoạt ngựa ấy thực sự bói được vận mạng sao chẳng tự bói cho mình trước đi lão và gà gô đều không tin vào chuyện bói toán chẳng qua nhất thời sinh trí hiếu kỳ nên tiện đường ngó qua xem sao đến trường hiệu bói thấy bên trong bảy biện sạch sẽ hổ tiên sinh đang gật gà gật cù đàm luận với mấy tay thân hào địa chủ chuyện di dời mộ tổ thế nào. Lão Trần và gà Gô ở bên nghe một lúc thấy hồ Tiên sinh nói về chuyện âm trạch dương trạch quả thật là bách hồ bách ứng đối đáp trôi chảy tỏ ra rất tinh thông về thuật thanh ô tuy chỉ nói về chuyện hương thổ tu mộ sửa mà trong dân gian nhưng hiểu biết sâu rộng. Lời lẽ như phun châu nhà ngọc Có nhiều cách nhìn khác với tiền nhân Hai người nghe mà không khỏi gật gù Hồ tiên sinh này nói năng thành thảo Thế sự thông suốt Tất được cao nhân truyền dạy Không phải nhân vật tầm thường Hồ tiên sinh giảng giải một hồi cho đám thân sĩ cường hào Về phong thủy mộ tổ Nhận tiền cảm ơn Rồi tiến họ ra cửa Quay lại đã thấy Gà Gô và Lão Trần đứng đó Vài năm trước Hồ Tiên Sinh từng làm sĩ quan Trong một đội phiên quân cũ Nên rất hiểu nhân tình thế thái Giờ làm nghề gieo quẻ bói toán Lại càng giỏi quan sát lời ăn tiếng nói Nhìn mặt biết người Lát vừa nhìn là biết ngay hai người này Không phải hạng tầm thường Tùy ăn mặc giản dị Nhưng vẫn không giúp được cốt cách xuất chúng toát ra từ đầu đến chân Hơn nữa Trên người sát khí nặng nề Không giống với kẻ làm ăn buôn bán Nhất định là có chuyện Mới đến điện Tam Bảo Lào đâu dám chậm trễ Vội mời hai người ngồi xuống Vừa pha trà mời khách vừa hàn huyên Khi nãy Mãi bà hòa với đám hương hảo ở đây Không biết có khách quý ghé quà Không ngành tiếp được từ xa Mong nhị vị thư lỗi Gà gốc vòng tay đáp lễ Đâu có, đâu có Anh em tôi ngưỡng mộ cao danh của tiên sinh đã lâu Này mạo muội gó cửa quấy giày Mong tiên sinh rộng lòng lượng thứ Khi này nghe giọng hồ tiên sinh chắc là người ở đây Hồ tiên sinh nói Tổ tiên bẩn sĩ không phải người ở đây Chẳng qua phía bạt giang hồ đã lâu đường học theo tiếng phương nam quyền bất giọng cố hương thật khiến các vị chế cười gà cô và lão trần nghe vậy cảm thấy hồ tiên sinh này quả nhiên tình tế nói chuyện vô cùng kín kẽ đoán không ra gốc gác lão trần muốn thử bản lĩnh của lão bèn gở mặt cười ha hả nói <cười> chúng ta có gì nói thẳng không khai sáng nữa Anh em tôi đang muốn đi xa một chuyến. Nhờ tiên sinh xem giúp cho một chữ. Đặng chuyến này đi hùng cắt thế nào? Xin cho mượn bút giấy. Nói xong liền tới bên bàn lấy bút nghiền giấy mực. Mài mực nhúng bút. Giờ cây bút lồng xoáy lên vẽ một chữ sơn trên tờ giấy trắng. Nét chữ uy nghiêm sửng sững. Đoạn mời hồ tiên sinh giảng giúp chữ sơn này. Lao Trần viết chữ Sơn là có hài ý Hồ Tiên Sinh thông minh hiểu chuyện Nhìn thấy chữ thì hơi sức người Lập đức hiểu ý Vội ra cửa nhìn trước ngó sau Xem có ai không đoàn đóng cửa hiểu Quay vào hành lễ lần nữa Dông tiếng lóng trong Sơn Kinh thăm hỏi Bốn biển này giờ không dậy sóng Qua núi cao rồi đến biển khơi Trời Tây Bắc đồn mây mỏng trùm núi mênh mông khói tím ngời núi là quân mây là thần không biết hai vị ai núi ai mây lóc trần cười hì hì đáp <cười> tây bắc trời quang chẳng thấy mây chỉ có hai ngọn núi hắc bạch chẳng hay tiên sinh hỏi hắc sơn hay bạch sơn hồ tiên sinh nghe nói thế thực quá bất ngờ càng cảm thấy lai lịch hai người đối diện quyết không tầm thường Luân cuốn nói, qua Hắc Sơn là tới Bạch Sơn. Hắc Bạch, Âu cũng đều là núi. Dèo hâu liệng từ đông sang tây. Kim phòng thông tốc chín tầng mây. Dám hỏi hai vị, hạ cố tới tiệm của bần sĩ. Chẳng hay có điều gì muốn hỏi. Lao Trần bê bắt trà lên nhấp một ngụm. Bắt Trần thông thả nói. Trong ngũ hành không hỏi kim mộc thủy hòa. Chỉ hỏi riêng chứ thổ mặt thôi Hồ tiên sinh thầm thất kinh Lão đã từng gặp nhiều loại người Sớm nhận ra hai vị khách này Chẳng phải hàng lương tiền Nhìn thế nào cũng không giống người Đến xem âm trạch tổ mộ Liền đánh bảo hỏi một câu Không lẽ là Dân đổ đấu gago đáp lời Tiên sinh quả có mắt tinh đời Chẳng giấu gì tiên sinh Anh em tôi chuyên nghề đổ đấu. Lần này tới đây là vì nghe nói trên đời. Có môn bí thuật phong thủy. Có thể chỉ ra long mạch bảo địa. Trăm lần chính xác cả trăm. Không biết có thực vậy không? Mong tiên sinh thực tình chỉ giáo. Hồ tiên sinh bây giờ đã nhìn ra đây chắc chắn là quân trộm cướp giết người không chấp mắt. Bộ nghĩ cái bọn người này Nào coi quốc pháp ra gì, giật lũ ác ôn, xòe tay ra lệnh, thu tay giết người. Mình không thể rượu mời không uống, đi uống rượu phạt. Chẳng mày chọc giận bọn chúng, e rằng tính mạng khó giữ. Thôi thì đành nói thật vậy. Hồ tiên sinh nói, cho gieo quẻ đoán chữ này đều là lừa đảo hết. Thuận bói cổ xưa giờ đã thất truyền lâu rồi ông ta chẳng qua chỉ là dựa vào đó mưu sinh mà thôi. Nhưng cái món phong thủy thì đích thị được chân truyền. Bí thuật phong thủy lão học có nguồn gốc cổ pháp, sau kết hợp với lý luận phong thủy hình thế tông của Giang Tây, nhào nặn thành bí thuật phong thủy âm dương. Dựa vào thuật thanh ô hình thế tông xem phong thủy, quan sát kinh mạch sông núi, không chỉ thấy được hình dáng đất núi bên ngoài. Mà còn thấy được cái cốt hà lưu sơn mạch bên trong Nhìn theo cả tinh thần khí chất của sự vật Gọi là hình, thế, lý, khí, chuẩn sắc vô cùng Ví dụ như dùng thuật phong thủy để xem xét đo đạc đất đài Cũng giống như xem tướng cho người ta Có cổ nhân cho rằng xem tướng là không chuẩn xác, Bởi từ cổ chi kim Có biết bao kẻ đại ác mang diện mạo lương thiện Lại có biết bao người chân thiện Mang diện mạo độc ác Nếu nói một người sinh ra tướng mạo đường đường khí phách bất phàm, Là người có tướng tốt thì cũng chưa hẳn Sách sử từng ghi trụ vương cuối thời nhà thương Sinh ra đất thiên đình đầy đặn Địa các vuông tròn Thai tay chảy dài Nhìn thế nào cũng có tướng tôn quý phi phạm. Vậy mà thân làm vua một nước lại đi sùng ái đắt kỷ vô đạo. Phản lại 72 lộ chư hầu trong thiên hạ. Khiến cho muôn dân chịu cảnh lầm than. Như vậy tướng của ông ta chẳng phải hung tướng tàn sát sinh linh hay sao? Lại nói chù văn vườn. Người đời đều biết ông ta là bậc, minh quân đắc đạo. Nhân nghĩa vô cùng. Yêu dần như còn, nhưng sinh ra đã có cặp lông mày dựng ngược, eo rắn nước, nhìn kiểu gì cũng là kẻ tiểu nhân phúc mỏng. Vậy mà ngược lại, không chỉ là người đặt nền móng cho cơ nghiệp 800 năm của Vương Triều Nhạt Chu, mà còn có phúc trăm con. Nhìn vào đó thì thấy tương mạo không thể nói chuẩn hay không được. Thực ra muốn nhìn một người, phải nhìn từ trong ra ngoài, Có câu rằng, cốt cách con người ở hết trong tinh thần Cũng chính là, có hình không bằng có cốt Có cốt không bằng có thần Mỗi con người như một chiếc đèn dầu Tinh thần giống như dầu đèn Bên ngoài giống như ngọn lửa Dầu phải trong suốt đủ đầy Thì ngọn lửa mới có thể cháy sáng thuật phong thủy âm dương chủ yếu nhìn vào tinh thần khí chất của sông suối núi non Nếu nghiên cứu học tập thông suốt, chắc chắn có thể đạt tới danh giới cao Minh thiên nhân tương ứng. Trên xem thiên văn, dưới giò điệm mạch, tường tận lầu dòng điện báo chỉ đầu chung đấy. Mớ thủ đoạn xem đất xem cát lửa bịp trên giang hồ, không thể so bì. Lão Trần và gã cô nghe xong, đều dơ ngón cái tán thưởng. Lão Trần khen ngợi. Lời luận bàn cao kiến của tiên sinh thật chi lý Giúp hai anh em tôi rẽ mây nhìn thấy mặt trời liền đó Lão nói đến chuyện Muốn mời hồ tiên sinh ra mặt Tới Vân Nam Và sa mạc tìm kiếm lầu dòng điện báo Dốc tầm dốc sức vì thường tháng sơn Là một phen kinh thiên động địa Mìu cầu đại phú đại quý Để đời con đời cháu sau này Hưởng mãi không hết Há chẳng hơn là làm ăn kiểu Cỏ con chúc tội vào thân ở chốn này hay sao Hồ tiên sinh ngay từ đầu đã đoán ra tâm ý của họ Nhưng trước mặt hai vị Đại hành gia tinh tường không dám giấu giếm Giờ đã lật ngửa bài Công đành thực thà kể khổ Hai vị lão già đều là bậc đại cao thủ Chụt tài mọn này của bần sĩ Chỉ để kiếm cơm đút mồm mà thôi Hơn nữa tiên sư trước khi lầm trùng từng dặn dò Phải ăn phận thủ thường Này nhà có mấy miệng ăn Vạn phần không dám nghĩ khác Ông ta còn bảo bí thuật phong thủy vừa nói khi nãy Đều là những điều cao siêu huyền bí Mình chỉ là hạng ếch ngồi đáy giếng Biết phải tiểu xảo xem âm trạch dương trạch mà thôi Muốn lên núi tìm long mạch Vẫn còn kém vạn 8.000 dặm Còn đi cũng chẳng giúp được gì đâu Ngược lại còn làm lỡ đại sự Lão Trần thấy người này không biết điều Đang định nổi giận Thì gà gô vốn tâm cao khi ngạo Không thích ép buộc người khác Đã nói với hồ tiên sinh Mỗi người mỗi trí Không tiện cưỡng ép Hôm nay gặp tiên sinh đã là mở rộng tầm mắt rồi Trước khi từ biệt Còn có chuyện muốn nói Những mong tiên sinh cẩn trọng Rồi anh ta kể lại vắn tắt chuyện Có đám trộm mộ Đang nghe được tiếng tâm của ông ta Lên kế hoạch bắt già trẻ lớn bé Trong nhà để uy hiếp Em ông ta chỉ cho chúng Long mạch bảo huyệt Hiện giờ đám người này đã bị Đả phế Từ nay về sau Không thể tìm tới quế nhiễu nữa Nhưng cây to thì gió lớn Làm mở cửa hiệu xem phong thủy Đoán chữ thế này Khó tranh phải và chạm với nhiều loại người. Nghề thì vẫn phải giữ. Xong nếu không thu liếm lại vài phần. Tật không thoát được tài mắt quân trộm cướp. Nói xong liền ôm quyền chào hồ tiên sinh. Đa tả tiên sinh đã khoản đái. Xin được cáo từ. Đoàn đứng dậy đi thẳng. Lao trần ghi bụng. Mình là loại người nào cơ chứ? Tài đức phong độ sao lại thua cái đạo nhân ban sơn được? Cùng không tiện lại nhảy nữa phải tay áo bước ra cửa Hồ tiên sinh sợ toát mồ hôi lạnh Vội theo sau luôn miệng cảm ơn dối rít, Sắp ra tới cửa lớn Ông ta mới chợt nhớ ra một chuyện Liền kéo cả cô lại nói Nhị vị ân công Không phải tiểu nhân tham sống sợ chết Không dám đi đổ đấu Mà vì quả thật đã tròn thể bồi trước mặt sư phụ Suốt đời sẽ không mó tay vào việc này nữa Nhưng mà Hồ tiên sinh bỗng lái sang chuyện khác Nói trước đây từng tham gia phiên quân Sau khi bài trận liền đảo mộ Được âm dường nhãn tồn quốc Phụ cứu giúp Nên nguyện bái ông ta làm thầy Này hai vị hào hán Muốn dùng quyết tầm long để trộm mộ Sao không mời mô kim hiểu ý giúp đỡ Gà Gô và Láo Trần nghe thế, khác nào xét đánh ngang tài, kinh ngạc hỏi: lên nào Hồ Tiên Sinh lại quen biết với Mô Kim Hiểu Ý? Hồ Tiên Sinh bèn nói rõ đầu đuôi: hóa ra sư phụ âm dương nhãn của lão, tuy không phải Mô Kim Hiểu Ý, nhưng sư phụ của sư phụ lại là một đại sư Mô Kim tiếng tâm lừng lẫy vào cuối đời nhà Thanh, hiệu Trường Tam Liên Tử. Trường Tam Già, từng phó tá tôn đường tà, đại nhân, đi bình định phản loạn ở Tân Cương. Lập nhiều công lớn, sau khi thu binh bèn rút khỏi quân ngũ, đi mỏ vàng khắp các mộ cổ ở Thiểm Tây, Hà Nam. Bình sinh gặp lắm chuyện ly kỳ, về sau một mình đeo ba lá bùa mô kim. Bùa mô kim cổ được lưu truyền đến nay chỉ có ba lá này thôi. Cũng bởi vậy mà sư phụ của sư phụ mới có biệt hiệu này. Hồ tiên sinh hay nghe sư phụ nhắc nhỏm, cũng biết nhiều chuyện về mô kim hiểu ý. Nhưng đệ tử của trương tam gia rất đồng. bùa mô kim không đến lượt truyền tới hồ tiên sinh, nên ông ta cuối đời vẫn không thể trở thành mô kim hiệu ý. Hồ tiên sinh bảo liễu trần trưởng lão trong chùa vô khổ là người được trương tam gia đích thân chuyển dạy. Là một mô kim hiệu ý chính tổng. Có điều, này ông ta tuổi cao sức yếu, Nên đã rửa tay gác kiếm từ lâu, Chỉ chuyên tâm niệm kinh lễ Phật, không ra mặt nữa. Nhưng trường lão này, Có thể biết được tung tích hai lá bùa mô kim còn lại. Nếu tới chùa vô khổ tham kiến điệu trần trường lão, Hẳn có thể hỏi thăm từ miệng ông ta, Hai vị mô kim hiệu ý còn lại. Hiện đang hành nghề ở đâu? Nếu may mắn chỉ cần mời được một trong hai vị, thì mô to mà lớn trên đời này đều tìm được hết. Hồ Tiên Sinh mang ơn ký mạng của Lão Trần và Gà cô, nên đem hết những gì biết được ra nói với hai người. Gà cô lúc này mới xác nhận được lời đồn trước đây vì Liễu Trần trưởng Lão Nọ quản nhiên từng là mô kim hiểu ý. Bèn quyết tâm diện kiến một lần Vội vàng cùng Lão Trần từ biệt Hồ Tiên Sinh Tức tốc rời đi Trên đời không cuộc vui nào không đến lúc tàn Hai người tương ngã rẽ ngoài thành Đã phải chia tay mỗi người một ngả Lão Trần nói với gà gô Tiên người ngàn dặm Tránh sao khỏi biệt ly Người anh em nhớ bảo trọng Hẹn ngày sau tay ngộ giang hồ Lúc ấy lại đến tiểu lâu bên hồ này Công say một trận Gà gồ cũng nói Trần huynh miêu cầu đại sự Thần lãnh đạo quần hùng Cho nên thường xuyên dân thần nguy hiểm Hành sự cũng phải hết sức cẩn trọng Nói xong hai người bèn khung tay từ biệt Đường ai nơi đi lão trần ý có tấm bản đồ ra người trong tay Lại vốn tính ngông cuồng ngạo mạn chẳng màng đi tìm mô kim hiệu ý giúp sức trở về tương âm chỉnh đốn xong rồi liền dẫn theo đám thuộc hạ đã được lựa chọn lập tức lên đường không ngờ chuyến đi đó lại thua một vố đầu anh em đi cùng đều bỏ mạng ở núi già long đất vân nam bản thân lão cũng đã bị mù hai mắt may mà không chết lão trần trở thành phế nhân mọi giác tâm trong chốc lát Đều tan thành mây khói Tự cảm thấy không mặt mũi nào trở về gặp mặt mọi người Từ đó mai danh ẩn tích, lưu lạc khắp nơi Thầm thoạt đã mấy mười năm Người của Thường Thắng Sơn đều từng lão đã chết ở Vân Nam Đám trộm xả lĩnh như rắn mất đầu Chưa được vài năm Đội bộ đã chia năm xẻ bảy, Rồi hoàn toàn, rồi hoàn toàn tàn rã. Nhưng việc sau này lão trần chỉ nghe nói lại nên không biết tường tận. Sau khi lão đi vân nam không lâu, ở tương âm xảy ra một trận dịch lớn, hồng cô nương của nguyệt lương môn cũng nhiễm bệnh chết. Trước khi nhắm mắt, vân không gặp mặt được gà cô lấy một lần. Còn gà cô lại bái Liễu trần trưởng lão làm sư, sau đó tới hắc thủy thành ở tây hà, không ngờ gặp phải bất chắc bị trọng thương, nghe nói cô nhân mắc nạn không chết cũng lưu lạc ở đâu chẳng rõ, thì nản lòng thoái chí, giận thần quyến theo một vị thần phu người Mỹ bỏ ra hải ngoại không quay lại nữa. Sơ Lê Dương nghe Lão Trần thuật lại chuyện trộm mộ năm xưa, chỉ thấy mờ mờ như một giấc mộng, dường như hô sâu ngăn cách giữa hai thế hệ trung tuổi và bọn lão phải sâu lắm chứ không vừa. Có điều trong thư tín nhật ký gã cô để lại không hề thật rõ câu chuyện trộm mộ Bình Sơn, nếu không nghe được kể lại từ lão Trần Mộ, e rằng tất cả sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Điều này khiến cô nàng càng tin vào sự xui khiến của số mệnh huyền bí. Còn hỏi tôi có tin vào sự an bài của số phận hay không? Tôi bảo Đây chưa chắc đã là số mệnh gì cả Cái nghệ đổ đấu này Đã lụi tàn từ thời dân quốc truyền đến đời chúng ta còn được mấy người Đây gọi là Mèo có đường mèo Chó có đường chó Chim cầu sang lối khác bay Nghệ nhân đổ đấu hàng ngày Tiếp xúc với những ai Đường nhìn không thể thiếu đám nhân sĩ Cùng ngành phong thủy trộm mộ Cổ đồng Bọn họ lại chẳng tụm lại với nhau ấy hả? Nhưng nghe Lao Trần Bồ kể chuyện lần này Thực khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt Hôm nay mới xem như biết Ban Sơn xả lĩnh đổ đấu ra sao Phương pháp thực khắc xa mô kim hiểu ý Ai cũng nói, phái mô kim là vua Xong cứ nhìn phương pháp đổ đấu của Ban Sơn xả lĩnh muôn màu muôn vẻ Thực khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹp Thì có kém gì mô kim Lót trần than thở Hời hey, Lạ phổ Này cũng không dám bà hòa khoác lắc gì Cậu xem ban sơn sở lĩnh Đều đã suy yếu Thành ra thế nào rồi Chỉ e rồi từ đây tuyệt tích Mô kim lại có vẻ Bắt đầu chấn hưng Thiệt nghị cũng có cái lý của nó Ban sơn sở lĩnh Xuống tay quá tàn độc Không được như mô kim hiệu ý lấy dịch làm tôn chỉ, sinh sôi nảy nở ấy là dịch. Cổ nhân thật chẳng lờ gạt ai bao giờ. Tiếc là lúc đó, La Phu tài trí chắc tuyệt, duy chỉ chưa ngộ ra đạo lý này. do hiểu ra thì đã qua muộn rồi. Tôi chợt nhớ ra chuyện đồng nhân, đồng quỷ trong mộ cổ Bình Sơn mà La Mộ nhắc tới. Hình như giống với đồng long tôi từng gặp, cả đồng ngư Khảm trên tần vương chiếu cốt kính Đều cùng một chủng loại Trước đây từng nghe lão nói Vật này có liên quan tới quẻ số thời cổ Nhưng lúc đó chưa kịp tìm hiểu Giờ chợt nhớ ra Bèn nhờ lão giảng giải giúp Lắp trần nói à, Nguồn gốc xuất xứ của những món mình khi này Lắp phu khi xưa tuy là hạng học cao hiểu rộng Không thua không mạnh Nhưng thật cũng chẳng đọc ra xỉu dần tí mão nào ở trên mấy cái thứ này. Vì sao mà biết thì phải nói tới một cơ duyên khác. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com, gạch chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.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 Láo Trần kể là chuyện xưa Năm đó trước khi dân thuộc Hà xuống Vân Nam đầu đấu Là muốn đem hết số của cải châu báu đảo được Trong mộ cổ Bình Sơn Gia định giá bán Bình thường minh khí qua tay không nhanh như lần này Nguyên do là bởi chuyện trộm mộ ở Tương Tây đã ở Mỹ khắp nơi Khi ấy mặc cho dư luận xã hội lên án gầy gắt Hành động trộm mộ của bọn phiên quân thổ phỉ dần buồn cổ vật ở khắp mọi nơi vẫn ồn ồn kéo đến muốn nhân cơ hội này kiếm chắc chút đỉnh gặp đúng lúc thiên hạ đại loạn cổ đồng bị rớt giá nhưng có giảm ắt có tăng rất nhiều thương nhân đều muốn tranh thủ lúc này tích trữ một lô hàng thật giá thực đợi khi thái bình có thể nói thách đến trời trên nền giao dịch minh khí có cổ đồng trước sau vẫn không hề gián đoạn. Trong tỉnh có một tay chọc phú họ Tiền, thích chơi đồ cổ. Lão có đến mấy nhà máy sợi ở Thượng Hải, Thanh Đảo, sản nghiệp riêng trong vùng cũng nhiều vô kể. Ông chủ tiền xuất thân từ gia đình đại nho, chịu ảnh hưởng của gia tộc nên từ nhỏ đã thích chơi đồ cổ. Lão đặc biệt phái người tới tìm lão Trần Đích thần lựa vài món đồ ưng ý Trong đó có một cỗ quan tài gà gô Thấy con diện sáu cánh bái quan nhà đơn Và cái lò luyện đơn Bằng đồng xanh trong giếng đơn Cùng số đồng nhân đồng quỷ Tạo hình kỳ dị cổ pháp Ông chủ tiền mua được những thứ này Như bắt được của báu Vui mừng ra mặt Lát trần trước nay luôn tự cho mình hiểu biết hơn người Thường chê dường vũ Khinh khổng mạnh Lúc nào cũng thấy mình tài cao học rộng Trên đời không ai bị kịp Chẳng xem các bậc Thánh hiền tiền bối ra gì Lá thấy cặp đồng nhân đồng quỷ không mắt Tùy biết bên trong Chắc chắn có điều gì kỳ lạ Nhưng không đoán ra được Là huyền cơ gì Đình hỏi ông chủ tiền Sao lại chọn mấy thứ cổ vật này Xem lão ta biết được nguồn cơn Sâu xa trong đó không Xong lời ra đến miệng Lại thấy hơi mất mặt nên thôi Mượn cớ đàm cổ luận kim Cùng mò ra được từ ông chủ tiền lõm bóm vài điều Ông chủ tiền rất thích đọc dịch Lại nghiên cứu rất giàu Biết rằng quẻ tượng bắt quái ngày nay Đều do đám hậu thế suy diễn mà ra Quẻ bói cổ xưa Nhất không hề dùng quẻ càn khôn cấn chấn Hình người và quỷ không mắt bằng đồng xanh này đều là những dấu hiệu nguyên thủy nhất trong quẻ tượng cổ đại. Muốn bói quẻ ít nhất phải gom đủ bốn miếng. Tiếc là trong tay chỉ có hài, không thể thành một quẻ hoàn chỉnh. Quẻ đồng xanh cổ phái có ít nhất bốn miếng mới có thể sử dụng. Nghe nói người hiểu được thuật này có thể biết được thiên cơ huyền diệu, nhưng dụng pháp giả dảo thì lão trần hoàn toàn mù tịt. Chỉ biết quả đồng át là cổ vật của Tam Triều trước kia. Tam Triều ở đây là ám chỉ ba nhà, hạ, thường, chủ. Nhưng món gì gì thời đường tống, đem so với văn vật Tam Triều còn không thể gọi là cổ vật. Trong con mắt của tay nhà nghề thực thụ, giá trị siêu tầm của chúng không cần phải so sánh. Còn cái lò đồng luyện đơn có lẽ là cổ vật cuối thời Tây Hán trên thân lò vẽ cảnh cổ nhân đang luyện đơn nét vẽ tinh xảo diệu kỳ nhìn kỹ sẽ phát hiện ra những ký hiệu của quẻ bói bằng đồng xanh ông chủ tiền trình độ tuy cao cũng không hiểu được ẩn ý trong đó chỉ thấy món đồ này kỳ lạ ẩn chứa nhiều bí mật sâu xa có giá trị siêu tầm rất cao lắc trần nghi bụng không hiểu ẩn ý thì để trong nhà làm quay gì Tiền ông chủ tiền đi rồi, cung quên luôn chuyện này. Thời gian nhanh như tên bắn, chập mặt đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Lão chưa bao giờ gặp lại những quẻ bói bằng đồng xanh tương tự. Câu chuyện năm xưa công trôi vào dĩ vãng. Mà đến khi tôi nhắc chuyện lòng chú, chằm hốc mắt, lá mới chợt nhớ ra. Lão bảo tôi, nếu cô cậu có cơ duyên hay tập hợp uốn quẻ bói ấy lại. Cũng là để lá phù biết được rốt cuộc là huyền cơ gì trong đó. Tôi nói, Thực ra, tôi chỉ vì vô tình thấy hai quẻ đồng xanh. Bản thân tuy hướng thú, Nhưng không đến nỗi phải chạy khắp thiên hạ. Tìm xem cổ nhân để lại thiên cơ gì. Giờ tôi chỉ cần biết mộ cổ nào trên đời, Còn có kim đơn thôi. Cứu người như cứu hỏa, Nếu không tìm được nội đơn trong cổ thây, Thì cô bản tôi phải đi gặp cụ mác mất rồi. Lão Trần cười nói, <cười> Câu nói nghe kém quá, Đời người ngắn ngồi có mấy chục năm, Nhỏ bé hèn mọn như con sâu cách kiến, Nếu phần sâu kiến mà biết được bí mật của ông trời, Thì dù thịt nát xương tàn cũng không uổng. Tôi lắc đầu cười khổ, lão trần mộ này, tuy anh hùng xe bóng, nhưng dạ tâm vẫn còn lớn lắm. Có điều ra mục tiêu truy cầu đã thay đổi rồi. Cảnh giới còn cao hơn, lại muốn biết cả bí mật của thần tiên kia đấy. Tôi nghĩ Sở Lê giường tin vào mấy thứ tôn giáo, lại rất ngoan đảo. Có lẽ cô ấy sẽ tin mơ khái niệm thiên cơ, khởi thị, thần minh này. Vậy mà cô nàng cũng lắc đầu miệng bảo hỏi một người thượng đế hình dáng thế nào cũng giống như hỏi con cá vàng môi trường nước đó đang sống là gì chẳng có ý nghĩa gì cả tin ngưỡng chỉ nên là cõi đi về của tâm linh thôi lão trần nói còn về nội đơn cổ thây kia ở bình sơn tương tây có mà không chỉ có một hai viên đâu bởi bình sơn vốn là đơn cung lại là một ngọn dược sơn Có vật này cũng là chuyện thường tình. Còn những nơi khác thì hiếm lắm. Có điều Bình Sơn đã bị vét sạch cách đây mấy chục năm rồi. Ngay cả huyệt mộ người động di, chẳng có tí minh khí nào. Cũng đã bị lô trộm tép diều không ra giống gì kia khoáng sạch rồi. Già cô cậu muốn đi tìm kim đơn trong mộ cổ, thì chỉ có cách đi hỏi ông trời thôi. Bằng không thế giới này, rộng lớn như thế. Có đi rách cả giày sắt, Cũng chẳng tìm được đâu. Tôi thấy tôi hy vọng cuối cùng cũng tắt ngốm. Trong lòng không khỏi chán nản. Xem ra tính mạng Đa Linh không cứu được rồi. Nhưng chưa đến Hoàng Hà, chưa ngã lòng. Chỉ cần Đa Linh còn sống, tôi sẽ giúp sức tìm cách khác. Bây giờ thấy trời đã tối. Hôm nay chắc không kịp quay về Bắc Kinh. Tôi và Sơi Lê Dương đành nghỉ tạm ở nhà khách gần cục đường sắt. Hôm sau tôi bảo Lão Trần Mù Có dự định gì cho những ngày tới không Có muốn cùng bọn tôi Sang Mỹ một chuyến hay không Lão bền thở dài nói Cổ nhân Từng thương cho kiếp phủ du Như một giấc mơ Thời gian thấm thoát thổi đừa Một đời người gửi thân nơi cõi hư vô Trong đó Có biết bao hỉ nộ ái ố Bi hoan tiểu tụy Được mất hợp tan Sinh ly tử biệt thay hình đổi dạng. Đi hết cuộc đời tựa giấc chiêm bao. Có tụ hợp, có ly tán, đó chính là hai chữ vô thường. là phù không ngờ năm xưa từ biệt bên hồ động đình là kiếp này mãi mãi không ngày tái ngộ. Quân đầu nhìn lại thấy mới như hôm qua. Về lý về tình cũng nên đến trước mộ cô nhân gà go tế bái một lần. Có điều cái thân già của lão phu đây Ê cũng chẳng sống được mấy hồi. Thực không muốn chết nơi đất khách quê người. Xa xôi vạn dặm. Nên muốn trở về quê nhà tương âm một chuyến trước đã. Tôi đành mua vé tàu hòa. Cùng với sơ Lê Dương đưa lão lên tàu. Còn hẹn trước Tết Thanh Minh sẽ tìm lão. Sau đó cùng đi Mỹ tảo mộ cho vị ban sơn đạo nhân cuối cùng gà gô. Sau khi tiết lão trần mù bọn tôi liền quay lại nhà khách thu dọn hành lý trên đường mua một tờ báo ngồi trên xe buýt lật lật vài trang thấy có trang nội dung toàn là từ sau cải cách mở cửa đại hội trung ương đảng toàn quốc lần thứ 11 đến nay trên tất cả các lĩnh vực đều đạt được thành tựu to lớn abc gì đó để làm phong phú thêm đời sống văn hóa của nhân dân thành phố thiên tân bảo tàng tự nhiên của thành phố Đã bắt đầu mở cửa lại, lãnh đạo các cấp nô nức cười lời chúc mừng. Tin tức kiểu này nhan nhản khắp nơi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng có một điểm thu hút sự chú ý của tôi. Bản tin nói để làm phong phú thêm các vật phẩm trưng bày trong bảo tàng. Một loạt các loại hiện vật văn hóa khảo cổ, đào được ở tỉnh Hồ Nam. Sẽ được đưa tới tiền tần trưng bày trong thời gian một tuần. Địa điểm là phòng triển lãm số 6, tầng 2 bảo tàng. Trong số các văn vật quý hiếm của tỉnh Hồ Nam, có một số món được xếp vào hàng quốc bảo do một kiều bảo yêu nước quyên tặng. Trong đó đáng quan tâm nhất là những cổ vật hiếm thấy trong lịch sử. Trang sức hình người, không mắt bằng đồng xanh đời chu, lò đồng kiểu sắc họa tượng, khảm vàng chạm bạc đời hán. Tôi ngạc nhiên nói, lệ sử thật trùng hợp đến kinh người. Chẳng phải là những thứ này đều là báu vật của hào hán Ban Sơn xã lĩnh năm xưa đi đầu đấu ở Bình Sơn đảo được đó sao? Hoa già đã được kiều bảo yêu nước hiến tặng cho nhà nước rồi. Lại còn mang đến thiên tân trưng bày cho mọi người cùng xem nữa. Sư Lê Dường đón lấy tờ báo xem qua một lượt, cùng nổi tính hiếu kỳ. Ảnh đăng trên báo hơi mờ Sao chúng ta không tiện đường ghé qua bảo tàng tự nhiên một sở thị một chuyến nhỉ? Hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, lập tức không về nhà khách nữa, mà tới thẳng bảo tàng tự nhiên mua vé vào trong. Bảo tàng này được thành lập từ rất sớm. Vào đầu những năm dân quốc gọi là bảo tàng Bắc Cương, sau đổi thành viện khoa học nhân dân. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, từng bị gián đoạn một độ, do mới mở cửa trở lại nên vật phẩm trưng bày không nhiều nhận gì. Vậy mà khách quan vẫn đông lùm lượp, chủ yếu là đoàn thể các trường học, đa phần đều đi xem hóa thạch và tiêu bản các loài sinh vật cổ. Xã hội bây giờ đang thịnh hành triển lãm. Chỉ cần đi vào công viên, cũng gặp phải thập cầm các loại triển lãm như tiêu bản thai nhi dị dạng, cổ thây tân cương, giải phẫu cơ thể người, vân vân. Thậm chí còn có cả triển lãm về các loài động vật quý hiếm. Nào là chuột to bằng con lợn con, quái vật đầu người mình rắn, thủ đoạn muôn màu muôn vẻ, xong cũng không thiếu cảnh treo đầu dê bán thịt chó. Chính vì vậy tôi chẳng hứng thú gì với những thứ được trưng bày trong bảo tàng này. Thầy bên ngoài có cầu thang dẫn lên tầng 2, là nơi trưng bày các hiện vật văn hóa khảo cổ, đào được ở tỉnh Hồ Nam. Bèn dẫn sơ lây dương đi thẳng lên đó Từ ngoài nhìn vào thấy vật phẩm trưng bày quả thật phong phú Có tới vài trăm thứ văn vật to nhỏ được phân loại cẩn thận Bày đầy trong các tủ kính Đa phần đều là hàng già cổ về hàng thật sao có thể tùy tiện bày ra cho người ta xem thế này Nhưng khách tham quan thông thường con nhìn cũng không phát hiện ra nổi Chỉ thấy mới lạ mà thôi Người tham quan trên tầng 2 không nhiều Quang cảnh có phần vắng vẻ Tôi đã từng xem qua vô số minh khí Nhìn những thứ ở đây Đều có cảm giác quen quen Cưới ngựa xem hoa đảo qua một vòng Quả nhiên bắt gặp cái lò luyện đơn Trong truyền thuyết bày ngay trên kệ Đúng như Lão Trần biểu tả Dựa vào nhát lực của mình Tôi đoán món đồ này tuyệt đối là hàng thật Có thể do hình dáng to lớn nên không lo bị trộm. Sơ lây giường nghĩ tới ông ngoại năm xưa, từng ẩn thân trong lò đơn này, thì bất giác yêu tư, ngơ ngẩn như mất hồn. Tôi lại dán mắt vào đường nét hoa văn trên thân lò, muốn nhận rõ từng chi tiết trong bức họa. Tiếc rằng lò đơn cách tủ kính dễ đến cả mét, tuy tôi không bị cận thị, nhưng vẫn không nhìn rõ được mấy chi tiết nhỏ. Lại thêm trên thân lò chạm khảm tổng cộng 8 bức Tiên nhân hóa đơn đồ Có mấy mặt nằm trong góc bị che khuất Đến nhìn còn không thấy nữa là Sư Lê Dường chợt nhớ ra cái máy ảnh luôn mang theo như hình với bóng Lại để quên ở nhà khách Cô muốn chụp vài bức nên bảo tôi ở lại Mặc sức ngâm nghĩ Còn mình vội vàng quay về lấy máy Tôi đành một mình thong dong trong bảo tàng ngắm nghĩa cái lọ đơn mấy lượt, lại đi xem mớ quẻ đồng được bày trong tủ, đầy đủ cả người cả quỷ, Vẹt đồng xanh đã lên màu loang lộ, dường như đều là hàng thật. Tôi đang định lại gần nhìn cho rõ, thì bỗng đâu xuất hiện một viên cảnh sát mặc sắc phục, chẳng nói chẳng rằng vỗ vai tôi một cái. Tôi chỉ chăm chăm đi xem quẻ cổ, nào nghĩ đến tình huống này. Sự việc xảy ra bất ngờ nên có chút bàng hoàng. Chẳng nhẽ xem minh khí cũng là phạm pháp. Tôi ngỡ ngàng nói với anh ta. Đồng chí cảnh sát ơi, đồng chí làm thế là ý gì? Tôi chỉ ngắm thôi chứ có làm gì đâu. Nào ngờ viên cảnh sát gieo lên. Ôi, đại đội trưởng không nhận ra tôi sao? Giọng oang oang làm tôi như muốn ong cả óc. Tôi định thần nhìn lại. Hòa già là một chiến hữu hồi còn trong quân ngũ. Ngày trước từng cùng tôi vào sinh ra tử nơi chuyên tuyến Ngài Hồng Quân Biệt hiệu kẻ gây chuyện Từ khi rời quân ngũ đến giờ Chưa lần nào gặp lại cậu ta Không ngờ hôm nay Lại gặp trong bảo tàng tự nhiên này Bất ngờ được trùng phòng với chiến hữu nằm dừa Cùng chui ra từ đống xác chết Khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Tôi nói, cười nói Lão ngài này cậu họng cậu vẫn to thế nhỉ Sao bây giờ lại đứng ở trong hàng ngũ công an thế này? Đồng lục định ôn lại kỷ niệm xưa với cậu ta. chợt có một bóng người rất quen lứt qua cửa phòng triển lãm. Làm tôi xứng người. Linh tính mách bảo có điều gì không ổn. Giống như có kẻ kể dao sau gáy. Nghi mãi không ra đã gặp ở đâu. Trong lúc hấp tấp, không kìm suy xét đầu đuôi. Tôi vội gạt ngài hồng quân ra, đuổi theo cái bóng bí ẩn kìa. trường thứ năm 12 đêm khuya tĩnh lặng tôi bước nhanh ra cửa đúng lúc một đoạn học sinh đi tham quan ùa vào tràn hết cả hành lang đến khi ra được đám đông xuống dưới đại sảnh đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa tôi làm bầm trời cơ như gặp ma người vừa nãy rõ ràng đã gặp ở đâu rồi mà nghĩ mãi không ra chẳng hiểu sao tôi có linh cảm lờ mờ rằng Đối phương cũng đến đầy vì lô cổ vật Hồ Nam đang trưng bày. Đường khi thất thần thì Ngài Hồng Quân từ đằng sau đi tới, quảng quắc cái mồm. <cười> Gì thế đại đội trưởng? Trông thấy ai à? Gì mà cứ như mất hồn đấy. Lần này là không được nói đi là đi luôn đâu đấy. Đợi tôi tan ca, chúng ta làm vài chén nè. Tôi sợ Ngài Hồng Quân nói to quá ảnh hưởng tới những người khác. Liền kéo anh ta ra ngoài cổng bảo tàng, chuyện trò vài câu. Tôi nói Hi, Cái đầu thích cái chuyện nhà cậu Giờ làm công an kia đấy Cổ họng to như cái thùng thuốc súng thế này Thì trộm cướp cách hai giảm Nghe thấy cũng phải chạy phội rồi đấy Ngài Hồng Quân cười nói <cười> Thế mà lãnh đạo phân cục Thấy cổ họng tôi trong chèo Nên cứ là giữ lại đấy Lần trước là nghe các chiến hữu nói là anh sắp ra nước ngoài phải không Xem ra đất nước chúng ta Là không chiêu nổi anh nữa rồi Đình đi xa đầu cơ trục lợi đấy hả tôi nói bên nước ngoài làm gì có kiểu đầu cơ trục lợi nữa tôi cũng không phải sang đó buôn lậu cuộc sống vừa thay đổi mà chúng ta đều thấy gì thích hợp thì làm thôi cậu mặc sắc phục lận lờ trong bảo tàng là cái quái gì thế không đi làm à hỏi ra mới biết thì ra ngài hồng quân quê ở hồ nam sau khi xuất ngũ được phân về công tác ở thiên tân do công việc bận biểu, trước giờ không có thời gian về thăm quê lần này lô cổ vật của hồ nam được đưa tới thiền tân triển lãm trong đoàn đi cùng có em gái duyệt của ngài hồng quân tên gọi ngài tiểu hồng nên cậu ta mới tranh thủ thời gian tới thăm em gái tôi nghĩ bụng cậu ngài này thế chẳng phải có sẵn cửa sau đây ư vợ nói với cậu ta hè hãy khoan nói chuyện nhộn nhạt đi hiện tôi đang có việc gấp có phải nghĩ cách đưa tôi đi lối cửa sau mới được ngài hồng quân nói Ừ, giữa chúng ta mà còn cần nói đến Hai chữ giúp đỡ nữa sao Có việc gì anh mau nói đi Trừ mượn súng ra thì ngay cái đầu này Tôi cũng cho anh mượn được luôn đấy. Tôi nói Ai bảo là mượn súng nào Chuyện là thế này Chị dâu cậu là người Mỹ cậu biết chưa Nhìn bề ngoài giống người Trung Quốc ta Là bạn bè của nhân dân Trung Hoa Nhưng kỳ thực Lại lớn lên bằng bánh bao Tây Nói trắng ra thì là người Tây đấy Người Tây bọn họ thích nhất là xem cổ vật Trung Quốc ta Ngày đó gây lọ đồng đời Hán trưng bày ở đây Là thứ tổ tiên mấy đời về trước nhà cô ta siêu tầm Cho nên có tình cảm vô cùng đặc biệt Vừa nhìn thấy liền nước mắt đầm đỉa luôn đấy Ngài Hồng Quân vội xen vào Ôi đại đội trưởng ơi Anh ơi vợ rồi à Thế mà tôi chẳng được nửa chén rượu mừng thế Tôi nói Cậu đừng có nói leo được không Tạm thời đã cưới đâu Đợi khi nào cưới Sẽ nhất định mời cậu uống Muốn uống rượu mừng hả? Nếu muốn uống rượu mừng Thì cậu phải giúp tôi Bởi vì chị dâu cậu nói cô ấy muốn lại gần để nhìn kỹ cái món cổ vật này Tôi mà không đáp ứng được mong muốn nhỏ nhoi này cô ấy sẽ bỏ tôi mất Cậu nói xem Tôi từng nay tuổi rồi Tìm được một cô vợ khó khăn biết chừng nào Ngài Hồng Quân lộ vẻ đâm chiều À... Cổ vật hồ nam đều khóa trong tủ kính rồi. Tôi lại không phải bảo vệ của đơn vị này. Trong tay cũng không có chìa khóa nữa. Hương hồ chúng đều là quốc bảo. Dân đèn như chúng ta đâu phải nói xem là xem được chứ chứ. Muốn sờ là sờ được cơ chứ. Khách nước ngoài cũng không được đại ngộ thê đâu. Nhưng đại đội trưởng đừng lo. Để tôi hỏi em gái tôi xem. chơi biết chừng là nó cũng sẽ tìm cơ hội dẫn anh chị đi xem đấy. Ngài Hồng Quân nói xong liền gọi em gái là Ngài Tiểu Hồng tới Giới thiệu để chúng tôi làm quen Ngài Tiểu Hồng trước đây từng làm nhân viên thuyết minh Nói năng nhỏ nhẹ Tiếng phổ thông rất chuẩn Không thể tin nổi cô gái này Lại là em gái ruột của Ngài Hồng Quân Tôi nói vài câu thắt chặt mối quan hệ trước Rồi hỏi xem cô ấy có thể đi cửa sau bảo tổ kính trưng bày cho chúng tôi Lại gần quan sát mấy món cổ vật hay không Chụp vài bức ảnh về nghiên cứu được không Không ngờ ngài tiểu hồng chẳng khó dễ gì Lập tức nhận lời ngay Không có vấn đề gì anh ạ Có điều cổ vật mang đến thiên tân lần này Đều không phải hàng thật Mà chỉ là hàng giả Do chuyên gia mô phỏng làm theo thôi Chuyên dùng cho triển lãm đi mà Theo quy định cổ vật cấp 1 đều phải được bảo quản trong kho đặc biệt, không thể tùy tiện chuyển đi chuyển lại được. Xem hàng giả, công chẳng phải việc to tát gì, nhưng ban ngày không tiện lắm. Để đến tối em hỏi người trực đêm một tiếng nhé, dẫn anh chị vào lối cửa sau tham quan. Tôi nghe nói là hàng giả, thì không khỏi thất vọng. Những món đồ thật kia đều được bảo quản nghiêm mật trong kho báu dưới lòng đất, không có cơ duyên đặc biệt, cả đời này ẻ cộng không, không cách gì nhìn thấy. Đành từ bỏ ý định. Nhưng ngại tiểu hồng lại nói. Tuy là bắt trước, nhưng đều làm ra từ bàn tay chuyên gia thôi. Không thiếu một tiểu tiết nào đâu. Chẳng khác gì hẳn thật. Ngay cả vết nứt trên mặt cũng giống y như đúc anh ạ. Tôi nghĩ lại, bọn tôi đến đây tham quan lò đơn. Chủ yếu là muốn xem mấy bức tranh luyện đơn khắc trên thân lò. Hy vọng sẽ tìm thấy manh mối kim đơn trong mộ cổ Nếu hàng giả làm y như thật Thì những nét hoa văn chạm trổ Chẳng sẽ giống hệt Coi như bức ảnh chụp hàng thật vậy Cũng đáng để xem Thế là tôi hẹn với Ngài Tiểu Hồng 11 giờ đêm nay Gặp nhau ở cửa sau bảo tàng Ngài Hồng Quân còn có việc bận Dặn dò Ngài Tiểu Hồng vài câu Rồi vội từ biệt tôi đạp xe đi mất Tôi đứng ở cổng đợi sơ lây dương quay lại, đem chuyện gặp lại chiến hữu trước đây. Tôi này có thể đi cờ sau vào tham quan kể qua một lượt. Cô đương nhiên rất mừng, nhưng vừa nghe nói là đi xem hàng giả, cùng không khỏi thất vọng vài phần. Đêm đó chúng tôi y hẹn đến cửa sau bảo tàng. Đó là một con phố nhỏ yên tĩnh. Đêm khuya do lùa vào cảnh khô đưa kéo kẹt. Cả con phố dài không một bóng người Tôi gõ cửa Thấy Ngài Tiểu Hồng khoác áo Ba Đờ Suy quân nhân Tay sách đèn pin đón tôi và Sơ Lê Dương vào Cả khu bảo tàng Yên ắng vô cùng Đèn điện trong tòa nhà chính Đều tắt tôi om Phòng bảo vệ phía ngoài có một bác trực ban Đã trao đổi từ trước Nên Ngài Tiểu Hồng hỏi bác ta Cho mượn chùm chìa khóa Đoàn đi thẳng tới cửa Đại sảnh được mở ra, bên trong là phòng triển lãm tiêu bản tối như hũ nút. Gian sảnh này rất rộng, không gian trống trải, mỗi bước chân đều nghe âm vang cồm cốp. Ngài tiểu hồng bật đèn pin soi xung quanh, các loại côn trùng và động vật hoang dã được chế thành tiêu bản để lưu giữ vĩnh viễn. Ban ngày nhìn không sao, ban đêm thì quả là không khiếp. Ngài tiểu hồng hình như cũng hơi sợ. Quay lại nói với tôi. À, cái bảo tàng tự nhiên này. Ban ngày ban đêm khác nhau một trời một vực. Có lẽ tại yên tĩnh quá. Em không quen lắm. Kiểu không khí yên tĩnh quá gì này. Tôi đã quá quen rồi. Biệt Tiểu Hồng không phải nhân viên bảo tàng. chắc cùng Hồng thông thuộc khung cảnh và kiến trúc bên trong. Tôi bèn cầm lấy đèn pin trong tay cô tiến lên phía trước. Vừa đi vừa nói với Tiểu Hồng và Sơ Lê Dương. Tòa nhà này tầng một là bánh tông, tầng hai là minh khí. Không yên tĩnh mới lạ đấy. Ngài Tiểu Hồng không hiểu tôi nói gì. Còn Sơ Lê Dương đương nhiên là biết. Bèn hạ giọng thì thào. <cười> Đừng có mà nói vớ vẩn. Trong này toàn là tiêu bản mô hình động thực vật thôi. Làm gì có cổ thay người. Bói đâu ra bánh tét. Tôi bèn tuôn ra một chàng. Bảo tiêu bản động vật cũng là một loài cương thi... Quá trình chế tác tiêu bản ở thời kỳ đầu Chắc chắn đã tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm ướp xác. Hơn nữa trong tiêu bản sinh vật Cùng bao gồm cả mục tiêu bản cơ thể người Chẳng qua tiêu bản bánh tông Sẽ không bị thối rữa hay bị quỷ nhập tràng Nghe ông tôi nói thì vào thời nhà Thanh Có một vị nữ thủ lĩnh nghĩa quân tên gọi là Vương Quan Ân Bà ta không may bị giết hại Sau đó thi thể còn bị người nước ngoài ngấm ngầm mua bán Để làm thành tiêu bản Sau chuyển tới Anh quốc triển lãm bằng đường biển Còn quảng cáo dùm đen là thi thể của thánh mẫu ma quái Lại dụng sự hiếu kỳ của người phương Tây Với phương Đông huyền bí Để lừa lấy tiền tài Loại tiêu bản cơ thể người này Rất không nhân đạo Không liên quan gì đến phổ cập khoa học ngài Tiểu Hồng nghe tôi kể chuyện tiêu bản người thì mặt mày trắng bợt vì sợ vội nói anh nhất ơi, tuyệt đối đừng nhắc lại cái chuyện này nữa được không hôm nay em nghe người ta nói trong bảo tàng này còn có hai cái tiêu bản rất là rất là tà môn nếu anh không phải đồng đội của anh trai em thì em không bao giờ dám dẫn anh chị vào đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này đâu tôi và sơ lê dương đều ngạc nhiên không biết tiêu bản gì Mà lại dùng hai chữ tả môn Để hình dung Ngài Tiểu Hồng dừng lại Chỉ vào cái tủ kính Ở cuối gian sành nói Ở trong cái tủ kia kìa Câu tiêu bản của một con dây trắng Tôi ngạc nhiệt nói Rơi trắng quả là rất hiếm Nhưng trên đời Cũng không phải là không có Sao mà phải hốt hoảng thế Em cứ nói ra để anh phân tích xem Là thật hay giả nào Sư Lê Dương nói với Tiểu Hồng Vật trưng bày trong bảo tàng nhiều Đương nhiên những câu chuyện Và truyền thuyết liên quan cũng lắm Có những chuyện Chuyển hết đời này sang đời khác Khó tránh tam sao thất bản Không thể tin là thật được Ngài Tiểu Hồng nói Thì đại khái là em nhát khán lắm Hôm nay em cũng chỉ nghe một bà Trong nhà khách nói thôi Bảo trong bảo tàng tự nhiên này Có tiêu bản một con dơi trắng Do một sơn dân bắt được Trước giải phóng Câu chuyện Tiểu Hồng kể tôi cũng từng nghe qua Tương truyền năm đó Trẻ con thường bị mất tích Bạch tính đều cho rằng Có ông bà bị chuyên lừa gạt buôn bán trẻ con Nên nhà nào nhà đấy Không dám để con em mình ra ngoài Vậy mà trẻ con vẫn liên tục mất tích Khiến nhà ai cũng phải đóng kín cổng nồi hoàng bằng không biết bao giờ mới chấm dứt Về sau trong làng xuất hiện một lão già lưng thắt dài lụa trắng. Lão ta bảo trẻ con đều bị quỷ đói dạ xoa ăn thịt mất rồi. Quỷ đói đó ăn đều thịt trẻ con sầm hóa thành hình nhân đầu thai. Trong số phụ nữ mang thai trong vòng trăm dặm, ăn có người mang quỷ thai này. Nay đã hết cách, chỉ có thể dùng thuốc phá những cái thai ấy rồi vứt hết vào trong núi sâu mà thôi. Tư tưởng bê tín của bách tính trước giải phóng Đều rất nặng nề Họ lập tức tin ngày kêu nhau đi khắp mọi nơi ép phụ nữ mang thai uống thuốc phá thai Rồi mang thai chết vứt xuống một khe núi Hạ trên biết bào sinh linh vô tội Trong núi có một người thợ săn Một hôm đuổi theo một con thỏ trắng Lạc đường chui vào hàng đá Thấy bên trong xương trắng chất đống Đang khi hoàng bàng lo sợ thì thấy sâu trong hàng thấp thoáng có một bóng trắng. bèn lấy đình bà đâm ngày, rốt cuộc đâm chết một con dây già màu trắng xám. từ đó trở đi trẻ con quanh vùng mới không mất tích nữa. có người nói con dây giả này chính là luồng ám khí giữa trời đất thoát thành trong thời kỳ hỗn mang sơ khai chuyên ăn thịt người, còn biến thành lão già dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng. Lừa Bách tính dùng thuốc phát thai ném vào trong núi để nuôi dưỡng nó, nhất định là Quán Âm Bồ Tát Thiền Linh cho thỏ trắng dân người thợ săn vận động, trừ hại cho dân. Tiên Phật giáng thế chính là để cứu khổ cứu nạn, nếu không có Phật pháp chu toàn, chỉ dựa vào một người thợ săn hèn mọn thì sao đủ bản lĩnh giết lão yêu trong động? Câu chuyện người thợ săn lấy được xác rơi trắng lưu truyền rộng rãi Lập tức có mấy người Tây bỏ tiền ra mua Chế thành tiêu bản Để trong bảo tàng thiên tân đến tận bây giờ Câu chuyện này mười phần Có đến tám phần là giả Có thể người thợ săn bắt được rơi trắng Đem bán cho người nước ngoài để chế thành tiêu bản là thật Còn lại đều không thể khảo chứng Quá nữa là những lời đồn đại Chuyển đi truyền lại càng lúc càng vô căn cứ Tôi lại gần lia chiếc đèn pin trong tay, soi vào tiêu bàn rơi trắng. Chẳng thấy có vẻ gì là con quỷ chuyên ăn thịt người khi còn sống. Đúng lúc định gọi Ngài Tiểu Hồng tới xem, để cô ấy không còn nghi thần nghi quỷ nữa. Thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân vọng lại phía trên đầu. Ngài Tiểu Hồng nghe tiếng động này, vô cùng kinh sợ xuyên trộn nữa bỏ lề ra đất, <cười> là rơi già thành tinh sống lại đấy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, tôi nghĩ ngay đến cái bóng người nhìn thấy lúc ban ngày, lên bảo sư lây dương và tiểu hồng. tầng hai có chỗ. chưa nói hết câu, đã tức tóc lao lên lầu, nhưng cửa tầng hai khóa kín, ngài tiểu hồng lại đang cầm chìa khóa, nên tôi đành đứng ở ngoài lê đệm pin loạn xạ vào trong qua lớp cửa kính trong bóng tối quả nhiên có một bóng người đang ngồi xổm ngay cạnh lò đơn thế tôi đột ngột xuất hiện ngoài cửa hắn ta cũng kinh ngạc không kém vội cắm đầu chạy lại phía cửa sổ chè qua bầu cửa thoát ra ngoài lúc này tiểu hồng và Sơ lê dương cũng chạy tới nơi vội chắc chìa khóa mở cửa tôi gấp rút đẩy cửa bước vào thế cửa sổ mở toang gió lạnh ùa vào cả phòng Người kia chạy quá nhanh Đã mất dạng trong bóng đêm từ bao giờ Chúng tôi thấy không thể đuổi theo Nên đành đóng cửa sổ lại Xem xét xung quanh May mà chưa mất thứ gì Và lại toàn là hàng giả Có hỏng hóc mất mát Cũng chẳng phải chuyện lớn Có điều lần đầu nhìn thấy những thứ này Do khoảng cách khá xa Nên biết tôi còn tưởng là hàng thật Biện pháp an ninh của bảo tàng lại Không hề nghiêm ngặt chắc chắn có kẻ này ý định ăn trộm lô cổ vật này. Tôi nói với ngài Tiểu Hồng, đằng nào cũng chẳng mất gì. Anh thấy không cần báo cảnh sát đâu. Dần trộm cắp thường hay trột dạ, sợ bị phát hiện, sau lần này nhất định không dám quay lại nữa đâu. Bấy giờ Sơ Lê Dương nhặt được trên nền nhà một cuốn sổ ghi chép biển nhựa đỏ. Cuốn sổ này trông rất bình thường, cần được phát trong nội bộ các đơn vị ghi lại nhật ký công tác có thể là của tên trộm khi nãy trong lúc vội vàng tẩu thoát đã đánh rơi tôi đón lấy cuốn nhật ký công tác từ tay Sơ Ly Dương dò ra xem qua thấy trên trang đầu tiên có ghi tên họ chủ nhân Tôn Học Vũ tôi lẩm bẩm cái tên này đoàn quay sang hỏi Sơ Ly Dương Tôn Học Vũ là ai Cái tên này hình như là đã nghe ở đâu rồi Cô có, có ấn tượng gì không Sơn Lê giường nói Bạc Nhật à Anh quên rồi sao Đây là tên của giáo sư Tôn đấy Vị chuyên gia vẫn hay lên rừng xuống biển Thu thập long cốt thiền thư Nghiên cứu bùa chú Và văn tự cổ đại đấy thôi Không biết đêm hôm khuya khoát tên này Ông ấy đến đây làm gì nhỉ Tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì Về giáo sư tôn Liền cười nhạt nói <cười> Cái lão già này Hôm nay bị tôi phát hiện trần tướng Để xem từ nay Lão còn mặt mũi nào Nói tôi là dân đồ đâu Vừa nói vừa tiện tay Lật cuốn nhật ký công tác Càng xem Càng thấy dùng mình kinh hãi Bởi phát họa bao vật vô giá Tần vương chiếu cốt kính Cũng lù lù trong đó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 quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói .vn. thư viện sách nói khai dân trí chấn dân khí hậu dân, dân sinh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 Bỏ vào túi áo khoác Định về nhà xét xem sau Trước mặt phải lợi dụng cơ hội Hiếm có này Chiêm ngưỡng lò đơn đời hán kìa cây đá. Lúc này mặt bên của tổ kính Đã bị cậy tung, Chắc chắn là do giáo sư Tôn đã làm Ngài Tiểu Hồng thế thế Lập tức định báo cảnh sát Tôi bèn khuyên can Đằng nào cũng chỉ là hàng giả thôi mà Và lại không mất mắt gì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 xong đơn cùng trong núi Bình Sơn Tương Tây Không có mấy ghế chép trong sử sách Đến thời cận đại Ngoài đắp người Ban Sơn Sở Lĩnh Từng đào qua mộ cổ này Thì càng ít người biết đến Nghe mấy lời không đầu không cuối Mấy ông chuyên gia bịa ra ta để tôi tự dựa vào nhãn lực Và kinh nghiệm của mình suy đoán còn hơn Tôi dơ cao đèn pin So lên thân lò Để xoay lấy dương nhìn cho rõ Sư Lê Dường chỉ vào những chữ Khắc nhấp nhô trên thành lò nói Thời Tần Hán Tôn dùng phương thuật đơn dược Nên gọi việc luyện đơn Bất tử là thuật lưu hòa Nhưng chữ khắc này Có thể là dược quyết Trong đơn cung Bình Sơn Có hàng đống sắc thối Và quan quách Được đào lên từ khắp mọi nơi Theo cách nhìn của hai tay trộm mộ Sành sỏi Là Lão Trần và Gà Gô thì đây chính là nơi thực hiện hành vi bị ổi lấy người chết luyện âm đơn sơn lê dương biết đọc cổ văn cô nàng bảo những chữ khắc không hoàn chỉnh trên lò đơn đại ý nói rằng cơ thể con người lấy thận làm nơi dẫn phát góc sinh kim cội sinh mệnh con lỗ thông lên cuống lưỡi thường tiết ra nước thần trái là mồ hôi vàng phải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 Mà đáng mặt là thúc độc chết người Ai ăn vào Nấy xui xẻo thì có Bốn bức còn lại Chỉ vẹn vẹn mấy dòng chữ khắc ngắn gọn, Trái ngược với âm đơn giật quyết Nói về nội đơn Cũng chính là thứ nội đơn Mà chúng tôi đang tìm Xưa này Luyện nội đơn Tức là luyện khí Khí có thể dưỡng hình Lại trồm khắp lục phủ ngũ tảng Là do thu phát theo thất tình Bắt nguồn từ ngũ nhạc tứ độc Có sáu trạng thái biến khí đầy đủ Gồm Thanh trọc Trong tĩnh Kiên cố như núi Và sâu như nước Không có sáu khí này Tất không có thể thành công Thành lòng khí Như mây lành vần trăng Chủ tước khí Như giáng hồng mặt nước Câu thần khí Tựa gió đen xuồng mây Huyền vũ khí khói quyện màn sương, hồi ở động bách nhãn tận cùng thảo nguyên nội mông, tôi từng tận mắt chứng kiến trong cơ thể to lớn của con trồn lông vàng, có một viên hồng hoàn chân đơn, cũng giống như như hoàng la bảo là dạng kết thạch trong cơ thể sinh vật. Theo quan niệm phong thủy, cái gọi là sinh khí đều mông lung mơ hồ, vô hình vô chất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 nhưng pháp sư giáng đầu nam dương muốn trừ thuật thi dáng cho đan linh tuyệt đối không thể thiếu dược vật này trước đây trong hoàng cung đại nội vốn sưu tầm rất nhiều nội đơn trong chính sử ghi chép nổi tiếng nhất chính là ngọc nhện thời bắc tống nhưng viên nội đơn ngưng kết từ sinh khí đều có công dụng trừ thi độc triệt thi dáng nhưng này Nhưng cổ vật đó hoặc đã bị hủy bởi thiên tai nhân hòa hoặc thất lạc từ lâu chỉ còn hy vọng tìm được trong minh phủ cổ mộ nào đó đúng như lời cổ nhân đã dạy tìm đơn dựng trong địa cung mộ cổ chính là hành động cầu huyền trong phủ nhưng trên chiếc lò tơn ngút sắc chạm khảm vàng bạc lại không hề nói mộ cổ nơi nào có kim đơn tôi vẫn chưa hết hy vọng lại xem xét tiếp Trên dưới chiếc lò Vừa xem vừa nói với sơ lời dường Giáo sư Tôn Là chuyên gia nghiên cứu mật văn Phù hiệu cổ đại Sao lại phải lén lốt đột nhập vào bảo tàng Xem chiếc lò này nhỉ Chẳng lẽ cái lão già này cậu muốn nuốt đồn dược Cầu tiên bất tử hay sao Tinh thần giác ngộ Không đến nỗi thấp thế chứ Quần chúng nhân dân Đã đuổi khổng lão Không biết bao nhiêu năm này rồi sơ lấy giường chặt giữ lấy cái đèn pin đang của khoáng trong tay tôi dọi vào đỉnh lò có thể giáo sư tôn muốn xem phần này phần thân trước lò đồng có nguồn gốc từ quy khư đỉnh lò trên cao là một khối hòa văn được đúc rất tinh xảo cả người và vật đều xoay nghiêng thần thái cổ phát sinh động hơi giống một bức tranh liên hoàn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 Lần lượt trang trí bốn miếng cổ phủ bao gồm lòng, nhân, ngư, quỷ đều khảm trên một mặt khay tròn trên thân đỉnh. Nhìn rất giống tần vương chiếu cốt kính. Tiếp theo là sơn lăng bị xét trời rội xuống. Rất nhiều người cùng khiêng cái đỉnh khổng lồ ra khỏi mộ cổ. Bây giờ đỉnh đã bị chia năm xẻ bảy còn bị người ta đem đúc thành lò đơn.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 Đã là nửa đêm về sáng Trên đường chẳng gặp cái xe nào Đành cùng Sơ Lê Dương đi xe của bộ Về đến nhà khách thì cả phổi lẫn khí quản Đều đã đông cứng lại Tôi vội rót nước vích ra pha trà Rồi đến áo khoác cũng không buồn cởi cầm một điếu thuốc chuẩn bị xem cuốn nhật ký công tác của giáo sư Tôn Đang định dở ra đọc Thì Sơ Lê Dương đột nhiên giữ lấy cuốn nhật ký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 Đương nhiên cần tinh tâm Xem xét tỉ mỉ từng trang một Tôi bảo sư Lê Dương Giáo sư Tôn từng nói với tôi Công việc của Lão Toàn là cơ mật quốc gia Cây mà mẹ nhà Lão Bà Hòa bốc phét không phải đóng thuế mà Để xem Lão Chuyên gia chuyên nghiên cứu Long Cốt Thiên Thư này Có bí mật quốc gia gì Tôi sớm đã không nén được tò mò Vừa nói vừa lập giờ Cuốn nhật ký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 phía dưới có dòng chữ viết bút trì thận trọng từ lời nói đến việc làm dưới cùng ký tên tôn học vũ là sàng trang thứ hai chỉ thấy có một dòng chữ tôi và sư lê dương đều bất giác đứng người lòng đầy kinh ngạc đồng thanh buột miệng sao giáo sư tôn lại biết quan sơn thái bảo thời minh nhỉ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 thiên hạ bá sướng dịch giả nguyễn thành tần nhà xuất bản nhã nam quà giọng đọc của nguyễn thành <cười> trường thứ năm mươi cuốn nhật ký thất lạc tôi nhớ lát trần kể chuyện trộm mộ từng nhắc đến quan sơn thái bảo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 trường thứ năm mươi năm dối trên gạt dưới giáo sư tôn vì tìm kiếm bảo tàng mộ cổ thành địa tiên đã đổ biết bao công sức cuối cùng lại chẳng được gì tư liệu về phái trộm mộ quan sơn thái bảo đời minh lao thu thập chỉnh lý suốt mấy năm nay hết thảy đều ghi trong cuốn nhật ký công tác này nhiệt huyết đến cuối đã có phần nguội lạnh nhưng trong quá trình nghiên cứu về quan sơn thái bảo Từ những lời đồn đại trong dân gian và ghi chép trong sách sử, lão đã tìm hiểu được rất nhiều bí mật về hoạt động trộm mộ thời cổ đại. Biết được từ xưa trên đời đã không có người bất tử, cũng không có mộ nào là không thể đào. Chỉ cần là mộ cổ thì sớm muộn cũng có ngày bị quật lên. Thuật trộm mộ không nằm ngoài tứ quyết: vọng, văn, vấn, thiết vọng là quan sát hình thế phong thủy, trên xem thiên văn, dưới dò địa mạch để xác định vị trí và bố cục của mộ cổ. Quyết này yêu cầu phải hiểu rõ mạch đập của dãy núi dòng sông, cùng nhật nguyệt tinh tú, thực vô cùng sâu xa huyền diệu. Nhưng tay trộm mộ thông thường không thể nắm được. Ngoài cách xem mộ này, còn có thể thông qua quan sát sự khác thường của mặt đất thổ nhưỡng và cây cỏ để tìm huyệt mộ gọi là nhìn vết bồn phân sắc cỏ văn cúng chỉ hai cách nghe và ngửi có những người được trời phú cho khiếu giác vô cùng tinh nhạy có thể dùng mũi phân biệt các mùi vị đặc thù nơi núi cao rừng sâu lại có người thính giác nhạy bén luyện đến trình độ gà báo sáng chó canh đêm Có thể lắng nghe mọi âm thanh của thế giới tự nhiên Đoán được tình hình dưới lòng đất Đều thinh giác bình thường Cũng có thể nhờ vào công cụ trợ giúp Ví như Úng thính pháp Trồn hũ xuống đất Dùng tài nghe ngóng mộ huyệt Vấn Tức là thông qua hỏi thăm cư dân bản địa Tìm hiểu thông tin Và vị trí mộ cổ từ một góc độ khác May mắn có thể đạt được kết quả không ngờ Ngoài ra còn có một cách tương đối thần bí Đó là hỏi trời Ngài nói dân trộm mộ thời cổ Có thể thông qua Giao quẻ để suy đoán Xác định kết cấu mộ cổ Cũng như hung cát trong mộ Nhưng thuật này đã tuyệt tích từ lâu Đến này không còn ai thông hiểu Cuối cùng là thiết Chủ yếu là phương pháp đào mộ quật mã Của dân trộm mộ Như làm thế nào lợi dụng sơ hở Dùng các loại công cụ đào bới huyệt động Bao gồm phân kim đỉnh huyệt Đào thẳng xuống địa cung Rồi xẻ núi rẽ trời bằng quốc to sẻng lớn Lại cả dùng tê tê huyệt lăng đào hầm thông mộ Giáo sư Tôn biết thì biết vậy Chứ vọng văn vấn thiết Vốn là tuyệt học đổ đấu lưu truyền đã mấy ngàn năm Dù có thể nghe ngóng trong dân gian Nhưng không được truyền thụ thực sự thì không cách nào nắm được. Huống hồ đa phần những cổ thuật trộm mộ này đều đã thất truyền từ lâu. Thông thường đến nước này cũng đầu đẻ nản lòng rồi. Nhưng tôn học vũ tính tình bảo thủ đã tâm niệm việc gì thì hết sức cố chấp. Lao chưa đến hoàng hà chưa nản chí chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ vẫn muốn đi tìm địa tiền đến mức quên ăn quên ngủ. Đêm ngày vọng tưởng tới quẻ bói thiên cơ giấu trong toàn cơ lâu. Ông trời có lẽ không phụ lòng người có tâm. Tôn học vũ trong một lần sắp xếp lại hiện vật cổ tịch. Vô tình biết được một bí sử. Và thời Chu Mục Vương từng có một chiếc đỉnh cổ được đúc từ long khí Nam Hải. Trên đỉnh có tấm gương cổ và bốn quẻ phủ. Chiếc đỉnh đến từ quy khư được làm bằng chất liệu đồng xanh hiếm có. Do hải khí ngưng tụ trong đỉnh đồng Nên đồng tính vẫn nguyên vẹn Sau cả ngàn năm Điên đại càng lâu Thì sắc đồng xanh lục càng sậm Cương cổ về quẻ phủ Khảm trên đỉnh đồng Đều có tinh túy của thuật soi đuốc Diễn quẻ thời Tây Chu Có thể lợi dụng hải khí tích tụ Trong đồng xanh Mà suy diễn tượng mai táng Người xưa mê tín Tin vào hình thế lý khí Trong phong thủy Trong đó quan trọng nhất chính là khí Còn gọi là sinh khí trong long mạch Nhưng dị tượng ảo ảnh giữa biển khơi Đa số đều do hải khí biến đổi mặt thành Hải khí trong quy khư tức là long khí trong long mạch Bất cứ mảnh nhỏ nào trên chiếc bình cổ quy khư Cũng có thể biến một huyệt mộ vô cùng bình thường Thành nơi có phong thủy sinh khí ngừng kết Còn gương cổ trên đỉnh đồng lại có thể dùng để suy đoán vị trí mộ cổ. Lúc đầu giáo sư tôn hoàn toàn không tin cổ đỉnh quy khư có thật, nhưng qua thời gian dài khảo chứng, làm bề biệt chuyện này không phải hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng đỉnh đồng từng là một vật bồi táng chôn cùng chu mục vương. Về sau khi lăng tẩm chu mục vương bị khai quật, chiếc đỉnh đồng được phát hiện đã bị xét đánh vỡ. Tấm gương và bốn tấm cổ phù Lần lượt bị người ta lấy mất Từ đó thất lạc bốn phương. Truyền thuyết dân trộm mộ gieo quẻ hỏi trời Tìm cổ mộ đại táng trong lịch sử Dân có thể bắt nguồn từ chiếc đỉnh cổ quy khư Nghe nói gương cổ quy khư vô cùng phức tạp thâm ảo Thông qua chỉ dẫn của quẻ phù Có thể dựa vào biên hóa tựu tán của sinh khí xung quanh mà hiện lên các quẻ tượng khác nhau. giáo sư tôn biết quẻ phủ chu thiên tổng cộng có 16 quẻ. trên chiếc đỉnh cổ chỉ có bốn quẻ long quỷ nhân ngư chuyên dùng để quan sát huyệt khí âm dương dùng đó để phá giải quẻ tượng long cốt tây chu tuy là việc không thực tế lắm nhưng đây là điểm đột phá quan trọng do vào kinh nghiệm tích lũy của lão trong mấy chục năm chuyên tâm nghiên cứu mật văn phổ hiệu cổ đại, ít nhật cũng có vài phần tự tin sẽ đọc được quẻ tượng hiện ra trên bốn quẻ này, chỉ cần có trong tay chiếc gương đồng huyền cơ vô song kìa là có tia hy vọng tìm ra thành địa tiên. Nhưng biết tận giờ những giả tưởng ấy vẫn chỉ là một tòa lầu trống rỗng trong đầu giáo sư tôn. Sau khi cổ đỉnh quy hư nứt vỡ. Đình Đồng liền bị nấu chảy Để đúc thành lò đơn Gương cổ và quẻ phù thất lạc từ đó Chúng đều là những mật khí phong thủy Trong mắt người xưa Có trời mới biết được Đã bị tay mộ chủ Có con mắt tinh đời nào đó Mang theo xuống dưới vàng rồi do sự tồn không tiền không thế Chỉ dựa vào mỗi sức lực Muốn tập hợp chúng lại Xem chừng quá khó Nhưng cổ nhân có cầu Ý trời khó lường Cơ duyên vừa vặn Lao quạt thực đã đợi được đến lúc cơ hội tới Cách đây hai năm Giáo sư Tôn đi công tác ở nội mông Ở nhờ nhà một người chăn gia súc Được nghe kể một câu chuyện vô cùng kỳ lạ Khi ấy thảo nguyên nội mông đã bị sa mạc hóa nghiêm trọng Nhưng có một nơi cỏ xanh vẫn tươi tốt Nhìn từ xa như một bãi cỏ xanh ngắt diện tích không lớn lắm, ước khoảng mấy chục mét vuông. trong bãi cỏ này có nhiều trồn hôi ẩn nấu, thành đàn thành lũ cứ chui ra chui vào, thần thái hết sức quỷ quái. trước đây một dân bản địa rất ít khi nhìn thấy trồn hôi nên cho rằng đây là điểm gà, bảo nhau dắt chó và súng săn đi giết sạch bọn chúng. chó săn trên thảo nguyên giỏi nhất là bắt chuột đồng nên bắt trồn hôi cũng chẳng có gì khó. Không tới một ngày đã cắn chết hơn trăm con trồn hôi lớn nhỏ, xác trồn la liệt khắp mặt đất. Sau khi giết hết trồn hôi, một dân bắt đầu lột xác trồn, châm lửa đốt bãi cỏ xanh. Có người trong số họ nhìn thấy một vật hình rồng bằng đồng xanh trong hang đất giữa bãi cỏ, trông chẳng có vẻ gì đáng tiền. Cụ không biết đó là vật cổ. Nên tiện tài treo lên vật cưỡi làm đồ trang trí. Đình mấy ngày nữa tới chợ phiên của người bắt kỳ. sẽ mang đến trạm công tiêu đổi lấy ít thuốc lá. Giáo sư Tôn nghe được tin này. Bèn chẳng nói chẳng rằng ngay trong đêm đến trạm công tiêu mua một cây thuốc lá. Đem đổi cho người nhận được long phù không mắt. Chẳng tôn mấy công đã lấy được quẻ phù thứ nhất. Rồi âm thầm dấu nhẹm Thật đúng là mèo mù vơ ca rán Sau đó giáo sư Tôn càng chú tâm hơn Đến gương cổ và quẻ phù Nhưng mãi vẫn không tìm được tâm tích gì Về những cái còn lại Cách đây không lâu Mới có được một chút manh mối Thì ra gương cổ vào cuối đời thanh Đã lưu lạc ra tận nước ngoài Trong một chuyến buôn lậu Đã cùng tàu chìm xuống đáy biển Tôn Học Vũ biết ông bạn cũ của mình là giáo sư Trần Có nhiều mối quan hệ ngoại bang Liền bịa chuyển Nói với giáo sư Trần rằng Tần vương chiếc cốt kính chìm dưới đáy biển đó Là một trong số tần vương bắt kính Là quốc bảo có giá trị liên thành Nhờ giáo sư Trần nghĩ cách tìm người trục vớt Mặt sau chiếc cương cổ Chỉ chít những hình vẽ phù hiệu Vô cùng tinh xảo phức tạp Người siêu tầm sợ bị mải mòn Và lại muốn cho hải khí ngưng tụ trong kính đồng được lâu Nên dùng xi si gắn lại Giáo sư Tôn sớm biết việc này Nên gạt giáo sư Trần rằng Bởi là chiếu cốt kính trấn thi đã ngàn năm Nên âm khí bên trong vẫn còn Người sống không được soi vào Con thuyền mang theo tấm gương cổ Chìm giữa biển cả mênh mông Không dễ gì trục vớt tôn học vũ cũng biết vậy nên tùy lợi dụng quan hệ của giáo sư trần để vớt quẻ phù quy khư nhưng vẫn tâm niệm mưu sự tại nhân thành sự tại thiên không hy vọng lắm nào ngờ rút cuộc chiếc cương đồng cổ cùng được mang về nguyên vẹn từ nam hải thật là niềm vui bất ngờ sau khi có nó trong tay lão không hề giao nộp cho cấp trên mà bí mật cất giấu trong nhà, âm thầm phân tích quẻ phù sau mặt kính. Giáo sư Trần ở Mỹ chưa bệnh một thời gian dài, nên lỡ nhiều công việc. Sau khi về nước, lại bận rộn không dứt giặt được. Ông hết lòng tin tưởng bạn cũ, cam tâm tình nguyện dở hết công lao tìm ra quốc bảo cho tôn học vũ. Trước sau không hề truy hỏi lão đã hiến tặng quốc bảo hay chưa, càng không thể biết. Chiếc gương cổ Nam Hải đó cơ bản không phải là tận vương chứa cốt kính gì cả. Đồng ngư trong bốn quẻ phù cổ có lai lịch mấy ngàn năm, vẫn khảm trên chiếc gương cổ chưa từng rơi ra. Tôn học vũ có nằm mơ, cũng không dám nghĩ hai quẻ phù với một chiếc gương đã nằm trong tay mình. Xem ra mình không làm thì thôi, đã làm cũng ra tấm dàn món. Đây chỉ còn thiếu hai đồng phù, một nhân một quỷ. Tập hợp được những thứ này lại là có thể tới Tứ Xuyên khai quật mộ cổ Quan Sơn được rồi. Bí mật quẻ số chủ tiền, Sơn Dương đã gần trong gọng tấc. Giáo sư Tôn gần đây mới biết, trước giải phóng đã có người mua được lô cổ vật từ tay bọn trộm mộ Hồ Nam, truyền tay trong dân gian nhiều năm mày vẫn chưa thất lạc vật nào. Cách đây không lâu, được kiều bào yêu nước hiến tặng cho quốc gia, hiện nay đang triển lãm lưu động khắp nơi trên toàn quốc. Trong đó có cả một chiếc lò đồng được đúc từ cổ đỉnh Quy Khư và hai quẻ phù bằng đồng xanh khác. Hơn nữa, quá trình đỉnh cổ được đào lên từ lăng tẩm Chu Mộc Vương và hình dáng nguyên bản của thân đỉnh Nhật nhật đều đúc thành hình ghi lại trên thân lò Giáo sư Tôn khi ấy Vừa hay về tới Bắc Kinh Thấy lô cổ vật đang được triển lãm ở thiên tân Thì cầm lòng không đậu, Là vốn tính khí kỳ quạt Nên đến nghỉ phép cũng chẳng thèm xin Vội đến thẳng bảo tàng xem rõ đầu đuôi Nhưng trong phòng triển lãm Khoảng cách quá xa nhìn không đã và lại cũng không muốn ai biết mình bao năm nay vẫn miệt mài nghiên cứu cổ đỉnh quy khư nên lão không thể tiếp cận với chiếc lò qua con đường chính thống. Không làm thì thôi, đã làm phải tới cùng. Giữa đêm khuya, láo lén vào bảo tàng, ghi chép lại tất cả những văn tự và hình vẽ khắc trên lò đơn, hy vọng từ đó có thể tìm ra phương pháp sử dụng gương cổ và quẻ phủ Mấy chàng cuối trong cuốn sổ ghi chép đều là chữ khắc Và hình vẽ trên lò đơn Nhưng chỉ có một nửa Cuốn sổ này ngoài ghi chép những bí mật của giáo sư Tôn Thì cũng chẳng có nội dung gì khác Chạc lục bị tôi phát hiện Giáo sư Tôn sợ thân phận bại lộ Nên vội vàng rời khỏi bảo tàng Trọng lục cuốn quýt Liền đánh rơi cuốn sổ quan trọng nhất tại hiện trường Tôi xem xong, bèn gặp cuốn sổ lại, khinh khỉnh hờ một tiếng. <cười> Khi lão già này, bình sinh ra vẻ đàng hoàng, đạo mạo, bà kỳ thực, giấu mặt còn kỹ hơn quan sơn thái bảo. <cười> mẹ là tiên sư, đúng là gian ngoan xạo quyệt. Giá mang ông nhất ra đây làm bia đớt đạn. <cười> mẹ Cả đời tôi chưa bị ai dở trò thế này đâu. Do đầu chịu bán Vào sinh ra tử Nơi đầu sóng ngọn gió mới bận Xuyệt nửa thì mất mạng ở Nam Hải <cười> Nếu hôm nay Không xem quân sổ này Thì đến giờ Vẫn bị lão nhốt trong hũ tối Như một thằng đần Cứ tưởng mình vì nước lập không Mà chó má Giấu tiếng sao giấu được mồi Âm mưu quỷ kế Muốn lấy tay che trời của lão Cuối cùng cũng đã bị bại lộ Tôi đã nhìn rõ trần tướng Nhật định sẽ bắt lão đền tội đến cùng Sư Lê Dương lại lắc đầu nói Anh đừng nóng này thế Tôi thấy việc này không đơn giản vậy đâu Ai e là vẫn còn ẩn tình chưa biết Trường thứ năm 16 Tới thăm chuyên gia giải mê văn ám thị Tôi chỉ vào quân sổ nói với Sơ Lê Dương Sự thật rảnh rành ra đây thôi Cũng không cần tìm lão ta đối chất nữa Cơ mang quân sổ này dơ ra trước mặt lão Thạch lão còn dám nói dối, ẩn tinh gì nữa chứ Sơ Lê Dương nói Giáo sư tồn trước sau đều không thuận lợi trong sự nghiệp Ông ấy âm thầm nghiên cứu gương cổ quẻ phù giam chắc chỉ là bất đắc dĩ thôi không muốn người khác xía vào thành quả nghiên cứu của mình chẳng hạn. Hơn nữa cổ vật triển lãm trong bảo tàng toàn là hàng giả. Lúc đầu tôi và anh còn không biết việc này, nhưng có lẽ giáo sư Tôn đã biết từ lâu. Ông ấy nhân lúc đêm khuya vắng người, đột nhập vào bảo tàng để xem hàng giả, cũng không phải việc to tát gì. Hai quẻ phù cổ đồng nhân đồng quỷ thực sự đều được cơ quan cổ vật cất giữ trong kho rồi. Tôi nghĩ dù giáo sư Tôn mang tân phận học giả Khi không được chính thức ủy quyền Cũng khó mà tiếp xúc với những món quốc bảo đó Ý tưởng dùng bốn quẻ một gương Để tìm thôn địa tiên ruột quần không thể thực hiện Ông ấy sớm muộn cũng sẽ đem gương cổ Và quẻ phù trả về chủ cũ thôi Tôi cười khổ lắc đầu ha, Cô Toàn nghĩ tốt cho người khác Tôi lại thấy không phải vậy đâu Từ quân sổ này của giáo sư Tôn có thể thấy lao âm thầm điều tra về tôn địa tiền đã từ rất lâu rồi Mọi tinh lực và tâm huyết láo đổ hết vào đây Người thường không thể theo kịp Thậm chí nói là phải bùa cũng không quá Cho nên láo tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng đâu Sư Lê Dường ngạc nhiên nói Theo anh thì giáo sư Tôn sẽ còn tới kho báu trong bảo tàng hộ năm Để trộm quốc bảo sao Tôi tùy không biết kho báu vật của Trung Quốc Được canh phòng nghiêm mật thế nào Nhưng đoán chắc không lỏng lẻo hơn so với những kho bạc ngân hàng Giáo sư tồn đã gần 60 Lại chẳng có thế lực lẫn chống lưng Sao dám phạm tội tài đình cơ chứ Tôi nói với sơ lời dường Thì cứ cho là láo ăn phải gan hùm mật gấu đi Dám đi ăn cắp bổ vật trong bảo tàng đi nữa Thì cũng vẫn còn thiếu bản lĩnh chạy tường đạp ngói Nhưng trong tay lão Đã có hai quẻ phù Cổ Đồng Ngư, Đồng Long Lại cả một chiếc gương cổ quy khư tôi Tây Hòa Văn mặt sau chiếc gương Được chép lại trong cuốn nhật ký Đều là hình quẻ cổ tiên thiên Ở giữa có hình nhật nguyệt chia làm hai đàng Hợp với số Hà đồ Chu Thiên 365 khắc, thiên biến vạn hóa, thần quỷ khó lượng Tôi từng nghe cổ thái nói về Nam Hải Long cốt, nên biết số quẻ tiên thiên hiện giản lược chỉ còn 8 quẻ. Cũng có hai cực âm dương, bắt đầu từ chấn, kết thúc ở cấn. Song quẻ cổ không chỉ có càn khảm cấn chấn những ngự lòng nhân quỷ kết hợp với gương cổ quy khư tạo thành một bộ đều nằm trong 16 quẻ chu thiên. Mang những quẻ phù này lần lượt đặt trên khai ngọc chu thiên, có thể sinh ra cơ biến vô cùng, cơ số hợp lại rồi thành quẻ tượng. Ngư, lòng, nhân, quỷ, có thể là phù hiệu, biểu thị không gian, sinh mạng trong quẻ cổ, ám thị thần bí trong chiêm bói non sông địa mạch thời xưa, Quẻ phù có tổng cộng 16 quẻ. Ít nhất cần 4 cơ số mới có thể sinh ra quẻ tượng đặc thù. Thần cơ càng nhiều thì quẻ tượng hiện ra càng chuẩn xác. Thực ra chỉ với hai tấm quẻ phù ngư lòng cũng có thể suy diễn ra một quẻ tượng đơn giản, nhưng ý nghĩa của quẻ tượng sẽ rất khó hiểu. Đối với những người biết quẻ số tiên thiên, đa phần đều hiểu lẽ này. Giáo sư Tôn nghiên cứu lòng cốt thiền thừ đã nhiều năm Đương nhiên hiểu huyền cơ trong đó Là đã tập hợp được hai phù một kính Chỉ cần tìm ra phương pháp dùng cổ phù Suy diễn quẹt tượng trên tấm gương Là có thể khởi hành tới tư xuyên Tìm cái bảo tàng mộ cổ kia bất cứ lúc nào Nhưng dựa vào những hiểu biết Trong mấy năm tiếp xúc với tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Và kết giao với những người hiểu biết chút ít Về sự huyền bí của quẻ bói Chu Thiên Như trương Doanh Xuyên và Cổ Thái Tôi hiểu rõ việc này Hoàn toàn không đơn giản Như trong tưởng tượng 16 số quẻ cổ gắn liền với vô trụ biên hóa Hiểu rõ tạo hóa bí mật Đúng như câu nói của Đại sư Mô Kim Thời Thanh Trường Tam Già Ai giải được bí mật trong đó Hoặc là kẻ mê muội hoặc là bậc thần tiên cơ bản không phải huyền cơ bọn phàm phu tục tử có thể tham ngộ rồi đem cái gọi là thiên cơ bày ra trước mắt xem cả đời cũng không thể lĩnh ngộ được tâm ý trong đó theo tôi biết quẻ cổ chu thiên lần lượt bao hàm 4 mục quẻ đồ quẻ số quẻ phụ quẻ tử đến nay trước gương cổ có vẽ quẻ đồ và bốn quẻ phụ Đều đã có tùng tích Ở Nam Hải tôi đã gặp được Di dân quy khư là cổ Thái Lại biết cổ quyết Của quẻ số lưu truyền từ cổ đại Duy chỉ còn thiếu quẻ từ Quan trọng nhất Không có quẻ từ Thì đừng nói đến chuyện giải được quẻ tượng Quẻ đồ Quẻ số Quẻ phù Và quẻ từ chu thiên Hoàn chỉnh nhất được phát hiện trong lịch sử Là vào những năm cuối triều thanh Do một mô kim hiểu ý Có lần đào được từ mộ cổ Tây Chu Nhưng có lẽ sợ làm lộ thiên cơ Trước phải tai họa, Nên không lâu sau Bèn mang hủy hết số cổ vật này Theo thông tin trong cuốn sổ ghi chép của giáo sư Tôn Thì đám trộm quan sơn thay bảo Thầy Minh Từng khai quật một ngôi mộ cổ Sau đó mang hết những quẻ bói chủ thiện Được tùy táng trong đó do ở thôn địa tiên cho nên vào cuối thời minh bọn giặc cỏ sau khi vào xuyên mới đào bới mộ cổ muốn tìm kiếm đơn đỉnh long cốt và kim thư ngọc lộc trong truyền thuyết tôi căn cứ vào ghi chép trong cuốn nhật ký của giáo sư tôn đoán Trừng lão hoàn toàn không hiểu biết gì về quẻ bói chu tiên nhưng lại kiêu ngạo tưởng mình đã biết tương đối thủ đoạn của dân trộm mộ thời xưa Có thể chỉ căn cứ vào cơ số quẹt từ Trong hậu thiên bắt quái Cùng với kinh nghiệm bao năm nghiên cứu Về long cốt mật văn Dựa vào gương và đồng phù trong tay Là có thể tìm thôn địa tiên <cười> Chỉ e lão càng tìm Lại càng xa mục tiêu Không khéo còn mất cả tính mạng Sư nghe tôi phân tích xong Cũng bắt đầu lo lắng Giả sử đúng là như vậy chúng ta nên mau chóng tìm giáo sư tôn, khuyên ông ấy quay đầu vẫn còn kịp đấy. Tôi nói, <cười> giáo sư tôn tính tình ngang ngược, làm việc gì cũng cố chấp, lão nghiên cứu lòng cốt tiền thư đã nhiều năm mà chẳng hở ra tí nào, thế mới biệt ra tầm lão lớn chừng nào, không muốn cả đời làm anh chuyên gia vô danh tiểu tốt, ngậm già, thầy cùng có lý. Ngày nay chuyên gia trên thế giới Nhiều như lông châu Cái hiệu danh này Có gì hiếm lạ chứ Lần này lão đã hạ quyết tâm đẩy cao tiên tuổi Vậy phải thông qua việc Phá giải câu đấu ngàn năm Cho quẻ bói trù tiền Gây ra phản ứng dây chuyển Khiến từ thành thị cho đến nông thôn Đều phải biết đến cao danh của lão Đừng nói là cô với tôi Ngày đến giáo sư Trần ra mặt khuyên Có khi còn không được nữa là Sơn Lê Dường nói Anh nói vậy Chắc tính toán cả rồi Có phải anh muốn nhân cơ hội này Làm gì không đấy Một kế quèn của anh Có bằng nửa chuyên gia rồi Tôi nói Tôi đâu có thần kinh Có điều trong thôn địa tiên đó Giấu mật khí đơn đỉnh Có vẻ chính là ngôi mộ cổ Chúng ta đang muốn tìm Nhưng ghi chép Tỉ mỉ về nghiên cứu bao năm này của giáo sư Tôn đã mở sẵn con đường cho chúng ta như vậy. Ý tôi là sao chúng ta không đi tư xuyên một chuyến, thử dùng phân kim định huyệt và quan sơn chỉ mê xem sao, cầu huyền trong phủ trộm lấy đơn đỉnh trong đó cũng là để cứu tinh mạng của Đa Linh. Sở Dường nói, việc này e không dễ đâu quan Sơn Thái Bảo là đầu sỏ trộm mộ lớn thời Minh và lại chỉ dựa vào ghi chép của giáo sư Tôn vẫn chưa biết được vị trí thôn địa tiên ở đâu. Từ xưa đến này, làm gì có cái kiểu lấy thôn trang làm mộ chứ? Không biết thôn địa tiên đó có giống với thôn Đồng Quần Đào Hoa mà cư dân Vũ Lăng phát hiện ra là một thôn xóm cách biệt với thế giới hay không? Còn những cơ quan tường sắt, màn bạc, Và mớ yêu thuật được nhắc tới trong truyền thuyết dân gian thì sao chứ? Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã sáng bảnh từ lúc nào. Bèn bảo sơ lây dương, việc này để sau hãy nói. Trước mặt tạm gác lại chuyện thôn địa tiên là nơi người sống ở hay chỗ chôn người chết. Trong hôm này, chúng ta phải trở về Bắc Kinh, đến tận nhà tóm Lê Giáo Sư Tôn. Cái gương cổ đó không phải là tần vương chiếu cốt kính Thì cũng là báu vật hiếm có trên thế gian Sao có thể để nó rơi vào tay lão ta được Lão mà mang theo gương cổ vào núi tìm mộ Nó không chừng cái gương mất tích luôn cùng lão cũng nên Nói xong tôi liền cất cuốn nhật ký công tác Cũng không nghĩ đến chuyện ăn sáng Vội vã cùng Sơn Lê Dương đáp chuyến xe đường dài sớm nhất trở về Bắc Kinh Về đến nhà Việc trước tiên là lôi tên béo còn chưa tỉnh giấc nồng ra khỏi ổ. Tên béo ngay ngủ cào nhỏ. Cái tên Nhật này thật đực quá lắm. Cậu không biết xuân mệt thu mỏi hạ đánh giấc mơ màng. Ba tháng đông không tỉnh à? Ngày đông tháng ra thế này, còn không cho người ta yên ngủ nữa. Thật quá vô nhân đạo. Trước kia Phát xịt Đức cũng chả hành hạ người Do Thái đến mức này đâu. Tôi bảo cậu mau dậy đi Chúng ta lại có việc đấy Tôi đưa cậu đi ăn một bữa ra trò Tuyền béo nghe thế lập tức tỉnh ngộ ở Thế à tôi cũng vừa nằm mơ còn đang ăn dở đấy Chúng ta mau đi ăn tiếp thôi Ai mời thế? Kiều Nhị Gia Nhân lúc tuyển béo mặc quần áo Tôi hỏi cậu ta vụ làm ăn ở Kiều Nhị Gia làm đến đâu rồi Lão Kiều Nhị Gia đó ở Lưu Ly sưởng. Tuy là bằng thâm niên có danh vọng Kỳ thực quan đửa chỉ là hư danh thổi phòng Chẳng có mấy phần bản lĩnh thực Thời trẻ đào được ngôi mộ già đời nguyên Lại cứ tưởng mình tìm được miếng đất rời thây Có huyệt phong thủy quý Nhưng chỉ cần lão chịu chi tiền Thì tôi vẫn sẽ làm ăn với lão Tuyền béo nói à, Thì nhị ra cũng tốt lắm Rất biết nề mặt tuyển béo tôi đây Quan trọng là cũng vì chúng ta vẫn là nhân vật số một ở phan gia viên này. Vừa nói vừa mặc vội quần áo, khoác mang tô rồi theo chúng tôi ra khỏi nhà. Lúc này sơn Lê Dương đã gọi điện thoại cho giáo sư Trần hỏi thăm địa chỉ. Tôi bảo cô nàng, cả đêm qua không ngủ, cô mau về nghỉ đi. Có tôi cùng tuyển bé Hốc đi tìm giáo sư Tôn tâm sự là được rồi. Bọn tôi nhất định ăn nói có giáo dục, để ông ta hiểu được đại nghĩa nhìn nhận tình thế rõ ràng mà thật lòng trả lại quốc bảo nhưng sơn lầy giường không yên tâm cứ nhất quyết đòi cùng đi thăm giáo sư tôn cô nàng hứa sẽ không nói một câu nhưng phải theo sát kẻo chúng tôi đi qua giới hạn tôi không còn cách nào đành phải đồng ý trên đường đi đem chuyện vừa xảy ra kể vắn tắt cho tiền béo nghe một lượt bảo cậu ta không được đánh rắn động cỏ đừng có vừa vào Đã cãi nhau om tỏi lên Nhất thiết phải nhìn sắc mặt tôi Mà hành sự đấy Tuyền béo nghiên răng nghiên lợi <cười> Bạn Nhật à Cậu biết tính tôi rồi đấy Tuyền béo tôi lặn ngục Dưới đáy biển Nam Hải Xuyệt nữa thì làm mồi cho cá Tôi tâm mặt mũi biết bao lâu <cười> Mẹ rốt cuộc Lại để cái gương đồng rơi vào tay Cái con cáo già này Nhất quyết ạ Không thể bỏ qua cho lão được Tí nữa nhá Nếu lão không chịu khai báo thành thật Chủ động mời bọn ta ăn một bữa ra trò Ở chính dương cư Thì cho quà Bằng không ấy Thì hai người cứ cố mà cản tôi cản không được Thì đợi mà nhặt xác lão già họ tôn ấy Tôn học Vũ Ở trong một tòa nhà ống Trong khuôn viên trường Cái gọi là nhà ống Chính là một tầng của một đơn nguyên Với nhà sĩ, nhà bếp Cùng đường nước nằm ở cuối hành lang là công trình công cộng sử dụng chung. Hành lang nào cũng ám đen khói than, chất đầy đồ lặt vặt của các hộ. Quang cảnh gần giống với một cái sân chung, điều kiện sống không được tốt lắm. Cải cách văn hóa kết thúc, chính sách mới được thực thi, nhiều phần tử trí thức và cán bộ lão thành đều quay lại công tác, được phát bổ lương. Tôn Học Vũ tuy từng ngồi trong chuồng trâu, lao động cải tạo ở nông trường, Sao vẫn còn một số việc chưa làm sáng tỏ Nghe nói lão đã vì bảo vệ chính mình Và bán rẻ một số người Nhưng cứ nhất định chối rằng Không làm chuyện đó Nay tạm thời khôi phục công tác Nhưng chế độ đãi ngộ Vẫn lần nữa chưa được thực hiện Cho nên vẫn phải Ở chung với một số giáo viên Viên chức lý lịch yếu kém Chưa được phân nhà trong cái nhà ông này Chúng tôi đến trước nhà lão Thì thế cửa vẫn khóa Có lẽ lao đi thiên tân chưa về Tôi kiên quyết cắm sào chở nước Nên vào tiền béo đi mua vài cái bánh chiên Cả bọn ngồi trong hành lang vừa ăn vừa đợi Đến trưa thì nghe trong hành lang có tiếng người nói giọng tứ xuyên Giáo sư Tôn đã về rồi đấy à? Bác đến mà xem con cá hố tôi mua trưa nay này Chẳng hiểu là cái thứ gì nữa Còn không bằng cái giải lưng quẩn Sâu hổ cho Bắc Kinh của các bác lớn thế này Mà ngay con cá hố ra hình giác dạng Cũng không có mà mua Lại nghe một giọng khá quen đáp lại ê bác Tống Làm bữa cải thiện đây à Bữa tối ăn cá hố nướng hả Tôi xem nào Thế này mà còn mỏng gì Có cây ăn là tốt lắm rồi Ba người chúng tôi nghe rõ mồm một, một Biệt giáo sư Tôn đã về Quả nhiên từ đầu hành lang đen ngòm xuất hiện một lão già tóc hói lên tận đỉnh đầu chỉ còn lại một túm lòa xòa chắc chắn đó chính là chuyên gia tôn học vũ truyền nghiên cứu mề văn thiên thư cổ đại đương nhiên lao không biết người gặp phải ở thiên tân chính là tôi thấy chúng tôi đứng chờ ở cửa chỉ hơi ngạc nhiên hỏi ở hồ bát nhất ở phan gia viên phải không sao cậu biết chỗ tôi thế cái tên tiểu tử nhà cậu, tìm tôi chắc chẳng có việc gì tốt rồi. Rồi như không muốn để hàng xóm nhìn thấy lão nói chuyện với chúng tôi, nên không đợi tôi đáp lời lão, đã vội móc chìa khóa mở cửa để chúng tôi vào nhà. Tôi cùng không khách khí với lão, bèn dẫn Sơ Lôi Dương và Tiền Béo khảnh khạng đi vào. Đưa mắt nhìn quanh, thấy trong phòng toàn sách là sách. Đồ đạc sinh hoạt chẳng có mấy thứ thậm chí ngay đến chỗ ngồi cũng chẳng có. Tôi đành ngồi lên trên đống sách. Giáo sư Tôn đóng cửa cẩn thận, rồi mới quay lại nói với chúng tôi. Nhà không có nước nóng, các cậu uống nước thì dùng nước máy ấy. Trong phòng nhiều sách và cổ tịch, không được hút thuốc, có gì mau nói, nói xong thì mau đi cho. Tuyên béo thế lão lạnh nhạt thế, không nhìn được suýt thì không lên. Tôi vội ấn cậu ta xuống đoạn nói với giáo sư Tồn, chúng tôi cũng chẳng có ý gì đâu, chỉ là tiện đường ghé thăm ông thôi. Trước đây ở huyện Cổ Lam Thiểm Tây, tưởng được ông chỉ bảo. Hôm nay vội quá nên chẳng mang theo quà gì, chỉ mua cho ông ít bánh chiên loại hai trứng, gọi là bày tỏ tấm lòng đi, chưa nói hết được lòng tôn kính. Giáo sư tồn không hiểu đầu cua tay nheo thế nào. Bánh chiên à? Lao lập tức xua tay nói. Đừng có thấy người sang bắt quảng làm họ đi. Tôi không bao giờ chỉ bảo cho đám người trộm mộ các cậu đâu. Có gì thì mau nói đi. Tôi rất bận. Không có thời gian tiếp đám buôn cổ vật các cậu đâu. Tôi ra vẻ không hiểu. Ha, chắc giáo sư có gì hiểu lầm tôi ư? Mới tiếp xúc với ông có vài lần... Mà sao lần nào gặp tôi Ông cũng nói tôi buôn cổ vật thế Ông nhìn đâu lại thấy tôi có cổ vật nào Cứ khẳng khẳng nói thế Sẽ làm tổn thương tình cảm Cánh yêu thích khảo cổ Nghiệp dư chúng tôi đấy Giáo sư tồn mặt lạnh như tiền Bảo tôi Tôi tỉ thoảng dạo qua chợ cổ Phan gia viên Đến đầu cô nghẹt đầy lỗ tai Cái đại danh hồ bắt nhất nhà cậu Ai chẳng biết trong tay cậu nhất Toàn là minh khí loại tốt chứ Để tình chúng ta đã từng quen biết Tôi không giúp cậu làm gì Nhưng việc cậu làm tôi đã biết từ lâu Nhưng chưa vạch mặt Là muốn cho cậu một cơ hội khoan hồng Nếu để tôi nói ra thì Dù quảng đại quần chúng nhân dân Có muốn khoan hồng cho cậu Cũng không tìm ra cái cớ gì Lúc ấy đành phải trừng trị nghiêm khắc thôi Tôi không thèm để ý vặt vãnh liền nói <cười> ông thần có lòng lo cho nước cho dân, còn muốn biến cả nhà mình thành cửa nha môn để phòng. Nhưng nhất định không được khoan hồng với tôi đâu. Khoan hồng sẽ dễ làm tôi không giác ngộ được đường hướng lắm. Con người tôi từ nhỏ đã luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân trong tất cả mọi mặt. Có thể nghiêm khắc thì quyết không khoan hồng. Tôi buôn bán nhỏ ở Phan gia Viên, thế là sai trái sao? Là do tôi ngoài giờ làm yêu thích khảo cổ Và lại mua bán sản phẩm Không mang hàng giả lừa người Nên mới được anh em đồng nghiệp ca ngợi vài câu Lẽ nào thế cũng không được Tuyển béo ngày đến đây Cũng nổi cơn tam bành <cười> Bạn Nhật à Cậu đừng phí nhời với lão làm gì tra đổi đi tra đổi lại mấy cái món vật vách đó Thì nhằm nho gì chứ Văn hoa phẩm đồ trụy là vô tội Cậu màu mang chuyện chúng ta đổ đấu Nói cho lão biết đi Nói cho lão sợ chết mẹ đi Giáo sư Tôn nghe thế vội nói Đấy cậu xem Đồng bọn của cậu đã thừa nhận rồi nhá Cậu còn da mồm hả Tôi vợ nhút nhường cười nói <cười> tiền béo không nhắc tôi lại quên bén đấy đây mà cũng gọi là đổ đấu sao Cơ bản không đáng nhắc đến Nhưng nếu ông thực bụng muốn nghe thì tôi kể cho nghe. Năm đó trên tay tôi đào được một cỗ quan tài to ở huyện Phòng Sơn. Ngôi mộ cổ đó chắc đã lâu đời, không phải thời Kim, cũng không phải thời Liêu gì đấy. Lúc đó tôi chẳng hề đắn đo, bật tung nó ra. Nhìn vào bên trong thấy đồ đạc quả nhiên không ít. Bèn lấy dây gai chói sắc chết kéo ra ngoài trước. Phát hiện ra bên dưới cái xác có hai con cóc vàng to bằng nắm tay, vàng ròng cả nhé." Giáo sư Tôn không ngờ tôi kể chuyện này, lộ rõ vẻ kinh ngạc. "Cái tên tiểu tử to gan này, dám trộm mộ ở Bắc Kinh sao?" Màu khai báo thành thật, "Sau đó thế nào? Cổ vật trong mộ tuôn cả đi đâu rồi?" Tôi vươn vai một cái, đoạn than thở. sau đó mở mắt ra nhìn, Hoa ra là giấc mộng Nam Kha Tình mộng rồi Thì còn sau đó với trước đó gì nữa Giấc mơ này quả thật là Rõ ràng chưa hết Giáo sư Tôn bị tôi chọc tức Sắc mặt lại càng khó coi Thế lão đứng dậy Ít chừng muốn tiễn khách Tôi vội nói Khoản hãng, Để tôi nói hết đã chứ Chính vì giấc mơ trộm mộ này Lại thêm cảm giác rõ ràng chưa hết cho nên tôi mới chạy đến Thiên Tân tham quan triển lãm cổ vật cho đỡ nghiền không ngờ lại gặp phải người quen trong bảo tàng tự nhiên. Lần này thì không phải nằm mơ. giáo sư tồn thấy tôi ăn nói nhã nhặn, cũng cảm thấy có điều không ổn, thái độ lên mặt nạt người đã giảm đi quá nửa. Trương Hận quay lại ghế ngồi, đoạn dò hỏi: "Khẩu, cậu nói cái gì? Người quen?" Người quét nào? Tôi không cười nữa Nghiêm sắc mặt nói Đửa đêm tôi được nhân viên dẫn đường Đi cửa sau vào bảo tàng Không ngờ trong bảo tàng lúc ấy Lại có trộm Tôi nhận được một cuốn nhật ký công tác Ngay tại hiện trường bìa nhựa màu đỏ có hình Quảng trường Thiên An Môn Nội dung bên trong đã xem cả đêm Không sót chữ nào Càng xem càng thấy rất quen Học ra chiếc gương đồng nhắc tới trong đó Chính là chiếc gương mà ba chúng tôi Và một nhóm ngư dân chuyên nghề mỏ ngọc ở Nam Hải Đã liều mạng vớt lên từ Hải Nhãn Chỉ vì việc này mà mất một mạng người Còn một người nữa này vẫn chưa biết sống chết thế nào Hiện nay chiếc gương đó lại bị người ta nuốt mất Người này dù có phá giải được bí mật trong quẻ tượng Chu thiên Thì ánh hào quang học thuật trên đầu ông ta Cũng là được nhuộm đỏ bằng máu của ngư dân Nam Hải. Tôi trải qua mười năm đồng loạn. Học hành tử tế trả được mấy năm. Không biết nhiều ly lẽ bằng ông là một giáo sư. Tôi đến đây là muốn hỏi ông. Món nợ này chúng tôi phải tính sao đây? Tôi học Vũ nghe xong mặt mày sám ngắt. Biết việc đến nước này giấu cũng không nổi nữa. Không chừng còn rơi vào cảnh thân bại danh liệt cũng nên. Lào im thít. Không hò hè tiếng nào. Cuối cùng không chịu được nữa. lưỡi cũng mềm đi. Không dám vòng vo. Bèn xin sỏ. <cười> xin cậu trả lại đi. Trả lại cái cuốn sổ ấy cho, cho... Cho tôi. Các cậu muốn gì ở tôi chứ. Chỉ cần bản thân làm được. Tôi cũng đều chấp nhận hết. Tôi ra vẻ ôn hòa. Nói với giáo sư Tồn. Người không phải thánh. Biết sai thì sợ Vẫn là đồng chí tốt Này ông đã nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng Vậy tôi cho ông một cơ hội Lấy công chuộc tội Tôi muốn ông dẫn bọn tôi đi tứ xuyên Tìm một cổ thôn địa tiên Sau đó phải đem gương cổ Quẻ phù Trao trả cho giáo sư Trần Nguyên Vẹn Tuyên Béo bổ sung thêm Hề Để ông được quay đầu là bờ Biết sai mà sợ Tuyên béo tôi đã phải nghĩ nát nước rồi Dòng hết tầm sức Mấy ngày nay ít nhất Cũng sút mất mấy chục cân Cho nên Ông phải mời bọn tôi đi Chính dương cư Ăn một bữa ra trò Cũng là để trong tận góc dễ Cái tư tưởng lỗi lầm Nhìn vào tình thế tốt đẹp trước mắt Việc bản kiểm điểm Tuyên đọc trước mọi người Để bày tỏ quyết tâm sửa sai Ông có biết tuyên béo tôi Vì cái lão già nhà ông Mà tức chết bao nhiêu tế bào não không hả Giáo sư tồn vốn giả trái non hột Lại có tật giật mình Sau khi bị vạch trần gốc khác Thì không còn mặt mũi nào Tỏ ra hách dịch Tỏ vẻ thái độ nghiêm túc Hay lên giọng chính nghĩa nữa lão cúi xuống gầm giường Lôi ra mấy cái hộp giày Lấy ra chiếc gương đồng Và hai miếng đồng phù Mang đến trước mặt tôi Tôi cầm chiếc long phủ bằng đồng xanh trên tay Lòng không khỏi sao động Không ngờ cách biệt mười mấy năm Lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp được vật này Biến long phủ này vẫn như xưa Chỉ có thế sự là vô thường Trên hiệu cách mạng đinh tư điểm Trong cùng mắt xích lớn với chúng tôi năm xưa Này đã âm dương cách biệt Hề nghĩ đến cổ ấy Cùng Lão Dương Bì Đều đã đi gặp cụ Các Mác Lòng tôi lại đau như sắt muối Nhìn sang bên cạnh thấy tuyển béo cũng vừa nhìn miếng long phủ Đã được mặt nước mũi đầm địa Lúc này lại nghe giáp sư tôn lên tiếng Việc kiểm điểm Chính dường cư Thì đều không thành vấn đề Nhưng thôn địa tiên Thì không tìm thấy đâu Bất cứ ai cũng không thể tìm thấy Trong bốn miếng cổ phụ không mắt Ngư, lòng, nhân, quỷ này Ẩn dấu một cầu đố Tôi đã vắt kiệt ắc Mà vẫn không hiểu được Không giải được ám thị của đồng phù không mất Thì quẻ phù hay gương cổ Cũng chẳng có tác dụng gì Tôi lấy tay áo Quệt mắt một cái Định thần lại Đoạn hỏi giáo sư tồn. Học mặt của đồng phù chống rẫm Có thể là dùng để suy diễn quẻ tượng. Từ xưa Phương pháp soi đuốc gieo quẻ Đã được gọi là quỷ bốc Cổ thuật bói toán phân làm hai loại Quỳ, gương Ánh đuốc giỏi qua lỗ đồng Lọt tới quẻ đầu sau mặt gương Chính là phương pháp soi đuốc bói gương Cái này cũng được miêu tả trong cuốn sổ ghi chép của ông Ông tưởng tôi đọc không hiểu đây hả? Giáo sư Tôn vội vàng giải thích <cười> ê, ê, ê phương pháp chỉ là phương pháp mà thôi Muốn đoán được long mạch phong thủy Cần phải dùng đèn cày mỡ người Chỉ cần hai quẻ đồng chú là đoán ra được quẻ tượng Nhưng nếu thực sự đơn giản như vậy Thì đã tốt Trên quẻ đầu sau mặt gương có 365 cái cháp đồng chư thiên Môi cháp đều chia làm hai nghĩa âm dương Quay ra bốn phương biểu thị cho bốn tượng Trong đó đều ẩn ý đặc biệt Nếu không nghĩ ra đồng phù ngư long nhân quỷ Tại sao lại không có mắt thì làm sao chúng ta dùng nó để suy diễn quẹt tượng cho được? Tôi vốn cứ tưởng trên cái lò đơn đào được ở hồ Nam sẽ có manh mối, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tôi quả vẫn không biết được gì hơn. Đối mặt với câu đố thiên cổ, tôi coi như đã nản thật rồi, bởi vì quan hệ giữa gương cổ với mộ cổ địa tiên cũng giống như một vòng tròn nhân quả tuần hoàn, không có gương cổ. Sẽ không thể tìm được mộ cổ Địa Tiên Không có quẻ tượng, quẻ từ, chu thiên Giấu trong mộ cổ này Cũng không có cách nào sử dụng gương cổ Cho nên các cậu đừng mong tìm được mộ cổ Thôn Địa Tiên Thực ra Thôn Địa Tiên bản thân nó Đã vô cùng mơ hồ rồi Giống như một truyền thuyết trong nghìn lẻ một đêm vậy Và lại mấu chốt nhất là Các cậu đã không còn thời gian nữa rồi Tập bảy bộ truyện Ma Thổi Đèn Thi Vương Tương Tây kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe tập 8 Ma Thổi Đèn tại địa chỉ facebook.com/gạch chéo mc nguyên thành. Xin cảm ơn.